thào Nam Nhi nên rút kiếm dựng lên kiếm chỉ Nam Thiên mà hôm nay hắn nghe được ngươi là mã phu tương mã là bổn phận của ngươi ngươi là bá nhạc tương mã cũng là bổn phận của ngươi ngươi tự cho là có khát vọng tổng yêu cầu một người chỉ dẫn đây là tổ phụ phụ thân sư phó không thể cho hắn bọn họ không phải không có đã dạy tiến tới mà bọn họ chính mình đều cho rằng quan trường hủ bại quốc quân vô năng khắp thiên hạ đều là hắc chỉ có Vi gia một phương không trung xúc ở trong góc độc thanh bọn họ như thế nào có thể làm thiếu niên minh bạch? ngươi muốn khát vọng, liền tất hướng về phía trước, hướng về phía trước, cũng có hắc ám, ngươi lại có thể thanh minh. nước mắt tích ở trên mặt tuyết cũng giống đánh vào Vi Minh Đức trong lòng. hắn là cái huyết khí phương cương thiếu niên, cử tay háo sát một sắt nước mắt, đôi hứa vương lớn tiếng nói, điện hạ, lại dẫn ngựa tới. hứa vương chỉ nhìn hắn, Vi Minh Đức đối bên cạnh kia phết đất cung trang nhìn lén liếc mắt một cái, ngựa ngùng chắp tay không lời. lúc này có giảng lễ phép đến nhiều, tiểu nhân bất tài mới tương tam thất cũng không có tương sai, như điện hạ không bỏ nguyện lại tương mã. Thiêm phò hứa vương lúc này mới lười nhác mở miệng, tay tùy ý dựng lên đáp ở kỷ trầm ngư trên đầu vai, nhìn lén loại đồ vật này, ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi. Kỷ trầm ngư nháy mắt cảm thấy chính mình hóa thân vì thái giám, mà mỹ mạo như hoa hứa vương điện hạ thành lao thái hậu, như vậy một đáp bóng nước, chỉ sợ còn muốn người ta nói một tiếng cha. Thiêm phò đi dẫn ngựa, kỷ trầm ngư lặng lẽ lui về phía sau một bước, lại lui về phía sau một bước. Đem hứa vương tay từ trên đầu vai né tránh, bước chân nhẹ nhàng, cũng không quay đầu lại đi. Phía sau, có lưỡng đạo ánh mắt. Hứa vương đối với kỷ trầm ngư loại thái độ này đã thói quen, từ ngày đó hôn qua về sau, kỷ trầm ngư liền kém trên mặt viết ta chưa bao giờ có cùng ngươi thân cận quá, cả ngày nghiêm nghị đoan trang, ít khi nói cười. Bước cho nóng nảy, chính là một hồi lời nói, quốc quân trước khi đi nói qua, muốn lấy công chúa Vi Tôn. kia đỉnh ở trên đầu công chúa, vừa lúc là cái tấm mộc. Hứa vương điện hạ là rất có tự mình hiểu lấy người, hắn tự mình hiểu lấy, là điện hạ thân phận cao quý, điện hạ không phải thường nhân, chỉ có người khác nhào vào trong ngực, điện hạ giống nhau, cơ hồ, đại bộ phận thời điểm, không ôm lấy người khác. Hai người liền cương, thẳng đến hôm nay, điện hạ thân cận như vậy một chút, móng đốt mới vừa phóng đi lên, giai nhân liền đi rồi. So uống nàng mắng nàng, trở về phòng. Đi được còn muốn mau. Hứa vương ở trong lòng tưởng, đây là thủ đoạn gì? Mềm chặt, ân không sai biệt lắm. chỉ chớp mắt thấy Vi Minh Đức lại trộm mà. cẩn thận, nhìn lén thưa. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hứa Vương nghĩ thầm, thật là thiếu niên cuồng vọng. ai nữ nhân, ngươi đều sẽ không nắm lại. nhiên hắn rất biết tương mã. kế tiếp mấy thước ngựa cũng nói được không sai chút nào. Hứa Vương nổi lên ái tài chi ý, lại không biểu lộ ra tới. lanh lẹm nói, cũng thế. bất quá như vậy, có thể ở chỗ này dùng cơm. Vi Minh Đức cung cung kính kính. Cung thái thu hồi. Đắc, đúng vậy. Giảng cung tiệp leo một phen trên đầu mồ hôi lạnh, hắn ở trong lòng, đối kỳ thị chắc phi thiếu coi khinh. Nữ tử này, gái đúng chỗ ngứa điểm ra vi minh đức khúc mắc, từng có người tâm tính cùng ngại bén. Hắn đi lên hai bước, còn muốn đi an bài số ghế. Vi minh đức vị trí tự nhiên bên ngoài mặt hắn vô quan vô trước, đỉnh chính là cái mã phu, hoặc là mạ y ỉ danh, có cái tỏa, đã làm không ít người không phục. Lúc trước châm chọc người của hắn, nguyên bản là vi gia thế giao, tiêu cao phương khánh, này thế giao ở tổ phụ vi công pháp kia một thế hệ bỏ dở nguyên nhân mỗi người biết vi minh đức sau khi lớn lên ở học cũng hảo trên đường cũng hảo gặp được cao phương trang đều không phải khách khí qua đi cao phương khánh tế ở thân sĩ trong đội ngũ vị trí cũng ở cuối cùng hắn giận không thể át vài lần đối vi minh đức ung tận xem ra cho rằng hắn cùng chính mình bình tỏa chính mình ném thân phận vi minh đức ngày thường là cái cực dễ bị treo cho người hôm nay tử tiến vào sau liền vẫn luôn túi đầu đối với cơm ăn đến cực văn nhã sợ ném thân phận kia một loại. Cách vách có một câu lại đây, tự cho là danh sĩ, tự cho là mã phu tử người, bị một nữ nhân nói mấy câu, liền dọa thành kẹp cái đuôi cầu. Cao Phương Khánh còn có hát đệm, quái thanh quái điều, không phải kẹp cái đuôi cầu, là không có cái đuôi riêu, cũng chỉ có thể cắt ít. Kỳ thật là sợ người nhìn ra tới hắn không có cái đuôi. Vi Minh Đức tay có run rẩy, hắn đang mang theo một khối thịt cá, Ra cá vốn dĩ liền hoạt, vài cái tử không có kẹp lấy, Cao Phương Khánh lại mở miệng tương phúng tôi lâu không ăn qua thịt cá đi. Tới, ta hôm nay ăn đến no, ngươi toàn ăn đi. Hiệp khởi trên bàn một khối to cá, tước đấm đưa qua tới. Thịt cá là không có ăn qua, lại không ít mật thị. Vi Minh Đức đôi mắt huyết giống nhau muốn hồng lên, môi nhẹ động, lẩm bẩm nói, người ở bù trung, có thể nào trách người khác tương nhẹ. Thế nhân trọng bề ngoài trọng y di trang xuất hiện trùng lập thân, lại không phải mới có chi. Mấy cái cùng đi người cười nhạo, một cái bưng lên trước mặt một phương thịt, một cái bưng lên chính mình trước mặt rượu đưa tới. Đều cười đến ngửa tới ngửa lui, khó được ăn một hồi thực rượu, chúng ta làm ngươi. Cá đi xuống nhỏ chất lỏng, thị thượng, còn có mấy cái tàn viên, tiêu rượu, bị người uống qua, chén rượu phía trên có đồ ăn nước, cũng không hiểu có hắn một chút trồng dâu, nhìn qua hỗn độn thật sự. Bọn họ ly hứa vương xa, đều không ở đại sảnh, đại sảnh ngoài cửa. Những người này tất cả đều là ngày thường không quen nhìn visa, đổ đài, còn xương cứng cái gì. Trên mặt cười liền muôn vàng bộ dáng, phong tình và trùng. Không phải dưới ánh trăng nhẹ sáo huyển chuyển, kia Ngọc Nhi đi ra khỏi bàn công phong tình, mà là cười đến liệt răng vàng khẻ, nước miếng đều khống chế không được nạo báng. Tới Nga, nơi này có ăn ngon, chúng ta xem ngươi khai trai, chính là loại này đi tứ. Bọn họ đồng thời cũng cảnh giác, đối từng người người nhà sử một cái ánh mắt. Tiểu tử này sức lực đủ, quên đầu cứng, cùng người một lời không hợp, liền đánh đến lên, vũ nhục hắn đồng thời, còn muốn phòng bị hắn. Cao Phương Khánh trong lòng cười lạnh, lại đánh một trận đi mới ở hứa vương điện hạ tính lộ mặt đến đem ngươi áp xuống đi hắn biết hứa vương là trong quân tướng quân tướng quân nhiều là ái mã người gió bác thổi tới một mảnh đông tuyết mê mang đánh vào mọi người trên người thanh lãnh trung vi minh đức sắc mặt chậm rãi hòa hoãn hắn vươn đến chính mình chén tất cả mọi người sửng sốt gần sát đại môn ngồi người xem náo nhiệt cũng đỉnh đua đã quên dùng cơm ăn mày mới như vậy vương chính mình chén nay chén trực tiếp được cao phương khánh cá kia thịt chủ nhân nhẹ buông tay thịt ném đi vào Còn lại người hiểu được, tia rượu chủ nhân một ngưỡng tay, đem rượu ngã vào cá cùng thịt thượng. Rau xanh, cơm, phía sau tiếp trước đảo lại, xem bàn thượng một mâm là quả hồng, một mâm là quả khô, cũng ném vào tới. Đại gia hy cười, ăn đi ăn đi. Tia chén cũng không lớn, đồ ăn nước canh tràn ra tới, có trực tiếp đánh vào vi minh đức trên tay, vi minh đức trong tay gân xanh nổ lên, thái dương cũng nổ lên gân xanh, hắn chịu đựng, cường tự kiềm chế, ở mọi người ánh mắt chung, thu hồi chính mình chén. Còn có chính mình dính lá cải tay, trước một túi đầu hút lưu, đem trên tay lá cải ăn. Bên cạnh người cười vang vỗ tay, "Hảo a, xem hắn đói thật sự, trong nhà nhất định hồi lâu không có gì ăn." "An a, ăn xong rồi không đủ, bên ngoài có rất nhiều tuyết, cũng đủ ngươi tắt bụng." Liền có người cùng phòng. Thiếu niên vô thanh vô tức, chỉ có trên tay gần xanh run rẩy, hắn một ngụm một ngụm, đầu tiên là chậm rãi nhấm nuốt, tựa hồ trong miệng có vô cùng nước đắng, lại ăn đến bay nhanh, trên mặt là hết mưa trời lại sáng. Hắn có tươi cười, từng ngụm từng ngụm ăn đến bay nhanh. Đúng là trường thân thể thời điểm, ăn uống hơn người hảo. Gió cuốn mây tan ăn xong, vi minh đức đối bọn họ hơi hơi mỉm cười, cười đến như Phật tổ mới ra niết khánh, vươn chính mình chén, các ngươi còn có sao. Có, khi dễ người thời điểm, phần lớn thích cùng công chi, đây là người thói hư tật xấu. Một cái không liên quan người cũng dỗi quá chiếc đua tới thấu thú, nháy mắt chung quanh lạnh chàng. Hắn còn không rõ vì cái gì, tự mình kẹp theo một mảnh thịt lại đây cười đến đại giang cửa toàn lộ cấp người đi xin cơm nhất định so người khác sinh ý hảo vi minh đức đối hắn hơi hơi cười không nói lời nào cũng bất động hắn tươi cười chung mờ mờ ảo ảo có chút khác hương vị người này còn ở thúc rủ rối chén a nhanh lên không rối đại gia không cho ngươi đại gia toàn túi đầu không xem người này lúc này mới chú ý tới phía sau có một góc ửng đỏ sắc gấp áo ở gió Bắc chung không được phiêu động nơi này xuyên đường đỏ sắc quần áo người chỉ có một hắn sợ tới mức quay người lại Thấy hứa vương khoanh tay mà đứng, nghiêm túc mà nhìn chầm chầm nơi này. Trong đại sảnh bọn quan viên tất cả đều ly tịch, có mục trường khẩu đốc, có nhận ra đến chính mình người cũng ở bên trong, chính không biết như thế nào thu thập, còn có người trực tiếp sau này lui, sợ trong chốc lát điện hạ xử trí lên, không nói lời nào đi tương giao nhóm sẽ nói chính mình không hỗ trợ, về sau nơi này quan khó làm. Muốn nói lời nói đi, hắn lại sợ điện hạ đem hắn cũng trách tội. Trực tiếp tới một cái, ta chạm cuối cùng, ta tế không đi lên ta giúp không được gì. Trước cho chính mình tìm một cái lý do. Điện. Điện hạ. Một người nói lắp quỳ xuống, tất cả mọi người quỳ xuống. Hứa vương không còn nói bọn họ, trực tiếp đối Vi Minh Đức nói, cùng ta tới. Vi Minh Đức đi được thật cẩn thận, bên người quỳ tất cả đều là người. Vừa rồi những người này sợ khi dễ chính mình không đủ nhiều người, hiện tại lướt qua bọn họ đi, cũng thật sự khó khăn. Phía trước quỳ hai người, tê ở một chỗ, muốn đặt chân chỉ có thể dẫm lên bọn họ quá. Vi Minh Đức sách dày nhẹ đá một chút, rất là khách khí có lễ, xin nhường một chút. kia hai người ngẩng đầu, có một cái là Cao Phương Khánh. Vi Minh Đức từ quần áo nhận ra tới là Cao Phương Khánh, nhưng hắn giả bộ tới kinh ngạc, không tin cùng đắc tội. Cao Hình, thật là xin lỗi, tiểu đệ nơi này cho ngươi nhận lỗi, ngài xem, vậy phải làm sao bây giờ. Hứa vương bước chân ngừng dừng lại, còn không có quay đầu lại. Cao Phương Khánh quýnh lên, vạn trụ Vi Minh Đức chân liền đem hắn đẩy ra đi, đi nhanh đi ngươi. Vĩ Minh Đức lão đảo đi ra ngoài, mặt sau kia rầy tiêm đánh vào Cao Phương Trang trên đầu, Cao Phương Trang cắn cắn răng một cái. Vĩ Minh Đức bởi vậy ngồi vào Hứa Vương chỉ một chỗ, cùng giản cùng tiệp cùng tịch. Giản cung tiệp đại náo môn nhi thượng đã mạo vừa ra tử lại vừa ra tử hãn, thấp giọng nói một câu, ngươi nha, thật đúng là mạng lớn. Mở tiệc chiêu đái điện hạ, bên ngoài quần đầu. Đây là thất nghi tội lớn. Sau khi ăn xong, Hứa Vương nhất nhất hội kiến bọn quan viên, không có nghỉ ngơi. Gần buổi tối thời điểm, Hắn muốn chính mình dùng câm chiều, trở lại lâm thời trụ trong phòng, thiêm thọ lại đây, đưa lên số đại quân án tông. Nay mắt trên, tất cả đều là visa sự tình. Hứa vương phiên vừa lật, hỏi thiêm thọ, cùng visa cùng bị trở lại nguyên tại hai vị đại nhân, ly này thế nhưng không xa. Thiêm thọ ở hứa vương sẽ quan viên thời điểm, đã tra hỏi qua việc này, trả lời lên đối đáp trôi chảy, đúng là, visa ly này 100 hứng giảm, trước đại tư mã lục tham, đại tư không bình thường cùng bọn họ cách xa nhau mấy chục giảm lộ. Bọn họ là đồng hương kia nơi đây hẳn là ra dũng sĩ Như thế nào sẽ chỉ có này ba người Hứa vương như suy tư gì Án tông một góc bị gió thổi động khi Hắn ngơ ngẩn lại đây Đối thiêm phọ nói Người đi ra ngoài ngẩm hỏi một chút Dũng sĩ chi hương Hẳn là không ít dũng sĩ mới đúng Thiêm phọ đi ra Đi tìm thêm tài giao đãi quá Chính mình hảo yên tâm đi ra ngoài Mới đến cách vách Liền thấy trên cửa chiếu ra tới hai cái bóng dáng Còn có tranh chấp thanh ra tới Không thể như vậy Chúng ta thả chờ một chút. Đây là Vi Minh Đức thanh âm. Thiêm thọ nhớ tới, là điện hạ muốn đơn độc thấy hắn, làm hắn từ tịch tán vẫn luôn ở chỗ này. Còn có một cái tựa tiêm phi tiêm, nghe đi lên như lọi chạm canh gác chi âm, đều phân biệt không ra có phải hay không nữ nhân thanh âm, chúng ta phát quá thể, ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ ngươi tổ phụ lời thể. Nay chờ hôn hội chi chủ, nay chờ vô năng hoàng tử, muốn bọn họ gì dùng? Minh Đức đệ, chúng ta khởi nghĩa vũ trang, chẳng phải sung sướng? Thiêm Thọ lặng lẽ đi vào phòng môn, đồng thời đối với chỗ tối hộ vệ đánh một chút thủ thế. Các hộ vệ xoay người lại tới, tuy rằng thân nhẹ như yến, cũng gợi lên dưới hiên kỵ binh, phát ra nhẹ nhàng một tiếng. Cửa sổ vang lên một chút, có người xuyên cửa sổ mà đi, Thiêm Thọ không hề chần chờ, đẩy cửa mà vào, gió bắc tùy hắn mà nhập, cuốn lên ngàn đôi tâm tư. Vị Minh Đức hảo hảo ngồi ở chỗ kia, cả kinh dựng lên, làm sao vậy? Thiêm Thọ đem trong phòng phòng ngoại nhìn kỹ một lần, bất động thanh sắc trả lời, không có gì. Sợ ngươi đói bụng, muốn ta lấy điểm nhi cái gì tới sao? Làm phiên tiểu ca, bất quá ta giữa chưa ăn đến quá no, đói một đốn cũng hảo. Vi Minh Đức thẹn thùng trả lời hắn. Thiêm phỏ không nói gì thêm, mang lên môn đi ra ngoài, đi hồi hứa vương. Vi Minh Đức đi đến phía trước cửa sổ trang xem tuyết, đối với tiệm thượng sơ Nguyệt, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bầu trời đêm mây đen như quái điểu dị thú, quỷ dị văn đoan, hắn ở trong lòng ám chúc, sớm chút rời đi đi. Điện hạ cùng chúng ta tưởng tựa hồ không quá giống nhau. Hắn lại đợi nửa canh giờ, hứa vương kêu thấy. Đối hắn chỉ nói một câu nói, ngày mai ta đi bái phỏng vi đại nhân, người dẫn đường. Liền phất tay mệnh lui, vi minh đức chờ đến ra tới, mới hiểu được lại đây hứa vương điện hạ nói gì đó. Bóng đêm chân trời, hình như có một tinh bay vút lên dựng lên. Tuy rằng mỏng manh, bạch quang đã hiện ra. Vi minh đức môi run rẩy, trong đầu hông mà một chút, thoáng hiện tất cả đều là tổ phụ vài thập niên dài than, mấy chục năm thở dài. Thứ minh đến ám, thứ đêm đến minh. Hán vượng vượng đi theo thêm tài đi chính mình chỗ ở, ngủ xuống dưới, mới từ không chân thật mà chuyển vì chân thật. Đem chăn một bóc, ngồi xếp bằng ngồi dậy, trên mặt lộ ra nghiêm túc. Đem có mấy ngày cùng điện hạ ở chung, trên đường nói cái gì đó, mới gợi lên điện hạ đối An Lăng khai chiến, mới có thể làm điện hạ tin tưởng. An Lăng quốc không đáng sợ, đáng sợ chính là nhân tâm bất chiến tự nhược. Trong lúc vô ý, lại có một đạo lưu hồng phi hoàng thân ảnh lại đây, vị kia chắc phi, nàng là vị nào? Hứa Vương trong phòng người không ít, ba cái gã sai vặt tất cả tại, trừ bỏ Thiêm thọ. Còn có mười mấy người, là hắn bên người hộ vệ, theo hắn trong quân quay lại, trung thành và tận tâm. Trên án thư, triển khai chính là bản đồ. Hứa Vương tay điểm ra một đạo lộ tuyến, trước đôi chính mình hộ vệ đội trưởng Tông Dị Bang nói, ngươi ngày mai mang theo đoàn xe, ấn ban đầu lộ tuyến đi. Trên đường ấn ta nói, lại nhất nhất điều tra nghe ngóng. Tông Dị Bang là cái cao lớn thu cạnh đại hán, trên mặt giữ tợn không ít. Nếu là đứng ở náo nhiệt trên đường cái, mỗi người sẽ cho rằng hắn là cái du côn. Phó đội trưởng là đội hưu cầu, thấy điện hạ ánh mắt xem ra, đỉnh nhất đỉnh bộ ngực, hứa vương nói, ngươi mang 10 cái người, cùng ta cùng Chắc Phi cùng nhau đi. Hai cái đội trưởng đều sửng sốt, Chắc Phi. Kỳ Chắc Phi cùng ta đồng hành, Trần Chắc Phi ở trên xe ngựa. Đây là cái nhị, ngàn vạn cho ta hộ hảo. Nửa đường thượng người chết, nhưng không may mắn. Hứa vương ngắm lại Kỳ Trầm Ngư nếu không mang lên, Trần Thị liền bó tay bó chân. Một cái khí thế hơn người, một cái chỉ biết trong lòng âm hiểm, rõ ràng kém rất nhiều. Lại âm trọng âm yêu, không kịp lôi đình một kích. Ngày đó buổi tối, bệnh đến như vậy còn hùng hổ, không lấy cây châm chắc người, liền lấy cây châm muốn chắc chính mình. Hắn nhịn không được cười lên một tiếng, lại bắt tay điểm trên bản đồ thượng, tinh tế mà giao đái. Hết thể đều nói xong, bên ngoài cổ đánh canh hai. Làm người tan, hứa vương ra cửa quẹo trái, qua một chỗ tiểu kiều, một loạt phòng ở lộ ra ánh đèn chỗ. Là hai vị chắc phi phòng. Nhiễm tuyết mở cửa, nàng biết hứa vương là hướng nơi này tới. Kỷ trầm ngư còn không có ngủ, ly hoa chính cẩn thận vì nàng mát xa bả vai. Ấn đến nghe răng niết miệng, bởi vì không có người khác, cho nên hô lên tới, ai nha, nga. Đào A. Hứa vương lại lần nữa nhớ tới nàng bị thương nguyên nhân, kia không nhỏ mang theo phân lượng lưu hương. Hắn biết nàng trong lòng ghen ghét, không nghĩ tới nàng sẽ xuống tay giết người. Đương nhiên giết một cái kỷ trầm ngư, cũng không thể động nàng mảy may. Kỳ Trầm Ngư không phải vương hầu chi nữ, nàng mệnh ở cung đình trung, không đáng giá một văn. Đương nhiên, đây là thành lập ở hứa vương không truy cứu dưới tình huống. Người kia, cầm chắc hứa vương sẽ không truy cứu. Thay đổi lúc ấy đương nhiên là, chính là hiện tại, hứa vương không hề là trước đây tâm tình. Kỳ Trầm Ngư không chỗ không biểu hiện ngoan cường sinh mệnh lực, làm hứa vương thật sự động tâm. Nay động tâm, còn chỉ là Xuân Phong Thổi Nhân Xuân Thủy, cũng không phải khoa phụ điên cuồng đuổi theo ngày. Nhưng là, đã là động tâm. Chân thị ở mặt ngoài, luôn là biểu hiện ra nàng đối kỷ Trầm Ngư nhường nhịn, đối với Hứa Vương bất công kỷ Trầm Ngư, một bộ rộng lượng thủ phân bộ dáng. "Mà kỳ thật, ba ngày kỷ Trầm Ngư đối Vi Minh Đức lời nói, người ở bùng chung, như thế nào trách người khác tương nhẹ. Biết đạo lý này người, mới là chân chính có thể nhẫn người." Đối Ly Hoa nháy mắt, Ly Hoa vô thành vô tức rời đi. Hứa Vương tiếp thượng thủ, xoa ấn thủ hạ đầu vai. Mấy ngày nay, tiệm khôi phục tiểu xảo, trước kia mượt mà cũng ở lòng bàn tay chung nắm chặt. Điện hạ, kỳ trầm ngư cảm giác đến ra tới, ly hoa công phu cũng thực hảo, bất quá nàng vì cầu mau cầu sớm hảo, trâu đau ấn, cái không ngừng. Bả vai đau trên người đau đi mát xa người sẽ biết, chính quy mát xa, là đem đau điểm đẩy ra. Mà hứa vương, ngón tay nhảy đánh đến cực nhanh, sẽ không đối với một cái điểm vẫn luôn đẩy, ấn, điểm. Loại này thoải mái, chỉ có hứa vương thủ hạ mới có. Không phải ta, còn có thể là ai. Hứa vương dễ cực nàng, tiêu đến ta ở phòng ngoại đều nghe được. Kỳ trầm ngư cảm mạo cũng hảo không ít, đầu góc thanh tỉnh đến nhiều, thở phì phì ta cũng không nghĩ tê này muốn hỏi điện hạ, ta như thế nào sẽ bị thương. Cái hót thượng bị trụt một chút, hứa vương cười mắng, hết bệnh rồi có phải hay không, việc này về sau hưu đề. Kỳ trầm ngư mới sẽ không không đề cập tới, rào hoặc nghĩ đến một câu, ta chỉ vì ngài công chúa suy nghĩ một chút, về sau sống còn. Trên vai bị trọng nhéo một chút, kỳ trầm ngư kêu lên quái dị, mặt trôn ở gối thượng, tựa thành thật lại tựa giận dỗi không nói chuyện nữa sắp đi vào giấc ngủ khi Hứa Vương nhẹ giọng kêu nàng, con cá, ngày mai chúng ta đi nơi khác đi dạo như thế nào? Đi nơi nào? Kỷ Trầm Ngư vừa nghe tinh thần tỉnh táo, buồn ngủ hay còn ở, nửa lười nửa quyện nghiêng đi khuôn mặt, sóng mắt cuốn mà như rũ tia hoa hải đường trung ti nhụy, vũ mị trùng câu lấy nhân tâm. Hứa Vương mỉm cười một kia không rơi thu ở trong mắt, cô ý út út mở mở, đi nơi nào hào đâu, ngươi có muốn chơi địa phương sao? Kỷ Trầm Ngư nghĩ thầm, có, ngươi phóng ta một người đi chơi. Chính là ta muốn đi địa phương. Nhất Tâm nhị Dụng chung, nàng vẫn là nhạy bén, điện hạ tự nhiên dẫn đường đi. Hứa Vương mừng rỡ, "Hảo, ta vì ngươi đường dẫn đường." Kỳ Trầm Ngư sấn hắn thích, yêu cầu nói, "Ta cưỡi ngựa đi." "Ngươi sẽ sao?" Hứa Vương bấn cợt hỏi lại. Kỳ Trầm Ngư không phục đi lên, điện hạ ngươi đầu một hồi cưỡi ngựa, không có quăng ngã quá. Hứa Vương đối nàng đầu vai nhìn xem, hắn đã thu tay lại, ngồi ở giường đuôi, dựa sơn khắc giường lan, đem ánh nến thu hết thân mình quanh mình thần thái phi dương như ngồi ánh nến. kỷ trầm ngư tham xem vài lần nàng hoàn toàn dùng đi họa ra xem mồ nã lìa xa thư pháp ra xem lan đỉnh tự ánh mắt tới xem mỹ là mỹ không phải chính mình lại một lần yêu cầu ta chính mình cưỡi ngựa trong lòng vừa động cường ngạnh nói bằng không ta không đi hứa vương không nói gì con ngươi sâu thẳm đem thiếu nữ trên mặt như dáng màu lưu chuyển tâm sự xem ở trong lòng trầm gì gì nói ngươi không muốn cùng ta cùng nhau thiếu chút nữa nhi kỷ trầm ngư muốn nói là Nàng ra vẻ suy nghĩ sâu xa, điện hạ ngươi đi ra ngoài mấy ngày, Hứa Vương nói, có lẽ ba ngày, có lẽ năm ngày, có lẽ liền như vậy mai cho đến biên cảnh hắn y cười gia tăng, đi tiếp ta công chúa, làm ngươi đỉnh đầu tượng. đều nói công chúa tính tình không tốt, không có việc gì đối với ngươi một ngày tam đốn roi, ngươi khi đó liền biết điện hạ ta hảo. Điện hạ, ngày này tam đốn roi sẽ không chịu trên người của ngươi đi. kỳ trầm ngư không khách khí mà trở về lời nói, Hứa Vương sắc mặt biến biến đổi, mắng. Không nói lời hay nha đầu. Kỳ trầm Ngư đắc ý rào rạng, tay phùng má, ân, an lăng quốc đánh giặc lợi hại, công chúa nhất định cũng sẽ võ, là cái cái gì do đâu, đánh điện hạ, không đau không ngứa không thể được, nếu là công chúa vào cùng, cũng bị người tạm thượng một chút, trở về khi đương nhiên là trước ra ở điện hạ trên người. Hứa vương nhấc chân đi rồi, không lương tâm, mệt cho ngươi ấn nửa ngày. hắn ra tới thực tức giận, Vi Minh Đức đôi chính mình khinh bị lại ở trước mắt, trong bóng đêm tựa hồ tất cả đều là những cái đó khinh thường chính mình người trong mắt xuẩn xuẩn động chỉ có một ý tứ điện hạ người bán mình cầu vinh có binh bất chiến điện hạ thân mình là hảo bán sao nhưng hắn không có cách nào trừ bỏ chính mình chấp chính chính mình đương ra bằng không này nho nhỏ tiếp thất cũng dám chê cười chính mình đánh điện hạ kia roi nhất định là thua lại trọng thủ lễ không thể lại tưởng mang khí trở về tức giận đến một đêm không có ngủ hảo ngày hôm sau đoàn xe cứ theo lẽ thường chạy Đến trên quan đạo không người chỗ, Hứa Vương trung gian xuống xe, đi hoa phục chỉ một thân nửa quần áo cũ, gõ gõ Kỷ Trầm Ngư cửa xe, một chương tươi cười dạng rỡ gương mặt tươi cười nên ra tới, "Ta chuẩn bị tốt." Kỷ Trầm Ngư ngắm lại, đi theo điện hạ đi ra ngoài một hồi cũng không tồi, quyền cho là chính mình về sau tự lực hành tẩu thực tập. Nàng vẫn luôn đang chờ. Hứa Vương nhẹ thư cánh tay, đem Kỷ Trầm Ngư xách ra tới, Nhiễm Tuyết con tay nải cũng xuống dưới, nàng là trực tiếp nhảy đến lập tức ở Hứa Vương lập tức kỷ trầm ngư kinh vì xem thế là đủ rồi thiên nột, anh hùng lập tức vẻ mặt tùy bái hơn nữa thấp giọng nói thầm nữ tử đều có cưỡi ngựa còn cùng cái gì thân Hứa Vương dùng roi ngựa tử ở nàng trên đầu gõ một chút thấp giọng mắng cơm miệng vài người nhanh chóng rời đi đoàn xe một bên trong rừng cây thêm thọ thêm tải mang theo Vi Minh Đức ở chỗ này mã nhiều một con kỷ trầm ngư dễ rủa muôn xuống dưới ta kỵ chính mình Vi Minh Đức thất thần mà nhìn nàng lá liêu tế mi Phụ dung khuôn mặt, chắc phi sinh đến thập phần mỹ mạo. Hứa vương sách hạ kỷ trầm ngư, có chút vui sướng khi người gặp họa, đi thôi, có thể làm người. Kỷ trầm ngư hừ một tiếng, chỉnh chỉnh quần áo, đối với kia mã đi đến. Đại gia cùng nhau nhìn nàng, thấy thẳng đến mông ngựa mặt sau lại đây, còn chưa tới khi, chính mình đình chỉ, trong miệng nói thầm một tiếng, nơi này không thể đi, sẽ đáng người. Vòng một vòng lớn tử, lại đến đầu ngựa thượng, trong lòng bàn tay lượng ra một đống đủ mọi màu sắc. Mức hoa quả. Hứa Vương lên tiếng cười rộ lên, Vi Minh Đức muốn cười, lại nhìn xuống, chỉ điểm nói, mã thích ăn đường, mức hoa quả thật không có uy quá. Kỳ Trầm Ngư ân cần mà đưa lên mức hoa quả, ta uống thuốc thời điểm, đem đường ăn xong rồi. Hứa Vương tiếp thượng lời nói, đúng vậy, ngươi thật đúng là lãng phí. Một cái xem thường lại đây, Kỳ Trầm Ngư trong lòng bàn tay nóng lên, kia mã liếm một ngụm, Kỳ Trầm Ngư vui mừng lên, xem, nó cũng ăn. Lan lộn trong chốc lát, lên ngựa. Có Hứa Vương ở bên. Vi Minh Đức chỉ điểm, sau nửa canh giờ, Kỳ Trầm Ngư có thể chạy khoái mã. Mau đứng lên khi, gió bác như đao quát ở trên mặt, Kỳ Trầm Ngư không cảm thấy khổ, đón gió mà đi, có tự do, còn có ngọn. Cũng thập phần biết điều, đầu vai đau thật sự khi, ngoan ngoãn ngồi vào nhiễm tuyết lập tức, ôm chặt nàng thân mình. Cảnh tuyết di người, hứa vương còn phải thử một chút Vi Minh Đức, đối gã sai vật nhóm nói, chơi thượng mấy tay lấy tìm niềm vui. Thiêm phó nghe vậy, nhẹ buông tay, người ngã lộn nhào hướng mã hạ quăng ngã đi có một tiếng thét chói tai, là kỳ trầm ngư. Thét chói tai còn không có xong, thêm thọ đường ngang thân mình, thẳng tắp treo ở yên ngựa một bên, lại thân mình co rụt lại vào bụng ngựa trùng mới nhìn không tới hắn khi, từ bên kia chui ra tới, một tay đứng chổng ngược ở trên lưng ngựa. Thêm tài thì tại yên ngựa thượng đứng thẳng thân, một chân đi phía trước một chân sau này, trong miệng huyết không ngừng, ở trên mặt tuyết bay ra đi rất xa. Hắn bằng huyết tới khống chế mã, một tiếng đoạn thanh, mã cất vó trợn đứng lại. Lập tức thêm tài tóc quần áo đều bị gió thổi đến phình phình, giống như thiên thần. Vi Minh Đức cười nhìn, không nói gì. Ở thêm tài một lần nữa ngồi vào lập tức khi, hắn Du Dương thổi bay tới huyết sáo, này khúc rất là êm hay, lại có vài phần quái dị. Chậm rãi, Hứa Vương cảm thấy dưới tòa mã không nghe sai sự, chỉ hướng Vi Minh Đức nơi đó đi. Hắn dùng sức gìm ngựa cương, trong lòng hoảng sợ. Thêm tài cùng thêm thọ cũng dùng sức gìm ngựa, tại chỗ xoay tròn, đồng thời mắng, chạy đi đâu? Tiếu niên sắc mặt tiệm chuyển huyết hồng, mỗi một tiếng huyết sáo thổi ra tới là nhẹ nhàng, hắn trên chán lại toát ra mồ hôi, tựa hồ dùng đủ toàn thân lực. Chợt trên quan đạo chạy như bay mà đến mười mấy con ngựa, lập tức người lại là tiên lại là đá, cũng không làm nên chuyện gì. Liên chửi ầm lên, ngựa chết, ôn mã, ngươi muốn đem bọn lao tử đưa tới chạy đi đâu. Lại mắng này thổi huyết sáo người, điều nhân, lao tử nhìn thấy ngươi, một đau làm thịt. Có một người còn lại là lên tiếng hô to, mau tới chảo trộm mã ta ga ban ngày ban mặt trộm mã tặc. trong gió đống nhiên nhiều thanh thúy lời vàng ngọc phá tan huyết sáo thanh. Hứa Vương thủ lễ không biết nơi nào lấy ra một phen cờ vây tử nhi, tùy tay ném đi thượng giữa không trùng, lại tung ra đi một phen. Trước tới quân cờ nhi rơi xuống, sau lại quân cờ nhi chạm vào nhau đi lên, lại lần nữa đụng phải giữa không trùng, phát ra ngọc đánh minh âm. Huyết sáo thanh bị hòa tan không ít, những cái đó mã từng người quay đầu lại. Vi Minh đức đổ mồ hôi đồng địa, dường như bị thường im miệng chạm canh gắt sau. Liền nằm ở lập tức không được thở dốc, Kỳ trầm ngư lo lắng nhìn, đôi hứa vương xin giúp đỡ, giúp hắn một phen. Hứa vương hừ một tiếng, thiếu niên cằn rỡ, tự thương hại thân thể. Kia nơi nào là huyết xáo, rõ ràng là huyết mạch thổi ra tới. Điện hạ có chút khó khăn, vạn nhất nhìn thấy vi lão tướng quân, hắn cả đời vì trình chiến an lăng đã chịu chắc trở, nếu là cũng như vậy đình, kia như thế nào cho phải. Nhìn xem sắc trời, chúng ta muốn đi mau mới hảo, vi minh đức, ngươi có thể kiên trì sao? Vi Minh Đức thân mình nháy mắt khôi phục thành ném lao trạng, lớn tiếng nói, ta có thể. Hứa vương ngắm ngắm hắn, bên cạnh còn có thể nhìn chăm chú đến kỳ thị ánh mắt. Nữ nhân sao, khẳng định sẽ cho rằng chính mình tâm tàn nhẫn. Nay không phải tâm tàn nhẫn, trên chiến trường trở pha vây, chẳng lẽ còn bà bà mụ mụ. Hắn run lên cương ngựa, quát: đi. Trải qua nhiễm tuyết bên người, tiêu chấp đem kỳ trầm ngư sách hồi chính mình lập tức, khẽ quát một tiếng, ngồi ổn hai chân một kẹp, cấp chỉ mà đi. Chiêu thức ấy thuật cưới ngựa cũng là ít có, vì Minh Đức coi khinh chi tâm càng là không còn sót lại chút gì, hán thương cũng không quan trọng, bất quá là bị thương sức lực, gắt gao đi theo đi lên. Kỷ trầm Ngư là sườn ngồi, nàng chỉ có thể dựa vào hứa vương trước ngực. Có một vật ở trước mắt nhích tới nhích lui, là trên vạt áo quải một cái ngọc sức. Cái này ngọc sức, Kỷ trầm Ngư thập phần quen thuộc. Ở Kỷ ra muốn đâm tường khi, điện hạ tới cứu, một đầu đụng vào này ngọc sức mặt trên, đau vài thiên không nói trên mặt kia dấu vết ngày hôm sau mới đi xuống. Vì thứ này không ở chạy băng băng chung không được đánh vào trên mặt, Kỷ Trầm Ngư dùng tay để lại nó, tay dán ở hứa vương trước ngực. Hứa Vương trong lòng ngậy dựng, cách hổ Iliê, cũng có thể cảm thấy kia lòng bàn tay mềm mại cùng độ ấm. Hắn một bàn tay đem Kỷ Trầm Ngư hướng trong lòng ngực tắc tắc, dùng chính mình áo choàng đem nàng cuốn chặt, ôn nhu nói, "Ngủ đi." Kỷ Trầm Ngư thật đúng là ngủ rồi. Chương 63, ai cuồng vọng. Một đường cơ hồ không có đỉnh, Kỷ Trầm Ngư ngủ tỉnh ngủ tỉnh. Bên thai một nửa là tiếng gió, dán ở hứa vương trên người kia chỉ lỗ thai, tràn đầy hắn tiếng tim đập. Trong động, nàng trở lại thế giới của chính mình, thành danh trước vất vả, thành danh sau hoan hô. Có một cái mi như núi xa, anh tuấn đến như mùa hè thanh hà thủy nam nhân đi tới, trong tay phủng một đống ánh vàng rực rỡ. Tiên mặt, gả cho ta đi. Nàng không chịu đáp ứng, nàng nhìn ra được tới hắn mệnh trung chú định là đào hoa, diễn trung đào hoa nhiều hơn, hà tất tầm thường thêm nữa đào hoa. Kinh ra một thân hãn tới mở mắt ra, thấy mã dừng lại. Hứa Vương chính ôm nàng xuống dưới, không phải lập tức vùng, mà là một tay thắt bối, một tay nâng đùi cong, nửa phục hạ thân tử, chậm rãi làm Kỷ Trầm Ngư mũi chân chấm đất, cẩn thận. Trên mặt đất có vài giờ đông cứng ở tuyết trung khô thảo, Kỷ Trầm Ngư mũi chân mới chạm vào thảo tiêm, tê mỏi đi lên, nàng chân mềm nhũn muốn ngã xuống, bản năng đôi tay ôm lấy Hứa Vương cổ, môi đụng tới hắn gò má. Hứa Vương không cười, một bàn tay ôm nàng, một cái tay khác xoa bóp nàng chân. Thẳng đến lập tức điên một huyết mạch lưu loát, mới lại phóng nàng xuống dưới, quan tâm hỏi, "Hảo không có hảo?" Kỷ Trầm Ngư nghĩ đến, không phải cảm tạ hắn, mà là xuất hiện trần trách phi non nớt khuôn mặt, trẻ tuổi thiếu nữ, thanh xuân là cỡ nào khó được. Đi lầm đường, tưởng sai rồi sự, làm người đang tiếc. Nàng đôi tay còn treo ở Hứa Vương đầu vai, khẩn thiết nói, "Trần thị còn trẻ tuổi Hứa Vương ngoài ý muốn một chút." Mỉm cười nói, "Bồ Tát tâm địa không được." Quân Hầu có thể chỉ bến mê Kỷ Trầm Ngư nhìn không chớp mắt. Ngươi quản giáo đến hảo nàng, Hà Tất uổng đưa một người. Hứa Vương lại muốn nhạc, ta trước quản giáo ngươi hảo lại nói, mắt lẽ xem treo ở chính mình trên người người. Trước giáo ngươi điều thứ nhất, ta không thể ôm ngươi dùng cơm trưa. Cánh tay bay nhanh lùi về đi. Kỷ Trầm Ngư hoảng loạn đứng lên, đối không trung làm bộ làm tịch nhìn xem, một vòng không rõ lắm ngày quải trên cao, hẳn là sau giờ ngọ mới đúng. Phía trước là một chỗ thị trấn, hai bên tất cả đều là ruộng tốt, phủ kín tuyết động. Bọn họ nghỉ chân ở thị trấn ngoại, không có nhóm lửa. Đem mang đến thịt khô rượu mạnh lấy ra giữa trưa cơm. Cấp kỷ trầm ngư, là một hộp tràn đầy điểm tâm cùng chạp đông. Hứa vương đưa chính mình rượu túi lại đây, không có nước trà, chờ tới rồi vi ra, có lẽ có trà uống. Hắn không quá khẳng định mà nói, vi minh đức đỏ mặt, có có. Đương ra người vẫn là vi công phác, vi công tử định đoạt không tính, hứa vương nghĩ thầm, vẫn là tới rồi lại nói. Không có tự mình trải qua việc này vi minh đức, đối chính mình có nồng đậm khinh bị cùng kinh thường. Có thể thấy được vì công phát hận tới rồi loại nào nông nỗi. Nhưng là hắn là một nhân tài. Cũng là nên giải tội sửa lại án xử sai. Hiện tại hứa vương cũng không thể vì hắn sửa lại án xử sai một cái đau lòng. Cho nên này cơm, vẫn là trên đường ăn đi. Thị trấn liền ở phía trước, bất quá mang theo kỷ trầm ngư. Kỷ tứ cô nương là đại môn không ra, nhị môn không mại người, mang theo nàng ở thị trấn thượng dùng cơm, lại muốn định phòng, lại chờ cơm tới, không biết lộng tới vài giờ. Lại nói thị trấn thượng tốt nhất đâu biết chỉ sợ làm được không bằng trong cung tế điểm liền ven đường nhi thượng tướng liền ăn đi Kỳ trầm ngư không phải ngựa ngùng người tiếp nhận rượu túi uống một ngụm lại dùng chính mình khăn lau lau túi khẩu trả lại cho hứa vương lung tung ăn một đốn một lần nữa lên ngựa lên đường vi ra liền ở trước mắt thị trấn một khắc đầu rất lớn một nhà tòa nhà làm cho người ta vô hạn không lánh hương vị lại sạch sẽ đến dị thường trên cửa tấm biển chỗ không xuống dưới hứa vương tại đây phía dưới ở mã hầu nghi mà nhìn chằm chằm vi minh đức Vi Minh Đức Chua sót nói, trước khi là treo tổ phụ thư tay tự an cư sở, lúc ấy có vị lương đại nhân tới cửa vấn tội, nói tội quan còn có thể tự an, nên tỉnh lại. Tổ phụ lại treo lên thường tư đường, lương đại nhân đi rồi, tới trang đại nhân tới cửa vấn tội, hỏi tổ phụ trong lòng thường tư, có phải hay không ốm hận? Cuối cùng đơn giản cái gì cũng không phải. Hứa vương sắc mặt tạm đạo, thời cuộc không đúng, lấy một người đối thời cuộc, cái này kêu ngốc tử. Không nghĩ gả an lăng công chúa hắn, không phải cũng tạm túi đầu. Lộ không nhiều lắm, Kỳ Trầm Ngư ở chính mình lập tức, rất có đắc sắc cưới này một đường tử, chính mình xuống ngựa, hưng phấn lại đây đánh giá, nghiêng đầu, nơi này thật sạch sẽ. Vi Minh Đức lại tiếp thượng lời nói, "Là, tổ phụ nói, nhân tâm tự khiết, nhân thân cũng khiết. Bất khuất nói, kỳ thật đại biểu bất khuất tâm." Hứa Vương cho rằng chính mình tới đúng rồi, cả triều văn võ đều sợ An Lăng, hắn muốn nhưng lại không sợ An Lăng quốc, thề sống chết muốn đánh người của hắn. Do bác trung suốt y y quan đối Vi Minh Đức nói, phiền ngươi thông báo, nói ta tới. Là Vi Minh Đức đáp ứng đi vào, một đường đi một đường tưởng, hắn đảo còn không có đối hứa vương đa tâm phục, bất quá trước vì kỷ chấm ngư nói khai đạo, Minh Bạch hứa vương điện hạ, là hắn vì tổ phụ xoay người một cái cơ hội. Đương người khác cho rằng chính mình không được, vậy chứng minh cho người khác xem, rời xa người khác, còn như thế nào chứng minh. Khi thế giới cho rằng chính mình không được thời điểm, liền chứng minh cấp thế giới xem, rời xa thế giới, còn như thế nào chứng minh. Hắn đến lúc này Mới nghĩ đến hứa vương điện hạ trước kia đối an lăng quốc, là từng có vài lần thắng. Vì công phác ở hành lang hạ khoanh tay đối thiên, đây là hắn về nhà sau thường có tư thế, hắn mỗi ngày không nghĩ ra, mỗi ngày như thế đứng ở hành lang hạ, mặc kệ quát phong vẫn là trời mưa, mai cho đến chính mình tưởng mệt mỏi, mới bất khuất trở về phòng nghỉ ngơi. Thấy tôn tử trở về, vì công phác lộ ra tươi cười. Người như thế nào trở về, hôm nay không phải nghỉ ngơi nhật tử. Vì công phác vỗ về hoa dâm trong dâu, đây là một cái tinh thần đầu nhi còn hảo. Mang theo thế sự hàn, ta so Tùng Bách càng chịu rét lao nhân, đối với chính mình tôn tử, là một khang yêu thương, không phải lại lấy tiền trở về đi, trong nhà không cần. Trong viện vắng vẻ, chỉ có một sạch sẽ, Vi Minh Đức không có việc gì trở về, đều là tích hạ tiền, xin nghỉ hướng trong nhà đưa. Vi Minh Đức hôm nay mang đến một cái làm vì công pháp khiếp sợ tin tức, hắn trong sân quỳ xuống, trong mắt chớp động mong đợi, tổ phụ, hứa vương điện hạ tới bái tổ phụ. Bất quá chợt lóe niệm gian. Vi công phát chuyển qua rất nhiều tâm tư Lao phu có cái gì làm điện hạ bái Huyết vũ ánh đao đều gặp qua Hùng chi là một cái điện hạ Vi công phát bàn tay vung lên Thỉnh Vi ra mang theo không ít mưa gió ngân đại môn kéo ra Đi ra một cái quần áo có một vá Mang theo so tùng bách càng chịu Rét hoa dâm dâu lão nhân Hán nạo nghệ ánh mắt rừng ở hứa vương trên người Lúc này mới quỷ xuống tới Tuy quỷ, kia vòng eo cũng là thẳng tắp, Tội quan vi công phát gặp qua hứa vương điện hạ thiên tuế Hứa vương đi lên trước hai bước, tự mình đi dịu hắn, hắn là thân thiết mà, lao tướng quân xin đứng lên. Vì công pháp thân mình lóe trận lóe, tạm chấp nhận lên, thỉnh hứa vương đi vào, hàn xá đơn sơ, thỉnh điện hạ chớ trách. Hứa vương vừa đi vừa trong lòng toàn khổ đi lên, phụ vương không phải không có đối chiến an lăng tướng quân, đều bị hắn đuổi đi. Hắn bên người lưu người, không phải tàng đầu xúc đôi không dám nói lời nói thật, chính là đối với an lăng vây đuôi người. Hắn tới, có hai việc muốn biết rõ ràng, một kiện, là... Vi công phác năm đó đại bại an lăng, nội tình là cái gì, một kiện là năm đó hắn như thế nào làm phụ vương đáp ứng xuất chiến an lăng. Bất quá này hai việc, đều sẽ không dễ dàng. Vi công phác nhìn thấy con nữ khách, càng là không loạn xem. Phòng khách khẩu nhi, đối vi minh đức nói, thỉnh ngươi mẫu thân tới tiếp khách. Mới đối hứa vương tương thỉnh, điện hạ thỉnh bên trong ngồi, hàn xá vô trà, chỉ có bạch thủy một chén, thỉnh điện hạ không lấy làm phiền lòng. Hành lang dài nhất phá một khối phía dưới, có một khối màu lục đậm. Thiêm thọ qua đi nhìn nhìn, là lá trà, không phải quá hảo, lại thiên chân vạn sắc là lá trà. Cái này lao đông tây. Kỳ trầm ngư cùng gã sai vặt nhóm cùng nhau, ở bên ngoài đứng. Hứa vương chỉ cần cùng vi công phác đơn độc nói chuyện. Một cái quẻ chân người nhà, một quẻ một quẻ đưa lên bạch thủy một chén, lạnh băng còn không có nhiệt khí, là chén chân chính lạnh nước giếng. Thiêm thọ khí đi lên, không người tiến vào, đối hứa vương thi lễ, lại đối vi công phác nghiêm mặt nói, điện hạ đến đây, ngươi liền không có lá trà. Đại Lãnh Thiên Nhi, nước ấm tổng nên có một chén đi. Vì công pháp đôi mắt vừa lật, xin lỗi, không phải ta thỉnh điện hạ tới, lại nói hàn xá ngươi tìm một chút, chính là tuổi lửa đều không nhiều lắm. Nha, ngươi nhìn xem này phòng ở có thể hủy đi, không ngại hủy đi đi nấu nước. Hắn mấy năm tích hận, mấy năm oán khí, ở trong con ngươi tích thành sâu không lường được Hàn Đàm. Nay đàn quần áo cẩm tú hoàng gia huyết mạch, chỉ biết an bình, yên lặng. Trước mắt nhất thời yên lặng, đổi lấy trăm năm thượng cống. Bọn họ chỉ biết cái này Hứa vương đuổi Thiêm thọ, đi ra ngoài. Đem bạch nước uống một ngụm, còn có tán thưởng, hảo thủy, nơi đây thủy chất điểm mỹ, nhưng xưng là địa linh nhân kiệt. Vi công phác im lặng không nói lời nào, liền câu hàn huyên đều không có. Bên ngoài hành lang dài đi tới hai cái phụ nhân, hơi mỏng một kiện áo đông nhi khóa lại trên người. Tự xưng là vi công phác hai cái con dâu. Kỳ trầm ngư đối với gió bắc, nhìn nhìn lại các nàng quần áo, lời nói dịu dàng xin miễn, ta chính mình đi một chút, không cần tương bồi. Nàng cầm y thì hoa phục, như thế nào nhẫn tâm làm này quần áo không đủ để chống lạnh người tương bồi. Trong sảnh, vì công pháp cứng đối cứng nghẹn hứa vương, tội quan tự biết nghiệp chướng nặng nghề, điện hạ hỏi đối năm đó đối an lăng sự, đó là tội quan vì nước vì ra làm hạ đại sai sự, về nhà tới hàng đêm nghĩ lại, đã sớm quên mất. Hứa vương không có trách hắn, hắn nghe được ra tới là nói mát, thành khẩn lại cười nói, quốc gia an bình, hẳn là sớm có phòng bị. An lăng là cùng chúng ta làm vĩnh thế hảo lại bảo không chuẩn về sau từng người tâm tư, lão tướng quân có thể tin tưởng bổn vương. Vi công phác đứng dậy quỳ xuống, khấu một cái đầu, Hứa vương phía dưới nói lập tức ngừng, sắc mặt có chút khó coi. Tội quan cung chúc điện hạ cùng an lăng công chúa đầu bạc đến lao, về sau vì quan hệ thông gia, điện hạ nhiều sinh mấy cái hài nhi, tội quan nghe được, trong lòng là vui mừng. Vi công phác ngoan cố ngoan cố. Hứa vương không có trách hắn, hắn muốn cùng an lăng công chúa thành thân, không thể trách người khác không tin hắn. Không ít người vẫn là thực tin tưởng hứa vương điện hạ nguyện ý hòa thân an lăng bởi vì hứa vương không đáp ứng quân vương cùng triều vương là hứa gì ai cười an lăng công chúa ai liền có thể là con vua việc này hứa vương cũng biết hắn vẻ mặt ôn hòa lão tướng quân ngươi hiểu lầm ta một tướng nên công chết và người có thể cùng nước láng giềng nhiều thế hệ giao hảo đây là thượng sách bất quá tướng quân là cái đắc dụng người bổn vương vẫn luôn khinh mộ mới đứng lên vi công pháp lại trường thân quốc một cái cùng lão nhân này Lương và thắt lương mau cong đến trên mặt đất, điện hạ, tội quan gần đất xa trời, bất khám lấy phụng điện hạ. Hứa vương không có trách hắn, nhưng là nói không được. Ngưng dừng lại, hắn một lần nữa tìm một cái để tài lại bắt đầu, vi công phát hai mắt đối với trên mặt đất, không rên một tiếng. Hỏi nóng nảy, chính là một câu, tội quan tội, là tội quan chính mình trời sinh mang đến, thỉnh điện hạ chỉ trị tội quan tội, không cần họa cập người nhà. Vi Minh Đức ở bên ngoài nghe, trong lòng hổ thẹn không có tổ phụ cương trực. Hắn là cái người thiếu niên, trong lòng khó tránh khỏi tả hữu lắc lư không chừng, lại nói hắn không có trải qua vi công phát trải qua sự. Cách cửa sổ có một bàn tay đối hắn vẫy vẫy, là hắn mẫu thân Khương Thị. Vi Minh Đức qua đi, Khương Thị khẩn trương nói, Lão gia tử không cần lại nói ra nói cái gì tới, ngươi tiểu, ngươi không nhớ rõ năm đó sự. Năm đó Lão gia tử sơ trở về, cũng là có mấy cái quan viên, nói là cái gì đi ngang qua đại quan, đối Lão gia tử nói, hắn chiến an lăng kỳ thật có công, cũng không có tội lỗi. Làm hắn đem sự tình nhất nhất nói ra, đến trong kinh vì hắn sửa lại án xử sai. Lao ra tử nhất thời dễ tin nhân ôn. Rút ra khăn lau lau khỏe mắt nước mắt, Khương Thị đẩy một phen nhi tử, tưởng cái biện pháp, làm khách nhân mau chút đi thôi. Vi Minh Đức do dự, mẫu thân muốn nói lại thôi. Khương Thị thở dài, ta biết ngươi ý tứ, bất quá ngươi nghĩ đến quá nhiều, điện hạ lại thế nào, sẽ không lật đổ quốc quân tình tiết vụ án. Hắn này tới, không phải là hảo ý ta và ngươi nhị thẩm suy nghĩ nửa ngày. Điện hạ có thể là tính toán bắt người tổ phụ, đi mua an lăng công chúa ân huệ. Sao có thể? Vi Minh Đức thất thanh kinh ra một câu. Khương thị kiên định nói, liền không phải, chúng ta thủ đất cản độ nhật đi, cũng không cần lại cùng những người này lui tới. Vi Minh Đức thất hồn lạc phép ra tới, lúc này mới minh bạch chính mình đối tổ phụ nói giải hoàn sự, tổ phụ một kiện không đáp ứng là vì cái gì. Hán tâm tình trầm trọng, ra tới nhìn thấy một cái bay vàng nhà tường hồng thân ảnh ở trong sân nuôi tên rậm tử trước bồi hồi trong lòng vừa kinh vừa giận như vậy cái thủy tinh linh tú nhân nhi cũng là có khác giáp tâm cũng là kia thông tuệ lời nói làm cho người đĩnh đạc mà nói điện hạ ở một bên cũng không khuyên can lại có điện hạ vì chính mình giải vây vi minh đức trong lòng kinh hoàng chính mình quá trẻ tuổi chính mình mắc nưu. tổ phụ từng nói qua hắn một ngày bất tử quốc quân một ngày lo lắng hiện tại xem ra điện hạ lại là lừa gạt lời nói vi minh đức đi nhanh đi vào thính ngoại vừa lúc nhìn đến hứa vương đi ra Hắn hát mặt, vi công phác ở phía sau lạnh trên mặt đất quỷ, tội quan đưa điện hạ. Không biết bọn họ nói chút cái gì. Hứa vương đám người thân ảnh không ở khi, vi minh đức ôm chặt vi công phác, khóc lớn nói, tổ phụ, là ta không tốt. Hà tất, lại cấp lao nhân hơn nữa một tầng lục nhã. Vi công phác đối nhi tử cười, không quan trọng, hắn hỏi không ra tới cái gì, về sau sẽ không lại đến. Thính môn mở rộng ra, hàn ý lại tới. Thấy phòng ngoại tuyết bay lại đến, tuyết trung xuất hiện chính mình nhiều năm chi kỷ trước đại tư mã lục tham khuôn mặt, vi công phát lẩm bẩm nói, ta thực xin lỗi các ngươi a, đấy lòng hận ý, không bao giờ sẽ đối bất luận kẻ nào nói hết, thẳng đến mang xuống đất hạ. thiên làng nửa buổi chiều, hứa vương đi ra vi trên cửa lớn mã, không hành rất xa, trầm khuôn mặt phân phó thiêm thọ đi an bài khách điểm. thiêm thọ một câu không dám hồi, đánh mã mà đi, không tính toán trụ một đêm hứa vương, chỉ có thể ở lại khác tưởng chủ ý. thị trấn liền ở chỗ này, đảo không cần đánh mã như bay, bất quá điện hạ âm mặt mặt trên biết không có việc gì không cần treo chọc khách sạn lớn nhất trụ hạ đại gia đệ nhất kiện là từng người thay quần áo hứa vương mới đổi đến một nửa ngoài cửa đi tới kỷ trầm ngư thiêm thọ điện hạ ở sao thiêm thọ đối bên trong niết miệng hứa vương thanh âm truyền ra tới tiến bảo hắn lại khôi phục ngày thường ôn hòa kỷ trầm ngư tiến bảo hứa vương đang ở hệ đai lưng hắn mới chịu quá khí vì giải buồn vui lùa nói ngươi là tới hầu hạ ta thay quần áo bên cạnh trên bàn phóng san hô đá quý màu đỏ đai lưng điện hạ cho ta đưa dược ta nên dâng trả kỷ trầm ngư tự nhiên đi tới cầm lấy đai lưng đưa cho hứa vương hứa vương sửng sốt lại liền buồn cười cười ha hả, hắn cho rằng kỷ trầm ngư ở nói giỡn. ngươi cái này hư nha đầu tiếp nhận đai lưng phóng một bên liền khoan quần áo trên dưới đánh giá kỷ trầm ngư ngươi đảo có lương tâm biết ta không thích điện hạ ta là tới trách cứ ngươi kỷ trầm ngư sụ mặt đối thượng hứa vương gương mặt tươi cười Hứa vương càng muốn ngã chân cười, thân mình nửa ỉ đến trên giường đi, ngươi nói, nói được không tốt, ngay tại chỗ tử hình. Kỷ Trầm ngư nghiêm trang, ngày xưa hứa du tiến tàu doanh, thừa tướng đảo lý đón chào, có phải thế không? Đúng vậy. Lưu Hoàng Thúc muốn phóng họa Long Tiên Sinh, là ba lần đến mời, có phải thế không? Là hứa vương chậm gì gì, ý cười căng đậm, nhất nhất đảo qua kỷ Trầm ngư đỏ bừng gò má, mới đổi qua phấn hồng triển chi hoa cỏ quần áo, ngươi tính toán nói cái gì? Cho ta để cử mưu sĩ Hắn tự nói tự tiếp, "Ân, làm ta ngẫm lại, ngươi trưởng huynh, ngươi phụ thân, ngươi không phải là kia mấy cái thở dốc không ngừng lao thái ra đi?" Hứa Vương rất biết tìm về vui. Kỳ Trầm Ngư chậm rãi nói, "Chính là ta, Ngưu Sĩ tới đầu." Ha ha ha trong phòng truyền đến Hứa Vương thoải mái cười to, Thiêm Thọ ở bên ngoài nhún nhún vai, thấy trên cửa sổ lộ ra hộ vệ phó đội trưởng đầu tới, hắn là nghe được điện hạ cười to, vươn đầu tới xem cái đến tụ cùng. Thiêm Thọ cùng hắn cho nhau chừng trừng mắt, từng người làm. Hứa Vương một chút liền cười xong, bởi vì kỷ trầm ngư sắc mặt càng ngày càng đen, trong ánh mắt cũng càng ngày càng có uy hiếp. Lại cười, chỉ sợ xoay người liền đi. Hắn vô vô bên người giường, ngồi xuống trầm giai nói: nơi đó cách hắn chỉ có một bàn tay khoảng cách. Kỷ trầm ngư không chịu ngồi, tại chỗ nhi đứng, có chút sinh khí. Ngài cười xong vẫn là không tiếp nhận nhưu sĩ. Hứa Vương lại buồn cười, ý cười mới một thò đầu ra, kỷ trầm ngư xoay người phải đi. Trở về, Hứa Vương uống trụ nàng. Thu hồi tươi cười cũng muốn sinh khí, ai xử mặt nha đầu, ngươi muốn nói gì, ta chính buồn đâu, nói đến nghe một chút. Kỳ trầm ngư dầu dĩ nói, này không phải giải buồn. Lại suy nghĩ một chút, chính mình cũng thừa nhận, có thể giải buồn. Hứa vương dựa nghiêng đến giường lan thượng cười tủng tịm, ngươi nói, ta nghe. Điện hạ, ngài trả lời trước ta mấy vấn đề. Kỳ Trầm ngư rất là nghiêm túc, ngài không muốn cười an lăng công chúa, là vì trong lòng khát vọng phải không? Không nghĩ tới nàng hỏi ra tới này, đó Hứa Vương lập đầu, "Này không phải ngươi hẳn là biết đến sự." Hắn nghe răng cười, "Ngươi phải biết rằng, chính là ta trịnh trọng nên thú công chúa, mà công chúa là ngươi về sau chủ mẫu, ngươi phải hảo hảo hầu hạ nàng." Đương nhiên hắn bảo đảm nói, "Chỉ cần ngươi đối ta trung tâm, ta sẽ không làm ngươi có hại." Kỳ Trầm Ngư đúng trọng tâm nói, "Ta đây cơ bản tương đương được đến đáp án." Hứa Vương sửng sốt, lại tưởng tượng, cũng không phải là tương đương trả lời nàng. Hắn bật cười, "Quỷ nha đầu." Ngươi muốn làm gì? Điện hạ, ngài nên thu công chúa là giả, đánh lén an lăng quốc mới là thật là sao? Kỳ Trầm Ngư nghiêm túc vô cùng, thì ngài nghiêm túc trả lời ta vấn đề, phải biết rằng ta cũng là mạo nguy hiểm hỏi ra tới, không phải đối điện hạ tín nhiệm, ta sẽ không hỏi. Hứa vương lắc đầu, hiện tại không phải thời điểm hắn đu nhiên thở dài, an lăng quốc quốc lực tri cường, không phải ngươi có khả năng nghĩ đến. Trước mắt, ta cần thiết cưới, chỉ có thể như vậy. Hắn xả ra một kêu cười xấu xa. Ta trả lời đến nghiêm túc đi. Thực nghiêm túc, nhưng là, ngài muốn vi đại nhân, không phải vì đánh giả. Kỳ Trầm ngư hồ đồ, hứa vương lộ ra tươi cười, vì đánh giặc phía dưới nói, hắn trầm ngâm không có nói, là không thể nói. Kỳ thị lại thông minh, chỉ là một nữ nhân. Kỳ Trầm ngư thấp giọng nói, muốn hàng phục vi đại nhân, nhưng thật ra không khó. Hứa vương nhẹ trọn vô vô đuổi, tới tới tới, ngồi ở đây trầm rãi nói. Hắn còn nhớ rõ đôi tay kia cánh tay ôm lấy chính mình cổ, rất là ấm áp lại có hương thơm. Chỉ có một cái xem thường cho hắn, Kỳ Trầm Ngư kéo dài quá thanh âm, "Nguyên Lai Điện Hạ Mưu Sĩ, biết Mặc Tiên Sinh sinh đến cũng tú khí, Nguyên Lai là như thế này." Hứa Vương nhảy dựng lên, Kỳ Trầm Ngư vọt đến cửa nhi, lắc đầu cười, "Này tính thẹn quá thành giận đi. Ta hữu nghị lại cho một lời khuyên, ngài tổng như vậy đối Mưu Sĩ, sớm hay muộn không ai." "Hữu nghị." Hứa Vương đối cái này quái danh từ, lại xuất hiện đang trách địa phương, chỉ là mới lạ lại có thể nhạc. Hắn một lần nữa ngồi xuống. Lươi biếng, lại đây lại đây, con cá nhỏ ngu sĩ, lại đến nói trong chốc lát lời nói. Kỷ Trầm Ngư tay bái phòng trong cạnh cửa, trêu chọc hắn, là nói công chúa cùng roi đâu, vẫn là nói đứng đắn lời nói. Hứa Vương hôm nay đối những lời này miễn dịch, làm Kỷ Trầm Ngư lại đây hai bước, nói nhỏ, về sau làm ngươi hảo hảo xem xem công chúa cùng roi là cái gì, lúc ấy, ngươi mới biết được ta, ngươi dám không sợ ta. Hứa Vương có chút đắc sắc, trong đầu náo bổ cái không để yên. Kỷ Trầm Ngư nhếch miệng như cười. Thấy phòng trong bên trong cánh cửa có một cái ghế, ngồi xuống ngông nen, nếu công chúa cùng roi có tân giải thích, ta liền nói xuất hiện đi. Ta ở bên ngoài nghe xong nửa ngày, vì lão đại nhân không chịu đối điện hạ nói lời thật lòng. Hắn luôn mồm vì trước kia ăn năn, nhưng ta ở trong sân nhìn thấy một thứ, lại là hắn thâm hận với tâm, mấy chục năm canh cánh trong lòng bằng chứng. Người nói, hứa vương tinh thần tỉnh táo. Kỳ trầm ngư ban cái cái nút, lúc này không cần tỉnh, bao lâu mới muốn, điện hạ như thế nào cảm tạ ta. Hứa Vương căng thẳng khuôn mặt, "Như vậy mưu sĩ, đánh thượng 300 bản tử. Ta có làm nói, điện hạ phải đáp ứng ta một sự kiện Kỳ Trầm Ngư mới không sợ hắn mặt đen." Hứa Vương bất đắc dĩ, "Hảo hảo hảo, cho ngươi nhiều mua dầu bôi tóc hương phấn." Kỳ Trầm Ngư hoành hắn liếc mắt một cái, "Không phải dầu bôi tóc hương phấn." Thấy Hứa Vương gật đầu, lúc này mới nói ra, "Trong viện có 3 cái mũi tên dầm tử, mặt trên có sâu cạn không đồng nhất mũi tên ngân." "Ta hỏi qua vi công tử, vi gia còn có cái gì người?" Hắn nói phụ thân cùng thúc phụ đều ở bên ngoài, chỉ có tổ phụ cùng hắn ở trong nhà, người nhà đâu, liền kia một cái quẹt chân, không còn có nam nhân khác. Điện hạ ngài tưởng, ngài bán tên, sẽ lưu lại sâu cạn không đồng nhất mũi tên mân sao. Chỉ có thể một cái là vi công tử sử dụng, một cái là vi lao đại nhân. Có lẽ là cái nữ nhân, cùng ngươi giống nhau thông minh, cùng ngươi giống nhau có thể làm hứa vương nho nhỏ ra một nan đề, kỷ trầm ngư sinh đẹp cười, mấy ngày nay tuyết hạ lại đỉnh, ngừng lại hạ. Ta ở nơi đó nhìn thấy có dấu chân, là cái nam nhân dấu giày. Hứa Vương trong lòng đã sớm tán đồng, còn đang hỏi, không phải còn có một cái quẻ chân người nhà. Kỳ Trầm Ngư dùng xem buồn buồn ánh mắt đối với hắn, kia dấu chân là dùng giống nhau sức lực nha. Quẻ chân người, hai chân không phải là giống nhau sức lực. Hứa Vương lại lần nữa nhảy dựng lên, tươi cười đầy mặt, ta ngoan con cá, làm ta thân một thân Kỳ Trầm Ngư cất bước liền chạy, trong tầm tay có một cái cắm thiết, cầm lấy tới liền ném. Thiêm Thọ ở ra ngoài đóng cửa lại, chính mình dùng tay hệ môn hoàn, bảo đảm điện hạ thú tính quá độ khi, kỷ trách phi chạy không được. Hứa Vương chỉ đổi tới phòng trong cửa, chạm nơi đó cười, câu nói kế tiếp còn không có nói xong, ngươi lại chạy. Trên giường phóng Hứa Vương trường kiếm, kỷ Trầm Ngư cầm ở trong tay, thở hồng hộc nói, ngươi lại truy, ta liền. Lau cổ. Ngươi lại bậy bạ một cái thử xem. Hứa Vương trên mặt khói ngủ dày đặc. Kỷ Trầm Ngư đối hắn lẽ lưới, công chúa cùng roi còn không có tân phiên bản ta còn phải đỉnh nàng ở trên đầu, vạn nhất công chúa biết ngài làm chuyện xấu, ta đảo thôi, liên lụy điện hạ ngươi cùng nhau chịu khổ, vì trên sàn nhà ai cái tắt gì đó, ta đắc tội không dậy nổi. Hứa vương dở khóc dở cười, ở các ngươi trong mắt, ta liền như vậy sợ nàng. Lại không vui, công chúa thành điện hạ ta tử huyệt, ngươi thích liền điểm thượng một hồi. Chúng ta hảo hảo nói chuyện, ta liền không đề cập tới đỉnh ở trên đầu công chúa. Kỳ châm ngư có kẻ mặc cả, ngài vừa rồi còn đáp ứng ta một sự kiện, ta còn không có nói. Vì lão đại nhân không minh cõi lòng, yêu cầu không tính. Hứa Vương Tiêu sai vung tay lên, đem Kỷ Trầm Ngư nói bắt bỏ. Kỷ Trầm Ngư lẩm bẩm nói, muốn nghe vi lão đại nhân trong lòng lời nói, kia chỉ có ta ra ngựa. Trong tay trường kiếm che ở trước người, Kỷ Trầm Ngư khiêu khích hỏi, điện hạ dám để cho ta đơn độc đi gặp sao? Không cần các ngươi nam nhân, chỉ cần Nhiễm Tuyết một cái là được. Hứa Vương đối thượng Kỷ Trầm Ngư đôi mắt, Minh Châu cũng dường như con người, thanh triệt rốt cuộc cũng không có ý khác. Hắn do dự nói, Hảo đi. Lại đến visa, đúng là cơm chiều thời điểm. Quẹ chân người nhà mới vừa bưng lên cơm, liền nghe được đại môn bị người chụp đến rung trời vang. Mở cửa, một cái trống nảnh hung ba ba nha đầu ở ngoài cửa, nhiễm tuyết ấn kỳ chấm ngư phân phó khí thế mười phần, ngươi quẹ chân sao? Lúc này mới tới mở cửa. Quẹ chân người nhà đi theo vi công pháp vài thập niên, luyện nhất lành nghề, chính là bị khinh bị này một cái. Hán mặt vô biểu tình, điểm điểm chính mình quẻ chân, tiểu cô nương ngươi đôi mắt thật tốt xử. Mau đi thông báo, hứa vương điện hạ chắc phi nương nương tới, đúng rồi, là ta nhiễm tuyết chủ tử, mau đi. Nhiễm tuyết một hơi nói xong, liền kém nước miếng bay tán loạn. Frank, quẹ chân người nhà đem đại môn dùng sức muốn quăng ngã, ném tới một người trên tay. Nhiễm tuyết nổi môn, một chân tạp ở bên trong cánh cửa, vẻ mặt không tốt, người muốn hại ta, vẫn là muốn hại chắc phi nương nương. Quẹ chân người nhà không biện giải, bay nhanh mà đi. Vì công phắc cũng mới bưng lên chén, quẹ chân người nhà chạy tới, không hảo. Điện hạ chắc phi đánh tới cửa tới. Vi Minh Đức buông chén đứng lên, ta đi xem. Ta tới rồi bên ngoài chắc phi đã đổi tới. Cùng ngày hôm qua thiện giải nhân ý bất đồng, hôm nay kỷ chắc phi, ngẩng cao đầu, trên mặt mang theo khăn che mặt, phát tốt nhất mấy chỉ châu phượng kim phượng lóe người đôi mắt, tay vịn không lưng nha đầu cánh tay, nạo khí đi nhanh lại đây, ở ngoài cửa phòng đứng lại, lạnh như băng xương. Vi Lao Đại Nhân, ta có lời đơn độc đối với người giao đái. Vi công phát nhìn ra tới người tới không đúng, hắn không hề nhúc đích. Còn liền ngồi, từ xưa nam nữ thụ thụ bất thân, điện hạ phải có ý chỉ, hẳn là phái cái nam nhân tới. Chắc Phi tới, với lễ không hợp. Hử, ngươi đảo rõ ràng thật sự. Kỳ chắc Phi trên cao nhìn xuống, cách khăn che mặt, tất cả mọi người cảm giác được nàng ngạ mạn, nàng lánh giọng nói, "Vì lão đại nhân, khuyên ngươi thứ thời, ngươi đối điện hạ lời nói, ta đều nghe được, không thể không tới khuyên ngươi." Đối này trong phòng người khác như mày, thế nào, chúng ta vẫn là đơn độc nói đi. Vi Công Phác tức giận đến say xe gan từng chữ, ngoại nam không thấy nội trạch nữ, chắc phi có chuyện, nhất định phải nói, liền ở chỗ này, ta tôn tử cùng con dâu, là cái chứng kiến. Vậy ngươi nghe rõ, kỳ trầm ngư đảo cũng không nhất định miễn cương muốn đơn độc nói, vẫn là ngạo đến không được, sắp đôi mắt hướng lên trời, điện hạ hồng phúc, an lăng cường quốc nguyện lấy công chúa gà thấp. Cường quốc, gà thấp, này đó chữ nhi mãnh liệt đau đớn vi công phác. hắn lao lệ tung hành, binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một toa quốc quân mềm yếu phía dưới liền có như vậy hùng nhân nhất bang. Nơi nơi có thể nghe được thất điện hạ đến cưới an lăng công chúa, từ đây không cần lo lắng đánh giặc mà lời nói, vì công pháp mỗi một hồi nghe được, liền phải hộp máu, lại không biện phát nói. Kỳ trầm ngư thấy hắn kích động đi lên, càng thêm lửa cháy đổ thêm dầu, công chúa về sau tới rồi chúng ta vân tề, là chúng ta vân tề đại phúc tinh quẻ chân người nhà đều nghe ngây người, đã quên đại môn còn không có quan. Hứa vương mang theo người, lặng yên không một tiếng động mà sờ soạn tiến vào. Ly đến thật xa, liền nghe được kỷ trầm ngư nước miếng tung bay, đừng nói điện hạ muốn đem công chúa đặt ở tâm khảm nhi, chính là ta kỷ thị, tôn quốc quân mệnh, về sau trong mắt chỉ có công chúa, trong lòng chỉ có công chúa. Hứa vương cười trộm, lời này là ngươi nói, về sau cưới trở về công chúa, khó chơi thời điểm, toàn giao cho ngươi hầu hạ. Trong tay hắn phải có bút, sẽ bay nhanh đem lời này viết xuống tới, lại làm kỷ trầm ngư họa cái áp. Phi dương ương ngạnh định nọt thành, ở trong sân tiếp tục. Kỳ Trầm Ngư ôn lại một chút kỹ thuật diễn, đem một cái nịnh bợ tiểu nhân diễn đến thập phần xuất sắc. Nói đến công chúa, liền trực tiếp là hận không thể nằm sấp xuống đất cho nàng dẫm. Vì lão đại nhân dâu liền run rẩy một chút, nói đến điện hạ, đó chính là một cái thời khắc chuẩn bị vì công chúa sinh, vì công chúa chết người, vì lão đại nhân dâu run rẩy không ngừng. Nói đến vi lão đại nhân, kỳ chắc phi thập phần không kiên nhẫn, khuyên ngươi thứ thời, điện hạ hôm nay tới, kỳ thật là vì ngươi hảo, năm đó sự tình hắn cũng không rõ ràng. Hắn hỏi đến thanh hỏi đến Minh, mang theo ngươi ở công chúa trước mặt dập đầu nhận lỗi, đem năm đó sự tình cậy bỏ, vì lão đại nhân ngươi liền thôi, lão đến mau không được, ngươi phải vì ngươi tôn tử ngắm lại, hắn về sau nhật tử còn trường, chẳng lẽ vẫn luôn coi như quân bán nước. Vi Minh Đức nổi giận gầm lên một tiếng, ta giết ngươi. Hắn sắc mặt xanh mét, nguyên lai hết thể đều là âm mưu Cái gì thỏa đáng, lại thông cảm nhân tâm thông minh nữ tử, bất quá là dụng công danh lợi lộc câu chính mình ngồi thôi. Bọn họ cho rằng... Một cái nho nhỏ công danh, liền có thể mua được chính mình chỉ chứng tổ phụ năm đó mới là bán nước, là phá hư cùng nước láng giềng quan hệ đại tội nhân. Đáng thương tổ phụ cả đời con cái này tội danh, đến già rồi còn. Hắn do xoé giống nhau lao ra đi, trong lòng chỉ có một tâm tư, bóp chết nữ nhân này. Nhiễm tuyết chặn nàng, nàng tay nhất chiêu, vi minh đức liền dừng lại, nhiễm tuyết cười lạnh, còn xoa eo nhỏ, đem cái đắc thế nha đầu cũng diễn đến vô cùng nhỏ nhuyễn, mau mau quỳ xuống nhận lỗi bằng không đưa người đi gặp quan Phải biết rằng chúng ta chắc phi chính là điện hạ thân tuyển, hầu hạ an lăng công chúa tốt nhất người được chọn, người nếu là bị thương nàng, chờ đến công chúa gả đến, hừ hừ. Không thấy ánh mặt trời, thiên như thế nào không phép nàng. Vì công pháp đấy lòng lâu tàng tức giận một sớm trào ra, như núi lửa bùng nổ, đất đá trôi lao nhanh, hắn rít gào lên, an lăng an lăng. Các ngươi là một đám chỉ biết vây đuôi cẩu, các ngươi liền kém đem quốc hiệu đổi thành an lăng, các ngươi này đó nhãi danh, trong ánh mắt gặp qua cái gì. cường quốc, hừ. Các ngươi trời sinh chính là bị đánh mệnh, trời sinh chính là tiến công mệnh. Lan, cấp lao tử cốt đi. Hắn sách lên bát cơm, đúng ngay vào mặt tạp lại đây. Nay một tạp, mang theo võ tướng sức lực, kỳ trầm ngư ở trong sân nhìn thấy mũi tên rậm tử thượng thâm ngân, chính là vi lão đại nhân Sở Lưu. Hắn trong mắt một mảnh huyết hồng, mấy chục năm thâm hận, hơn phân nửa sinh oan uổng tội danh. Trở lại nguyên tạ, lỗ thai còn muốn nghe hương dạ các thôn dân hồ ngôn loạn ngữ, An lang quốc, chúng ta là đánh không được, muốn đánh người chỉ nhìn xem Vi đại nhân liền biết, hãy còn nhớ rõ đánh hạ thắng trận, tin chiến thắng hướng đều trung đi, lòng tràn đầy vui sướng mong tới, là Thê tử bị ám sát, đến nay bệnh ở trên giường, mua đến mùa đông chính là nàng thương bệnh phát tác, gian nan thời điểm, mong tới là một chỉ giáng tội, nói chính mình phá hư hai nước thân hòa, trời biết kia cường binh đao dịu, cái này kêu hai nước thân hòa, mà chính mình quẹ chân người nhà, nguyên là chính mình trướng hạ nhất trung tâm tướng quân, đáng thương hắn không phải trên chiến trường chân. Là thể sống chết đi theo chính mình, trên đường bị người đả thương thành như vậy. Người nào đả thương hắn, vì công phát trong ánh mắt lóe hung quang, hắn từng bước từng bước đều nhớ rõ. Có này đó tức giận ở, này một con bát cơm gào thét mà đi, thẳng đến kia cuồng ngạo vô trạng kỷ chắc phi mỹ lệ đầu. Ly đến như vậy gần, kỷ trầm ngư lập tức mắt choáng váng, chỉ thấy một vật liền phải chạy vội tới, đã quên tránh né. Quá nhập diễn, có đôi khi cũng không tốt. Đây là nàng trỗi chống một mảnh trong óc, xuất hiện một câu nhiễm tuyết liều mạng lừa cách, bát cơm chỉ đánh một cái thiên, trễ một chút, tiếp tục bay đi. Kỷ Trầm Ngư hoảng sợ muôn dạng, nàng mặt, nàng nhất để ý chính mình khuôn mặt, xong rồi, một cánh tay ôm lấy nàng, Hứa Vương thủ lễ nhảy đến nàng phía sau, tay trái huy quyền, dùng sức một tạm, bát cơm vỡ thành vài miếng, bắn nhanh đi ra ngoài, mà bên trong hạt cơm, thiên nữ tán hoa xái ra, rơi xuống Hứa Vương cùng Kỷ Trầm Ngư một đầu vẻ mặt một thân. Quý tộc nhiều có thói ở sạch, nghĩ vậy là người khác trong miệng đang ở ăn. Hứa vương một thời gian ghê tởm, không kịp lại nghĩ nhiều, trước xem trong lòng ngực kỷ trầm ngư, thấy nàng trên mặt dính hạt cơm, thế nhưng là dọa ngây người. Này dính hạt cơm mặt, ở hứa vương xem ra, là nàng thập phần động lòng người thời điểm. Hắn lấy ra khăn, cho nàng chà lau, ôn nhu ăn ủi, không có việc gì kỷ trầm ngư nắm chặt hắn, tố chất thần kinh hỏi, ta pha tướng. Tiếng nói hơi có run rẩy, ngươi đúng sự thật đối ta nói. Không có hứa vương lại muốn cười, rốt cuộc là nữ nhân loại này thời điểm còn hỏi đến ra tới những lời này hắn cười kỷ trầm ngư càng khẩn trương hứa vương môi hết cõi lòng mà nói cho nàng trầm ngư lại lạc nhạn tu hoa còn bế nguyện kỷ trầm ngư bất mãn đô khởi miệng lạc nhạn là ta nhị tỷ tu hoa là ta đại tỷ ngươi tưởng các nàng thế nhưng là oán trách hứa vương cười khẽ là là ta nói sai rồi làm lại từ đầu bọn họ hai người công nhân có ve vạn đánh yêu nhường nghi vi công phát ngửa mặt lên trời thở dài tự biết này mệnh hưu rồi Hắn đau lòng yêu thương mà đối tôn tử nhìn thoáng qua, tổ phụ không thể dựng thân, đảo liên lụy các ngươi. Như hại điện hạ chắc phi, cũng là chém đầu tội danh. Lại nói chính mình chỉ là một cái tội quan. Hắn nghĩ lại năm ấy ra đô thành, cuối cùng một lần thấy quốc quân, chính mình từng tận tình khuyên bảo nói qua, thần không sợ vừa chết, chỉ là không thể không góp lời bệ hạ, ta nếu thân chết, sẽ là an lăng quy mô sông chiếm ngày. Hiện giờ có như vậy bán mình cầu vinh điện hạ, còn có như vậy trong lòng trong mắt chỉ có công chúa tiện nhân. Vân Tề Quốc đem diệt rồi, than thanh vòng lương mà không dứt. Vi công phát đôi mắt chừng, tay vừa lật trên eo thường có chứa một phen đoạt nhận, cử đao, hàn quang lấp lánh nhắm ngay chính mình, một đao chất hạ. Vi Minh Đức trong lòng đại đau, tổ phụ, hắn không có đi đoạt lấy, mà là quỳ xuống. Đây là khi còn nhỏ, tổ phụ liền hàng năm muốn nói nói, trong chiều một ngày không ra đối kháng an lăng người, ta này mệnh một ngày treo ở giữa không trung. Có kia một ngày đã đến, ta rút dao tự sát, vọng các ngươi hảo hảo đưa ta không cần ngăn trở. Lúc này, lúc này tới rồi. Hai cái con dâu khóc lóc quỳ xuống tới, vi minh đức trong lòng đại đống. Mùi dao mang theo hỏa khí, liền phải chắt đến kia ngược khi, một bóng người khinh phiêu phiêu xuyên phòng mà qua, hắn không có đọc đao, mà là ngón tay tiêm đối với mùi dao nhẹ nhàng bắn một chút. Chanh mà một tiếng, có lươi mắt thành người kia lại xuyên cửa sổ mà đi, chỉ lập tức, liền không thấy bóng người. Đây là hứa vương hộ vệ phó đội trưởng, đội ưu cầu. Vì công pháp cũng là năm đó một viên hổ tướng, bị hắn ở mũi đao bắn ra, nửa người đều đã tê dần. Hứa vương thủ lễ buông ra kỷ trầm ngư, đem khăn ném cho nàng chính mình sát, hay còn có thừa hạ khích lệ một câu, thật không xấu. Bước đi tới, vì Lão đại nhân hứa vương đối với hắn đưa lô thai, chút nào không lo lắng trong tay hắn đao nhọn đả thương người. Hắn thấp thấp nói, bất diệt ta lăng, ta thể không là người. Chính là cấp vi công pháp đánh đòn cảnh cáo, hắn cũng sẽ không như vậy ngạc nhiên. Hắn nửa ngày mới phản ứng lại đây, trong miệng nga nga nga vài tiếng nói qua, như tuyệt chỗ phùng sinh người mới gặp đường đi, không màng tôn ti, bắt lấy hứa vương quần áo, cũng không biết là và táo vẫn là gấp áo, dù sao ấm áp xiết chặt ở lòng bàn tay, gấp không chờ nổi mà nhìn chằm chằm hắn, lặp lại lần nữa. Vì lão đại nhân, ngươi phải thông cảm ta tâm nột, ta không thể không làm như vậy. Hứa vương lại một lần đối hắn nói nhỏ, vì công phát nháy mắt minh bạch, hắn lập tức minh bạch. Trong phòng tràn ngập hắn tiếng cười to. Ha ha ha ha ha lại cuồng lại ngạo tiếng cười, vừa rồi kỷ trầm ngư căn bản so ra kém. Cuối cùng, chờ tới rồi ngày này. Thiên, không giấc người. Chương 64, một tấp cũng không rời. Hết thể đều ở không nói chung. Vị này điện hạ, là có chiến công hiển hách thanh danh. Đã từng một lần, là vi công phát nhất chú ý người. Vị này điện hạ, bị một ngày ba đạo thánh chỉ truy hồi, lùi binh 300 dặm, chẳng lẽ hắn trong lòng không có hận Vị này điện hạ, sinh không gặp thời. Có một cái yếu đối phụ thân. Lại so với chính mình may mắn, hắn hiểu được cơ biến. Vì công pháp của tiếu chung, trong đầu sàng bậy loạn đi tất cả đều là quá vãng hình ảnh. Xét nhà người giáp sát, châm chọc lời nói, trên đường cơ hàn. Tiếng cười ngừng, hắn đôi với hứa vương quỳ xuống, quý sắt đất khóc lớn. Từ quần tiếu đến khóc lớn, làm người nghĩ đến vi công pháp cả đời tao ngộ, nhịn không được cũng muốn rơi lệ. Hứa vương dưng dưng đôi tay tới dịu hắn, vi công pháp hai mắt đấm lệ ngẩn khuôn mặt, nhìn thấy điện hạ trên tóc Gò má thượng, thậm chí trên cằm, còn có một ít trắng bóng, nâu điểm điểm hạt cơm. Trắng bóng, là mễ bản sắc. Nâu điểm điểm, là nhiễm đồ ăn nước. Vì công pháp hoảng loạn lên, nghĩ đến chính mình đại nghịch bất đạo động tác, một tay quỳ sát đất, một tay cử tay hào cấp hứa vương điện hạ trà lao, hoảng sợ muôn dạng nói, tội quan có tội, kinh hách đến chắc phi nương nương, kinh hách đến điện hạ. Lao đại nhân, người ở ta trong mắt, là anh hùng. Hứa vương thâm tình mà dịu hắn lên lúc này hoàn toàn không màng chính mình hạt cơm quải thân hình tượng, Vì công phác lại không xem hắn, mở mịt đối với bên ngoài tìm kiếm, lẩm bẩm bất an, chắc phi nương nương, la nhận lỗi, vẫn là muốn gặp đến kỳ chắc phi mạnh khỏe mới yên tâm, hắn không có nói tiếp. Hứa Vương xoay người vừa thấy, hành lang hạ không lánh, chỉ có chính mình gã sai vật nhóm ở hắn sửng sốt một chút, chắc phi đâu. Nhiệm Tuyết cùng chắc phi nương nương đi tìm nước gấm rửa mặt trải đầu, thêm tài trở về như vậy một câu, Hứa Vương nhịn không được cười lên một tiếng. Vi công pháp luống cuống tay chân phân phó con râu, mau đi thiêu nước ấm, lại. Đối với trên bàn cơm gạo lức dưa muối nước nhìn xem, Vi công pháp thấp thỏm lo âu, điện hạ dùng quá cơm chiều không có. Hứa vương đồng thời nhớ tới, kỷ trầm ngư cũng vô dụng cơm chiều. Hắn sớm đem Vi ra đồ ăn xem ở trong mắt, chính mình là tới gặp nhau Vi lão đại nhân, lại không có mang lên ăn, con cá nhỏ, như thế nào nuốt trôi thức ăn như vậy. Người không cần ăn bài, lão đại nhân, thỉnh ngài trước dùng cơm, ta đi xem, kỷ chắc Hứa Vương cất bước ra tới, trong lòng gần đây khi tùng xuống dưới rất nhiều. Vi đại nhân cói lòng sáng tỏ, còn lại nói có thể hoán một bước nói. Bên ngoài Nguyệt Lạc kiên tĩnh, vi gia sân không đại, hắn vô cớ có chút lo lắng. Tuy rằng gian Dữu Tuyết đi theo, cuối cùng là hai nữ nhân. Ánh trăng chiếu nước ao, kỳ trầm ngư ở thủy biên. Các nàng cũng không biết nơi nào có nước ấm, liền trước tiên tìm nguồn nước. Nhiễm Tuyết dùng tay thử qua thủy thực lạnh, còn có vụn băng nổi tại trong nước, đối với mấy chỗ phòng xem qua, vẫn là nói Ta đi thiêu nước ấm, này thủy quá lạnh, ngài ngàn vạn không cần xuống tay. Ngươi đi đi, ta chỉ chiếu một chiếu. Kỳ Trầm Ngư một đầu vẻ mặt khởi nổi ra gà, hạt cơm mang đến còn có nóng rát đau đớn. Nàng lo lắng nhất chính là chính mình phá tướng. Không có gương, gặp được thủy, nơi nào bỏ được không chiếu. Nhiễm Tuyết một gian một gian đi tìm phòng bếp, Kỳ Trầm Ngư đem khuôn mặt đối với thủy chiếu qua đi, dưới ánh trăng thủy quang nửa đục, miễn cưỡng có thể thấy được rõ ràng trên mặt hạt cơm. Nàng nỗ lực nửa không người tử. Rồi trường cổ, muốn lại thấy được rõ ràng chút, phía sau truyền đến một tiếng cười hừ. Xoay người vừa thấy, Hứa Vương khoanh tay mỉm cười mà đến, gió bác gợi lên hắn góc áo, tựa bạch hạc dẫn ý đi Hắn hình dung nói không nên lời tiêu sái, như cửa son tú các hai, đi ra tuyệt thế phong hoa. Tươi cười trung thu trang tròn sắc, độc giật ở thiên địa trung. Kỳ Trầm Ngư xem ngay người, gặp qua anh tuấn hơn người, không có gặp qua như vậy thoải mái thanh tân Tuấn lãng, cái mũi đôi mắt lông mày, toàn như tranh thủy mặc bút xa cách mà đến chỉ có kia môi, hồng đến một chút ở giữa nhân tâm. Đồng nhiên, kỷ trầm ngư liền nghĩ đến chính mình hôn qua hắn. Tại đây loại thời điểm khởi sắc tâm, kỷ trầm ngư bình sinh lần đầu tiên. Đang ở trong lòng thầm mắng chính mình, hứa vương cười cả kinh, ai nha, không tốt. Làm sao vậy? Kỷ trầm ngư hoảng hoảng loạn loạn sờ chính mình mặt, lại gỡ xuống mấy cái hạt cơm tới, vẻ vẻ đi lên, ta. Hứa vương nghiêm trang mà lắc đầu, nguyên bản cho rằng ngươi phá tướng, hiện tại xem ra, còn hảo còn hảo. Trên mặt đất có vụ băng, kỷ trầm ngư nhặt lên một khối liền ném lại đây. Hứa vương nghiêng người làm quá, trên mặt tươi cười y lì liền. Kỷ trầm ngư lại nhặt một khối ném lại đây, chưa hết giận lại nhặt lại ném. Thẳng đến trong tầm tay lại vô vụ băng, thở phì phì hay còn không cam lòng. Ở thảo căn thượng, tuyết địa thượng, nơi nơi tìm kiếm nhưng ném chi vật Hứa vương giang hai tay cánh tay, đem ngươi người ném lại đây. Kỷ trầm ngư hô hô vọt lại đây, tiểu nắm tay đã sớm nắm đến thiết khẩn, xông vào trước nhất mặt. Hứa Vương xoay người liền chạy, vừa chạy vừa nói, xem ra không cần ăn cơm chiều, một thân là sức lực. Chính tức giận bừng bừng kỷ Trầm Ngư lập tức tiết khí, đốn giác cả người vô lực, bụng thầm thì gọi bậy, đôi tay phủng bụng nhỏ, cực chứng thai gai mắt trầm lại. Kế tiếp còn phải đợi, Hứa Vương điện hạ cùng Vi Công phát ở bên trong trường đàm. Nhiễm Tuyết đưa tới nước ấm, kỷ Trầm Ngư tẩy qua tay mặt, lại uống lên mấy mồm to mới tính hảo chút. Vì gia hai cái con dâu đưa lên đơn sơ đồ ăn, chỉ có một chén nhỏ cơm, một chén dưa muối kỳ trầm ngư không đành lòng ăn, nàng biết đây là visa người chỉ có đồ vật, đầy nói ăn không vô đi, tuy tiện các nàng đương chính mình tiểu khí cũng thế. trong viện ánh trăng, tiệm ở tuyết đêm trung sáng ngời. hoang hoàng, dường như một khối bánh nướng lớn, kỳ trầm ngư tràn đầy thèm tiên mà nhìn, đem nó tưởng tượng thành gà vị thịt cá. cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang, vi minh đức đi vào tới, thiếu niên không dám dương mắt, đối với trên mặt đất đi tới, phục thân đại lễ quỳ xuống, thiên giải nhân ý kỳ chắc phi lại trở về nàng nghiêng người tránh ra, ôn nu nói, ta không trách người, đổi thành là ta cũng sẽ làm như vậy. kia gầm lên giận dữ, ta muốn giết người. mang theo thiếu niên phẫn nộ, mang theo thiếu niên đối người nhà yêu thương, còn ở bên hai. vi minh đức dập đầu ba cái, thấp giọng nói, ngài là ta vi gia đại ân nhân. im lặng đứng dậy, vô thanh vô tức lui ra ngoài. ở bên ngoài tận lực hồi tưởng chắc phi bộ dáng, kia khuôn mặt nhì, cỡ nào động lòng người, kia ngữ thanh, giống như chính mình thân tỷ tỷ giống nhau luôn là mang theo quan tâm cùng dặn dò. Nay nhất thời, thiếu niên đối hứa vương điện hạ rất là đỏ mắt. Điện hạ là có phúc khí người. Cũng may hứa vương điện hạ cũng không có nói lâu lắm, vì công phác đưa hắn ra tới khi đôi mắt hừng hồng, như là vẫn luôn ở láo lệ tung hành. Hắn đưa hứa vương đến ngoài cửa lớn, nhìn hắn lên ngựa, đỗng nhiên trường bái với mà không nói một lời, lại mang theo bi trắng. Hắn cả đời trong sạch, cả đời khát vọng, cả đời vinh dự. Tất cả tại này nhất bái chung. Trở về trên đường. Hứa Vương không có nói một lời, đến khách điếm trước xuống ngựa khi, mới khẽ thở dài một cái, đối đang từ lập tức bỏ xuống dưới Kỷ Trầm Ngư nói, "Cho ngươi nhớ một công lớn." Kỷ Trầm Ngư còn ở sinh khí, tận lực mà hồi hắn một cái đại bạch mắt nhi, ném xuống cương ngựa cũng mặc kệ hắn, lập tức đi vào trước. Hứa Vương cười đến muốn ngã chân, mau chút thu thập thoải mái thanh tân ra tới ăn cơm. Không người để ý đến hắn. Hứa Vương trước tẩy ra tới, hắn đem đầu tóc cũng giặt sạch, tùy ý Ninh Vách Hồ, rối tung trên vai, tới xem Kỷ Trầm Ngư. Lý Hoa mở cửa, nhấp miệng như cười, nhẹ giọng nói, "Còn ở nơi đó." Phòng trong phóng một cái đại thùng gỗ, hơi nước trung lộ ra tuyết trắng một cái đầu vai, bên kia, Hứa Vương ẩn ẩn đau lòng, vẫn là có tím mang hồng, xương to còn ở. Có đồ ăn hương khí truyền đến, Kỳ Trầm Ngư ngồi ở trong nước ăn đến chính hương. Cảm giác được phía sau không giống nhau, quay đầu thấy là Hứa Vương điện hạ, Kỳ Trầm Ngư lên mặt, đã quên chính mình trần như nhộng ở thùng gỗ, giơ lên trong tay bát cơm liền khấu qua đi. Hứa Vương khẽ cười một tiếng tránh ra. Trong tay lấy ra một lọ tử rượu, ngươi cứ như vậy đối đại khách nhân." Lại nói, "Hắn mang theo Huệ Quất, ta là tới thỉnh giáo ngươi này đại mưu sĩ, ngươi làm ta đáp ứng ngươi chuyện gì?" Bạch ngọc trên vách nổi lên hạ điểm, chỉ làm người càng lưu luyến không tha. Kỳ Trầm Ngư trừng thẳng mắt, "Hắn Huệ Quất." Kia tầm thường không phải mỉm cười, chính là cười khẽ, lại chính là cười xấu xa trên mặt nhiều Huệ Quất, trở thành khó gặp ngàn năm đại cảnh đẹp. "Ân." Kỳ Trầm Ngư vẫn là thực mau phản ứng lại đây, tay một lóng tay bên ngoài, Đi ra ngoài chờ. Hảo ha hảo ha hứa vương ngoan ngoãn đi ra ngoài. Ở bên ngoài trên bàn triển khai rượu, làm nhiễm tuyết mang tới đồ ăn, chính mình lấy tay chi khuỷu tay, nghiêng đối nóc nhà, không biết suy nghĩ cái gì. Kỳ trầm ngư ra tới, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới hứa vương trên mặt sắc mê mê. Nàng thiếu chút nữa nhi ngã phá đôi mắt. Hôm nay xuất hiện này hai loại biểu tình, ủy khuất cùng sắc mê mê, đều không phải dĩ vãng điện hạ trên mặt chiêu bài. Nay đại sắc người còn thản nhiên tới một câu, con cá Ngươi đoán ta suy nghĩ cái gì? Tưởng ngài Giang Sơn bá nghiệp, tưởng ngài kim qua thiết mã, tưởng ngài An Lăng công chúa. Kỷ Trầm Ngư cười cong lông mày. Hứa Vương lúc này đây không có không được tự nhiên, ánh mắt hoạt lưu lưu đảo qua Kỷ Trầm Ngư cười mi cười mắt, thản nhiên nói, ngươi nhà vô vô cái bản, vì ta mỹ nhân Nhi Mưu sĩ, tới đối ẩm một ly. Hổ phách rượu, sứ men xanh ly, rót đầy rượu di động ánh lên số điểm, chạm vào ở một chỗ. Kỷ Trầm Ngư cùng Hứa Vương ngồi đối diện, lập tức uống làm. Hứa vương cũng không ngoài ý muốn, chỉ là nhẹ hỏi, rất biết uống. Không, chỉ là xem người như vậy uống hào khí. Kỳ trầm ngư nho nhỏ che giấu một chút, hứa vương viên môi, ngà. Trôn trôn tranh tránh, nhưng không rất giống ngươi. Điện hạ tự nhận là thực hiểu biết ta. Kỳ trầm ngư châm chọc hắn, hứa vương cười ngâm ngâm, ta này bất chính ở hiểu biết, con cá, ngươi có như vậy tài hoa, ngươi phụ thân như thế nào sẽ căng không dậy nổi một cái ra. Kỳ trầm ngư mặt trầm xuống. Điện hạ cho rằng khởi động một cái ra là chỉ công danh lợi lộc đi, ta phụ thân đã thực tận lực. Hứa vương nhẹ nhàng cười, công danh lợi lộc, có cái gì không tốt? Hán tan mất gặp người mặt nạ, chỉ có giỏ hỏi khẩn thiết. Phất tay tan đi, không chỉ có là phong bị, cái giá cùng giá người nhi, còn có hắn sinh ra đã có sắn ngạo khí, hoàng gia người đều có ngạo khí, toàn tá ở rượu chung. Kỳ Trầm ngư không có trả lời, nàng ở phẩm này rượu ngon. Thật là rượu ngon, hương mà thuần hậu, nhập khẩu lại không cay độc xanh miết dường như ngón tay chuyển động chén rượu, kỳ trầm ngư chậm rãi đưa ra chính mình yêu cầu, điện hạ, thế sự thường biến thiên, có một ngày ta không thể làm điện hạ vừa lòng, thỉnh điện hạ không cần giận cho đánh mèo người nhà của ta. hứa vương sửng sốt, hắn là thực giật mình, chậm rãi, hắn con vẻ mắt, có tươi cười, con ngươi tưởng càng sắc bén, muốn đem cái này thiếu nữ đánh giá rõ ràng, cũng thật sâu khắc ở trong lòng, nguyên bản trong lòng đã có nàng vị trí, bất quá lúc này càng sâu, hoa khai luôn có hoa là khi đạo lý này mỗi người biết nhưng khác sâu dùng đến người cũng không nhiều còn không có vinh súng trước trước hết nghĩ đến lui bước khi Hứa Vương suy nghĩ trở lại hôm nay buổi tối đối với Vi Lão đại nhân phi Dương ương nhảy con cá nhỏ không sợ không sợ có gan có trí ở làm người cho rằng nàng là nữ kim cương khi lại gặp được nàng thủy biên liều mạng chiếu ảnh nhỏ yếu thân ảnh kia một khắc Hứa Vương lòng tràn đầy ấm áp như xuân chỉ có này một cái 15 phút trước thi triển kế sách sau 15 phút vì chính mình dung mạo lo lắng thiếu nữ Chỉ nghĩ đem nàng ôm vào trong ngực, bất quá hứa vương không có lô mãng. Điện hạ như thế nào đối mưu sĩ? Kỳ trầm ngư những lời này, để ở hứa vương trên người. Làm mưu sĩ, nên lấy lễ tương đái, tuy rằng nàng là chính mình bên gối người. Lại liền không có nghĩ đến, nàng sẽ nói ra tới những lời này. Ở làm việc trước kia liền có này yêu cầu, hứa vương hơi có kính nể, thân tuy nữ tử, tâm lại xa mà lại cao. Nho nhỏ con cá không tầm thường. Ta sẽ yêu quý với ngươi. Không cho ngươi đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Hứa Vương say chuyến choáng, con ngươi thủy giống nhau có phong tình. Hắn khoát phát như nữ tử, dung mạo tuấn tiếu quá mức thường nhân, đẩy ly nửa phục trên bàn, con mắt gửi, tựa hứa hẹn lại tựa trêu bùa. Kỳ trầm ngư đương hắn là hứa hẹn, lại yêu nhất khi dễ say chuyên chóng người. Đem cái ly đảo thượng rượu một lần nữa đẩy qua đi, ý xấu nói, uống, ta lại kính điện hạ." Điện hạ đáy mắt rảo hoạt nhìn qua, thật đúng là đương chính mình điểm này rượu liền say. Hắn vui vẻ tiếp ly. Vẫn là nửa phục trên bàn, ánh nến đem hắn trước ngực không có khấu nghiêm địa phương chiếu giỏi thượng màu đỏ, giống như nha thượng khắc hoa, rất là dụ hoặc. Kỳ trầm ngư không có phát hiện chính mình sắc mê mê, nàng đối với kia một chỗ ra thịt uống một ngụm rượu, lại uống một ngụm rượu, xem đến không bỏ được rời đi đôi mắt. Đi quang điện hạ, không xem bạch không xem. Hiện tại không nhiều lắm xem vài lần, về sau muốn nhìn cũng nhìn không tới. Hứa vương suy nghĩ, có phải hay không quần áo xuống chút nữa kéo ra một ít, làm nàng hoàn toàn có cái nhăn phúc nàng có yêu cầu, lại không phải nhằm vào điện hạ, làm Xuân Tâm manh động điện hạ rất không vừa lòng. Hắn nâng chén đề nghị, nghiệm ngươi hôm nay có công, lại bị kinh hách, lại dẫn ngươi một cái yêu cầu. Như thế nào?" Hắn ngả ngớn ngoắc ngoắc ngón tay, "Ngươi tùy ý mà đề." Ánh đến người am hiểu ý diêu mấy diêu, đánh hạ vài miếng ám ảnh ở Hứa Vương trên mặt, bởi vì có ám ảnh, càng sấn ra bên cạnh ngả voi bạch ra thịt, người này chính là Mỹ, không phải tuyết trắng đến làm người cho rằng bệnh trạng cái loại này, hoặc là cho rằng nương mà là lược chỉnh khỏe mạnh màu ngà, còn có chút hơi gần tiểu mạch sắc. Điện hạ như ngọc, mắt say lờ đờ tràn đầy xuân ý. Kia nhân uống qua rượu sau có chút hơi đô môi đỏ, không cần nói cũng biết đang chờ đợi. Kỳ trầm ngư đạm nhiên quét hắn liếc mắt một cái, đông nhiên đứng dậy vẫy chào, thỉnh điện hạ trở về phòng đi ngủ. Vác đá nện vào chân mình điện hạ, rời đi ấm áp rượu hương phòng. Đi ở bên ngoài gió bắc đến xương rét lạnh trùng đối với loại này gây mất hứng sự tình, tâm nát đầy đất. Chẳng lẽ điện hạ không có mị lực? chẳng lẽ điện hạ không cho người động tâm, chẳng lẽ thiêm thọ chào đón, đưa lên thư tử, có một phong thơ, là trần chắc phi kêu một đội hộ vệ đội trưởng đưa tới, mặt trên viết địa phương quan viên nghe nói điện hạ thân mình không mau, không thể gặp người, đưa tới mỹ nữ mấy người, vì điện hạ giải ưu, hứa vương mặt mũi, nháy mắt trở về không ít, nhìn xem có rất nhiều người nguyện ý hầu hạ điện hạ, hắn lắc lắc thư này, thông thả ung dung hỏi như thế nào hồi bọn họ, thỉnh trần Trắc phi ra mặt nói điện hạ có nàng hầu hạ là được, không cần lại nhiều người. hứa vương thực vừa lòng. nay một đêm, điện hạ ngủ thật sự hương. tuy rằng mộng trong mộng đến cái kia hiện tại ngoại hiệu kêu gây mất hứng ra hỏa, gây mất hứng không nghĩ tới chính mình bị sửa lại tên, bởi vì buông vì kỷ gia lo lắng, cũng ngủ thật sự hương. buổi sáng lên, điện hạ đi vi gia, gây mất hứng tiếp tục ngủ đến giữa trưa, thẳng đến điện hạ trở về, mới lười nhác đứng dậy, dùng quá cơm lên đường, thiêm thọ dắt ra ngựa tới, kỳ trầm ngư mắt sáng rực lên. Đây là nơi nào tới? Tuyết trắng thần tuấn một con ngựa, kia cất vò dâng chào thần thái, không phải bá nhạc cũng nhìn ra được tới đây là một con hảo mã. Hứa Vương con mắt nhi không xem nàng, Thiêm Thọ trở về lời nói, từ trải qua đêm qua sự, Thiêm Thọ đối Kỳ Chát Phi cũng nhiều bội phục. Hắn cười hi hì, hì, vi ra buổi sáng đưa tới, ngài đừng nói, vi công tử thật là có chút ít bản lĩnh. Đây là một con thiên lý mã. Kỳ Trầm Ngư lộ đều đi mau bất động, nhìn xem chính mình mã, là một con thượng cấp đại hắc mã. Chính là cùng cái này mã một so Trên lệnh tức khắc ra tới Nàng không tự chủ được đối với con ngựa trắng đi đến Còn không có đi đến Con ngựa trắng ngạo nghệ quét nàng liếc mắt một cái Sau này lui hai bước Này mã, còn xem người Chưa từ bỏ ý định kỷ trầm ngư còn phải đi qua đi Bị hứa vương một phen giữ chặt Hứa vương cười như không cười Nó xem ngươi không thích Ngươi liền không thấy ra tới Sao có thể, chờ ta một qua đi Nó liền thích Kỷ trầm ngư cùng hứa vương lôi lôi kéo kéo Gã sai vật nhóm cùng nha đầu bá mà cối đầu, cùng nhau trang nhìn không tới. Cuối cùng không có thắng, kỷ trầm ngư vẫn luôn không qua đi, đối với kia mã thèm tiên ướt át với tay, liền kém cấp cái hôn gió, ngươi sớm hay muộn sẽ làm ta kỵ. Hứa vương mặt vô biểu tình, lên ngựa. Đến nửa đường thượng, kỷ trầm ngư mới phát hiện hứa vương tâm tình không tốt. Có cái gì không tốt? Đêm đã khuya, nhắc nhở điện hạ yên giấc là trách nhiệm của chính mình. Con cá nhỏ tâm tình thực hảo, trên đường còn hừ một bài hát. Làm Hại Hứa Vương nghe xong nửa ngày, cũng không nghe ra tới đây là nào một quốc gia khúc. Kế tiếp đi nơi nào, kỳ trầm ngừ mặc kệ. Nàng con mắt tích tích đối với Thiên Lý Mã, trong đầu có hạnh phúc ánh dạng đông. Cưới lên này con ngựa, ai cũng đuổi không kịp. Nhưng này mã, thật sự có thể chạy ngàn dặm, nàng lạnh lạnh nói, thiệt hay giả, không bằng chạy một chạy thử xem. Hứa Vương ngẫm lại cũng đúng, hắn không phải không tin Vi Minh nước mà là mã tới rồi tay, tóm lại muốn thử. Bỏ thêm một roi, thân mình bỗng nhiên phi giống nhau lên. Như thiên nhân bay vút thanh sơn biển xanh, bất quá một ngày, đã du xong. Này mã không chỉ có tốc độ kinh người, hơn nữa thập phần vững chắc, không điên không diêu, người ngồi đến thẳng tắp. Kỷ Trầm Ngư hai tròng mắt như hỏa, không phải giống nhau hâm mộ. Hứa vương mang mã lại khi trở về, liền nhìn đến như hoa si giống nhau nhìn chính mình Kỳ Trầm Ngư. Bất quá nàng xem chính là mã, điện hạ cũng biết. Xem ở nàng ba ba biểu lộ thèm tương đôi mắt nhỏ con thượng, hứa vương cảm thấy nhiều ít cũng là cái biết hàng người. Nhảy xuống ngựa vô vô yên ngựa lại đây người ở trên ngựa chiếm nàng tiện nghi việc này trải qua ngày hôm qua gây mất hứng hứa vương điện hạ cảm thấy vắng vẻ chút tốt nhất phải biết rằng điện hạ trả thù tâm không tuổi về sau mọi việc không cần ngươi tiến lên mặc quần áo không cần ngươi uống trà không cần ngươi ngắm hoa cũng không mang theo ngươi có ngươi khóc thời điểm ở trong lòng nho nhỏ tưởng tượng hứa vương thoải mái đến nhiều kỳ trầm ngư không biết hắn trong lòng xoay chuyển là này đó thấy vong khai một mặt đối với chính mình chạy nhanh tiến lên đây Đồng thời Lễ Tiết đều toàn, trước cấp Hứa Vương ưu nhã hành một cái lễ, đà tạ điện hạ. Hứa Vương cũng không đỡ nàng lên ngựa, chỉ vì nàng tay cầm cương ngựa, chờ Kỷ Trầm Ngư lên ngựa, lại đem ngựa cương giao cho nàng, đôi tay ôm cánh tay, dương lên cằm, bắt lấy. Kia mã tự hiểu người ý, biết lại tới một cái thí mã, nó mới chạy về tới, điểm này Nhi Lộ chưa đã thèm, hai vó câu trên mặt đất bắn lại đạn, đột nhiên một thả người, nhảy đi ra ngoài. A a, đi xa trong gió chuyển đến kỷ trầm ngư tiếng thét chói tai, hứa vương xoay người thượng chính mình mã, mang theo người đuổi theo đi, đồng thời lớn tiếng chỉ điểm, nắm chặt, đối, không cần tùng, kẹp lấy bụng ngựa. Ha ha ha. trong gió, lại chỉ có kỹ trầm ngư tiếng cười to, hứa vương rên rỉ một tiếng, cái này không sợ chết nha đầu, mới có thể ngồi ổn, liền đắc ý lên. hắn con người nhu hòa không ít, trong lòng có vô số kỷ trầm ngư. ở trên phố gặp được hung ba ba, đậu khấu giản trồng hoa hạ ra tới đôi mắt sáng xinh đẹp. Thành thân ngày đó phấn y các phục tới hành lễ dịu ngoan, trong cung gặp thai kiếp sau bất khuất. Rốt cuộc cái nào mới là chân chính nàng? Điện hạ phát hiện một sự kiện, chính mình đối chính mình chắc phi, kỳ thật cũng không hiểu biết. Nàng có khác với giống nhau khuê chung nữ tử nhu nhược, cũng sẽ không cùng các nàng giống nhau ngượng ngùng, ta ngồi xe, cưỡi ngựa bất nhã. Nàng thậm chí ở trên ngựa học được thực mau, kết lực đuổi kịp và vượt qua nam tử. Thật là một cái kỳ lạ nữ tử. Kế tiếp, Kỳ Trầm Ngư đối điện hạ khách khí rất nhiều lại khôi phục nàng chắc phi thân phận, không hề lấy thanh cao mưu sĩ xa người ngàn dặm tự cho mình là Hứa Vương không biết nên khóc hay cười, vì một con ngựa, không phải vì điện hạ. Điện hạ thời điểm, thuật nhìn không bằng mã. Hắn mặc kệ, lười biếng, lãnh đạm đạm, kỷ trầm ngư tất cả đều làm lơ, thỉnh thoảng thỉnh giáo hắn thuật cưỡi ngựa. Hứa Vương cao hứng liền hồi một câu, không, cao hứng liền không trở về. Suốt mặt trang không thích, kỷ trầm ngư cười tủm tỉm, dường như đang xem một cái cáo hài tử. đuổi một ngày đường. Ngày hôm sau tới rồi một chỗ thôn hoang vắng. Trên mặt đất rơi rụng, nơi nơi lộ ra loạn thạch. Ngoài ruộng không thấy hoa màu, chỉ có cỏ dại đông lại ở trên nền tuyết, có thể lương. Hứa vương nhíu mày, nơi này thật là lục ra. Nhưng là vi công phác cũng nói ở chỗ này. Vi công phác nhắc tới lục tham thời điểm, ngự khí thổn thức, chỉ nói một câu, thỉnh điện hạ chính mình đi xem. vai rằm ngoại, mơ hồ có thể thấy được mấy gian phòng ở, thôn không thành thôn, chuân không thành chuân, lại có một tia khói bếp đi lên. Này khỏi bếp, mới cho người cảm giác, nơi này có sinh khí. Thiêm thọ dùng sức khắp nơi xem, không sai, chính là nơi này. Hắn lầm bẩm, không phải nói lục ra là cái tòa nhà lớn sao. Hiện tại chỉ có mấy gian phòng, còn nhìn ra được tới đổi bại. Lại đi phía trước đi, kiến giải thượng phá gạch lạn ngói hám ở bùn, có thể thấy được đến nền còn ở nơi đó. Hứa vương dặn dò Kỳ Trầm Ngư, cẩn thận. Kỳ Trầm Ngư là sơ học mã người, thích thú chính đủ, Kỳ còn không phải không quen thuộc thiên lý mã. Thấy nơi này lộ không dễ đi, đang có tâm phải thử một chút, vùng cương ngựa, xem ta. Sai nha vài phần, hứa vương ở phía sau mới đuổi kịp một câu, không cần mạo hiểm. Thấy ven đường thụ sau, bay ra tới một đạo kiếm quang. Kiếm quang thuyết luyện cũng tựa, như chỉ bạc mang, xoay quanh cuốn quanh, thẳng đến mã chân mà đi. Ổn định, mang cương ngựa, cất vó. Hứa vương giỏi giang, ngắn gọn thanh âm chuyển đến, kỳ trầm ngư cũng là càng hiểu càng có thể ổn định người, trầm châm xuống khí, dùng sức khẽ động cương ngựa. Mã Hy vang vài tiếng, ra sức giơ lên móng trước, tránh thoát lần này nguy hiểm. Lập tức kỉ trầm ngư thảm, nàng đâu một hồi làm loại này yêu cầu cao độ động tác, nhẹ buông tay, bị quăng ra tới, rơi vào một cái ôm ấp chung. Hứa Vương phi thân tới tiếp được nàng, lạnh giọng đối thủ sau hoang vắng chỗ quát, "Ra tới, lén lút, là thứ gì?" Là nhà ngươi cô nãi mãi." Một cái bén nhọn, tựa giọng nữ lại mang theo không âm không dương, tựa giọng nam lại tiêm lệ quá mức tiếng nói trở về lời nói. Thiêm Thọ lập tức nghĩ lại tới, là ngày đó cùng Vi Minh Đức nói chuyện tiếng nói. Hắn cũng đuổi đi lên, đối hứa vương thấp giọng đáp lời. Hứa vương hiểu được, ngày đó muốn ám sát chính mình người, xem ra là lục ra người. Hắn buông kỷ trầm ngư, kéo đến chính mình phía sau, đối với thụ sau cất cao giọng nói, tàn lại đương kim thất điện hạ hứa vương, riêng tới bái đại tư mã lục tham đại nhân. Sau một lúc lâu, bụi cỏ khẽ nhúc đích, có một người từ treo dây đằng phá tường sau đi ra, là cái nữ tử. Nàng hai mắt sắc bén sáng ngời, Tựa một phen mới vừa tôi vào nước lạnh nuôi lao, xem một cái, như chất nhân tâm. Hắc y khẩn thúc đai lưng, mặt trên treo một phen kiếm. Sinh đến ngũ quan đơn bạc, lại mỗi một chỗ đều giao đái đến thoải mái thanh tân, mắt một mí, thẳng cái mũi, hoàng gây ra mặt. Ở giữa trời chiều, cũng đem tới người đánh giá. Tự xưng là hứa vương điện hạ thanh niên, trẻ tuổi quý hoa, trên người là màu xanh đá bảo tương hoa lụa hoa ảo gấm, tại đây phiến không phải tuyết địa chính là đất đen, là mắt sáng một chỗ Hắn mặt vuông dài nhi, hắc đá quý con ngươi sáng ngời có thần, vừa thấy chính là tinh khí thần mười phần người. Khoanh tay mà đứng, tự nhiên thiên thành khí thế, làm người tin tưởng hắn phi phu tức quý. Hắn nói là thất điện hạ, đảo cũng làm người tin tưởng. Đúng là tin tưởng, nữ tử trong mắt kích động thù hận cùng khó chịu, lại đi xem hắn phía sau lộ ra nửa bên khuôn mặt nữ tử. Muốn nói hứa vương điện hạ là nơi này mắt sáng chỗ, giống như một con bình ngọc, cái này thiếu nữ giống như bình ngọc trung bảo tương hoa. Nàng hoa Mỹ tú lệ. Quá thủy hồng sắc tuyết Iliê, tóc đẹp cao vãn, mặt trên cắm không ít chỉ trâm hoàn. Cùng Hắc Iliê nữ tử một mạc khắc khổ, thành tiên minh đối lập. Hắc Iliê nữ tử áp xuống trong lòng phất Ướt, nhướng mắt, "Các ngươi nói là điện hạ, như thế nào chứng minh?" Hứa Vương đối thiêm thọ một nỗ trung miệng nhi, thêm thọ tiến lên, trong tay nâng một phương bảo ấn, đồng thời cũng mở miệng trầm trọng, "Ngươi xem hiểu sao?" Bạch Ngọc ý lại, có khác Hứa Vương tiên huý. Sắc trời lại hắc vài phần, Bạch Ngọc gần hơi có ánh sáng. Vừa thấy liền không phải vật phàm. Hắc Y nữ tử động sắc khí, phụ thân bất hạnh thân chết, toàn quái này đó không có mắt quý nhân. Nơi này trước không thôn, sau không cửa hàng, đem bọn họ kết quả ở chỗ này, vừa lúc vì phụ thân báo thù rửa hận. Thượng một lần ý đồ ám sát Hứa Vương, bị Vi Minh Đức sở cản, Hắc Y nữ tử cũng không có gặp qua Hứa Vương. Lúc này mặt đối mặt, thấy hắn một thân cầm tú, nghĩ đến phụ thân lục tham về nhà sau buồn bực mà chết, ám vô sắc trời tâm tình. Bị này cẩm tú sân đến càng vì văn mẹo. Còn có cái kia quốc sắc thiên hương nữ tử, hẳn là Hứa Vương cơ thiếp. Nay đó chỉ biết hưởng lạc, đi đường còn mang cơ thiếp các quý nhân, toàn không phải thứ tốt. Đã chết đều đáng chết. Hạ Y Liễu nữ tử chủ ý quyết định, không người ôm quyền được rồi một người nam nhân lễ tiết, tiểu nữ tử Lục Cẩn Nương gặp qua điện hạ. Hứa Vương mang lên tươi cười, Lục cô nương, ta riêng tới gặp Lục đại nhân, thỉnh dẫn đường. Nay ở giữa Lục Cẩn Nương lòng kẻ dưới này, phụ thân linh trước Vừa lúc là những người này toi mạng cơ hội. Nàng phía trước dẫn đường, hướng mấy gian còn sót lại phá phòng ở đi đến. Tới rồi địa phương, hứa vương mới nhìn ra này nguyên là lục ra từ đường, chuyên môn cung phụng linh vị. Linh vị thật đúng là không ít, dầm dạp có mấy trăm cái, hai bên có hai cành đèn dầu, mà chơi điểm. Bất quá kỳ quái chính là, giống nhau linh vị là đối diện đại môn, này mấy trăm cái linh vị là ai đồng thời nghiêng đối một phương hướng. Hứa vương sửng sốt hắn đã đoán được lục tham không ở nhân thế Nhưng đây là có ý tứ gì? Hắn nghi hoặc nhìn về phía Lục Cẩn Nương, Lục Cẩn Nương tay vị đeo trúng kiếm, số mặt, không mang theo một tia nhi dao động nói, nơi này là ta Lục gia sở hữu linh vị, là ta phụ thân Lâm Trung trước ý tứ, An Lăng một ngày bất diệt, hắn một ngày muốn cửu thị An Lăng. Hứa Vương bừng tỉnh đại ngộ, linh vị sở đối phương hướng, là An Lăng quốc nơi. Nhiệt lưu nóng bỏng mà từ hắn trong lòng bắn quá, năng đến Hứa Vương trong lòng run, nước mắt lã chả mà xuống. Không chút do dự, hắn nhắc tới góc áo, quỳ xuống, lão đại nhân, ta đã tới trưởng. cùng lúc đó, sát khí vội hiện lục cẩn nương sưng sốt, nàng đang định nhất kiếm đem hứa vương thứ một cái xuyên tim, nàng vì báo thủ, khổ luyện kiếm thuật, tự nhận là có nảy năng lực. không nghĩ, vị này điện hạ vô cùng đau đớn quỳ xuống tới, ở bị mọi người cho rằng là tội quan phụ thân linh vị trước, ở lục gia sở hữu linh vị trước, nay nhất bái như núi lăng đồi đảo trinh trọng, áp sụp lục cẩn nương sát hứa vương tâm, nay nhất bái gió bác thấm nuốt. Tuyết bay phiêu linh, cũng tựa hổ là điện bái người. Lục gần Nương chỉ cảm thấy thiên toàn mạ ám, trong lòng trong mắt không còn có khác, chỉ có Hứa Vương Điện hạ thẳng tắp quỳ lệ dáng người, hắn nghiêm túc mà túc mục, thành kính cầu nguyện. Thiêm thọ cùng thêm tài đám người, như Hổ rình ngồi nhìn chăm chăm nàng, Âm thầm đỗ ưu cầu thủ sẵn một chi phi tiêu, cũng nhìn chăm chăm nàng, túc mục trầm tĩnh chung, còn có một người cũng quỳ xuống, quỳ đến Lục Cẩn Nương tâm lại là run lên, cái kia nàng cho rằng là ngọn vật cơ thiếp. Cung kính mà theo hứa vương quỳ xuống. Cái gì là anh hùng, cái gì là trang sĩ? Chính là này từng loạt từng loạt rậm rạp linh vị. Phong ở tuy rằng lùi bại, linh vị lại mỗi người như tân, không dính nửa điểm nhi cho bụi, có thể thấy được bảo vệ người rất là tận tâm. Lại xem nàng chính mình, quần áo bất quá giống nhau, không trang điểm không trang trí, có thể thấy được trong lòng chỉ có linh vị, không có chính mình. Vì vị này tỉ mỉ bảo hộ người nhà linh vị, vâng theo người nhà di ngôn, linh vị vẫn luôn nghiêng lệch lục cô nương. Kỷ Trầm Ngư cũng nguyện ý nhất bái. Hùng chi nơi này cùng, là tráng sĩ là anh hùng. Hàm đoan mà chết, lại nhớ mãi không quên quốc gia người, là hoàn toàn xứng đáng đại anh hùng đại hảo kiệt. Không cần vào sinh ra tử, không cần huyết hỏa buôn đầu, này đã là anh hùng. Hứa vương tâm mềm mại một chút, Kỷ Trầm Ngư này nhất bái, cũng vừa lúc đánh vào hắn tâm nhất mềm chỗ. Hắn biết, con cá nhỏ không phải vì đi theo chính mình mới bái, nhất định là nàng muốn bái. Ba nén hương đưa lại đây, lù Cẩn nương ở một bên quy xuống. Hành chủ ra lễ, hứa vương thân thủ thượng ba nén hương, nhìn chăm chú vào linh vị thượng một hàng tự tiên phụ lục tham chữ, neo góc áo xe xuống dưới, ở lục cẩn nương ngạc nhiên trung, giả phá đầu ngón tay viết xuống một hàng tự, tất diệt tan lăng, lấy an ủi quân tâm. Hắn đem này trương huyết thư cung cung kính kính đưa đến lục cẩn nương trong tay, thành khẩn nói, lục cô nương, thỉnh thu hảo, năm nào ta thực hiện lời thề, lại đến thấy lao đại nhân. Lục cẩn nương ngón tay run rẩy, nước mắt run run trào ra. Ánh mắt ở Hứa Vương trên mặt đảo Quan Nhi, đống nhiên quỳ xuống, không nói, điện hạ, thứ ta vô lễ. Hứa Vương nâm dậy tới nàng, nhẹ nhàng nói, không cần chú ý, không cần để ở trong lòng. Một câu, Hứa Vương hủy diệt lục cẩn nương sở hữu không cam lòng, sở hữu khó chịu, nàng dùng sức gật đầu, xoay người đôi tay giơ lên, cao huyết thư, đem nó cung ở phụ thân linh trước. Bên ngoài, đống nhiên có sấm sét tiếng vó ngựa, đồng thời có người ở cánh đồng bắt ngát trung hô to, lục cô cô, không thể gây thương điện hạ trong bóng đêm, vi minh đức đơn kỵ mà đến, nhìn đến từ đường khi, giọng nói đều run rẩy, hô to nói, điện hạ, lục cô cô có thứ ngươi chi ý, hứa vương nhịn không được cười lên một tiếng, lục cận nương nói thầm nói, tới như vậy vãn, vi minh đức nhảy xuống ngựa, đi nhanh lại đây, nhìn thấy hứa vương như một gốc cây tú thụ, lông tóc vô thương đứng ở nơi đó, hắn lớn tiếng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tai kiến quỳ trên mặt đất kỉ trầm ngư, mặt đỏ lên, quỳ xuống tới cấp hứa vương hành lễ, điện hạ, thứ ta tới muộn. Vì công pháp gan bài hắn chuyện khác đi, liền đã quên nói lục cẩn nương sự. Vi Minh Đức về đến nhà, nghe được điện hạ hướng lục gia tới, lập tức liền vội vàng đuổi theo. Hứa Vương cười mệnh hắn, "Lên, ngươi rất là trung tâm." Thấy thiếu niên mặt đỏ hai hồng lên, khoe mắt đối với Kỷ Trầm Ngư bay nhanh vừa nhấc, mặt đỏ lại đến lỗ hai căn. Hứa Vương ngạc nhiên, "Đây là có ý tứ gì?" Kỷ Trầm Ngư chậm rãi đứng dậy, lấy ba nén hương chính mình đi thượng quá, thấp giọng cầu nguyện, "Anh linh nghĩ đến không xa, chúc sớm đến nguyện vọng thực hiện." Sớm thăng thiên giới. Thanh linh con ngươi lại xem hứa vương, có một ít ý tứ, hứa vương có thể xem minh bạch, hắn ôn nhu vây tay, lại đây. Đèn dầu quang mở nhạc, bên cạnh linh vị bao phủ ra mê mang không khí. Làm cho những người này, kỷ trầm ngư liền theo lời qua đi, rời đi hứa vương có một bước xa. Nàng con ngươi có yêu thương, còn đắm chìm ở vì lục tham mà phát bi thương trung. Nay ưu sầu, làm nàng nhìn qua như sương mù trung nửa khởi nửa phụ bạch lan hoa, phá lệ trọc người chịu mến. Hứa Vương vì nàng lý một lý tóc rối, ôn hòa vì nàng kéo chặt tuyết trên áo hệ khấu. Khoe mắt nhìn thấy Vi Minh Đức cảm đạm thần thương, Hứa Vương vừa tức giận vừa buồn cười. Nguyên bản còn muốn cho thiếu niên đi theo chính mình, hắn loại này tự mình nghĩ ra được triển miên tâm tư, thật là làm người không vừa mắt. Lỗ Mang thiếu niên chính mình nói ra, tổ phụ làm ta đi theo điện hạ, làm ta hầu hạ điện hạ. Hắn túi đầu tâm sinh vui mừng, lặng lẽ nhì, lại đối với kỷ trầm ngư xem một cái, chỉ có thể nhìn đến chắc phi tuyết váy áo biên. Kêu đỏ tươi vàng nhạt vừa vào trong mắt, thiếu niên liền dùng mình, vui mừng chậm rãi ở trong lòng thấm vào lên. Ân, là ta cùng vi lão đại nhân nói. Hứa vương hiện tại cho rằng này không phải cái hảo kiến nghị, hắn nói được mặt vô biểu tình. Kỳ trầm ngư đảo vì thiếu niên vui mừng, nàng mỉm cười nói, điện hạ nhân trung long vượng, vi công tử đi theo điện hạ, nhất định có thể học được rất nhiều đồ vật. Vi minh đức đối nàng bay nhanh xem một cái, lại túi đầu tinh tế phẩm vị này liếc mắt một cái nhìn đến cái gì, lại cấp hứa vương dập đầu Đúng vậy thiếu niên tính tố, làm hắn không hiểu đối chỉ điểm hắn kỷ chắc phi có tình cảm. Chính hắn chỉ cảm thấy thân thiết, còn không có phát hiện chính mình có vượt qua tôn ti cảm tình. Chỉ biết mỗi nhìn lén liếc mắt một cái, trong lòng liền ngọt ngào một phân. Mà hứa vương điện hạ, cực kỳ không vui chung, không thể tin được chính mình lỗ thai. Đối với kỷ trầm ngư kia trương hồng củ hấu dường như miệng nhỏ, rất tưởng xuống tay thật mạnh ninh thượng một chút, bằng không thật mạnh cắn thượng một ngụn cũng đúng. Điện hạ nhân trung long vượng Ngươi còn khuya khoác đem điện hạ hướng bên ngoài đuổi đi. Hứa vương nói được chua, ta ái phi miệng nhỏ, chính là ngọt thật sự. Kỳ trầm ngư đối hắn ngẩn khuôn mặt, cho hắn một cái như hắn lời nói, ngọt ngào, ngây thơ, vô tâm không phổi tươi cười. Trong phòng đèn dầu, tựa lập tức hoàn toàn biến mất sắc. Nàng tóc đen đôi vân, tuyết trắng minh sán. Nụ cười này vô biên vô hạn tràn ra mở ra, làm nhân tâm trung ấm áp, lại khỏe miệng mỉm cười. Chắc phi nương nương, rất là tính trẻ con. Hứa vương thấy Vi Minh Đức lại xem ngây người, đem kỷ trầm ngư một phách, ta muốn nói lời nói, ngươi đi lộng điểm nhi ăn. Kỷ trầm ngư tươi cười dạng dỡ, cũng cảm thấy rời đi, đi điện hạ xa tương đối hảo, một không cẩn thận, hắn liền phải động tay động chân, lại muốn nói ngữ mang hai ý nghĩa nói. Mang thịt khô chờ vật, bất quá yêu cầu lộng nhiệt. Nhiễm tuyết cùng kỷ trầm ngư, hơn nữa thêm tài đi nhóm lửa. Hứa vương cùng lục cẩn nương, Vi Minh Đức lưu lại. Trong phòng ghế rửa cũng không có, chỉ có mấy cái cũ Nhặt một cái hảo chút, thỉnh Hứa Vương ngồi xuống, lục gần nương hàm chứa bi phẫn, nhất nhất lại nói tiếp. Quan viên địa phương nhóm khi tới lăng nủng, phụ thân nhậm thượng khi đắc tội quá người, không xa mấy trăm dặm chạy tới, này đó phụ thân đều không sợ, hắn nhất đau lòng, chính là đối An Lăng trên báo. Mỗi một hồi nghe được thua, liền đấm lực dừng chân không thể chính mình. Hứa Vương dùng lãnh bản vô tình, che giấu chính mình đau lòng, lạnh lùng nói, đều là người nào? Điện hạ, bỏ đa xuống giếng là nhân chi thường tình, lão phụ sinh thời suy nghĩ chính là đại bại An Lăng. Lục gần nương đại nghĩa, ngược lại vì những người đó giải vây một câu. Hứa vương nhẹ nhàng thở dài, con ngươi an ủi nhìn nàng, đây cũng là cái hảo cô nương. Lục gần nương còn có chuyện, thẹn tung nói, ta nghe nói điện hạ đại bại An Lăng, linh trước an ủi quá lao phụ, lại nghe được điện hạ muôn cười An Lăng công chúa, nhất thời hồ đồ, cho rằng điện hạ sai rồi tâm tư, ta lúc này mới. Nếu bổn vương là ham an nhà người, lục cô nương rút kiếm, nguyên cũng hẳn là. Hứa vương nho nhỏ cùng nàng khai một cái vui đùa, thấy lại trong lòng vừa động, chính mình thủ vệ mỗi người đông đảo, cái này cô nương quay lại tự nhiên, hắn dụng tâm đánh giá nàng bên hung kiếm, bên ngoài xem thường thường vô kỳ. Hứa vương vươn tay, lục cô nương kiếm, cho ta đánh giá. Lục gần nương đôi tay đưa lên, là màu đen ra vỏ, vô hoa không có kết quả. Hứa vương hơi dùng một chút lực, kéo ra thiếu lâu, lãnh quang, từ thân kiếm thẳng bước đến giữa mày, đánh đến giữa mày một cái giật mình. Hào kiếm. Hứa Vương bật thốt lên nói, lại thở dài một tiếng, đây là giết người kiếm, đang đang sắc khí, không biết chết quá bao nhiêu người. Lụcẩn Nương xúc động nói, là Loạn Thế đương dùng giết người kiếm, Loạn Thế đương chu bất nghĩa người. Nàng hao khí vạn trượng, khí thế không thua gì đại trượng phu. Hứa Vương tắc thương tiếc nàng, báo thủ là nam tử sự tình. Một nữ tử gánh vác lên, làm người nhìn liền khổ sở trong lòng. Hứa Vương là tiêu chuẩn nam nhân, hắn mới có ý nghĩ như vậy. Chương 65 Chê cười người điện hạ. Linh trước nhất bái, đã động lục cần nương. Nay nhất bái, cũng chậm chạp ở kỷ trầm ngư trong lòng. Gã sai vật nhóm nấu nước, nhiễm tuyết rửa rau, kỷ trầm ngư ở thiết thịt khô. Thùy mở rộng ra, mở ra nắp nổi, đem thịt khô từng mảnh ném xuống đi, nhìn chúng nó chìm nổi, giống như nhân sinh trăm loại cảnh ngộ, không phải phụ chính là trầm. Kỷ trầm ngư còn ở suốt thần. Mấy chục năm chắc trở, toàn vì gia quốc dựng lên. Vi gia cũng hảo, lục gia còn có một cái ngày mai muốn đi xem trước đại tư không bình thường, bọn họ một khang nhiệt huyết chỉ có gia quốc, rơi vào thê lương kết cục, cơ hội nối nghiệp không người, không hề có quyền, chỉ có một khang phẫn hận, hứa vương điện hạ đại có thể không cởi bỏ này thu hận, không ở linh trước kia trầm trọng nhất bái. nay nhất bái, lam kỷ trầm ngư đối điện hạ lau mắt mà nhìn, nàng biết hắn không phải ăn chơi chắc táng, biết hắn không phải gối theo hoa. từ hôm nay này nhất bái, kỷ trầm ngư trong lòng ẩn ẩn đau, này này đó người nhà tao nộ. Vì hứa vương điện hạ trong lòng trôn sâu thống khổ. Nguyên lai bản mình, không phải điện hạ tình nguyện. Bao gồm kỷ trầm ngư ở bên trong người, đều cho rằng hứa vương điện hạ ít nhất là thích. Cường quốc công chúa làm vợ, con vua còn có ai người dám tưởng. Không cần tốn nhiều sức, được lão bà, lại có giang sơn. Giang sơn như họa, ngàn năm trăm năm huyết nhiễm lưu ly, đều là vì tranh này như bức họa cuộn tròn giống nhau kéo dài năm tháng. Có sinh sát quyền, là đệ nhất nhân, dãy núi cúi đầu, đại giang khô cạn mới đưa tới vô số anh hùng cạnh công lưng, kim qua thiết mã đi vào giấc mộng tới. Điện hạ nạp hai cái chất phi là thâm ý sâu sắc, kỳ trầm ngư hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận, xem trọng điện hạ là một chuyện, minh bạch hắn dụng tâm là một chuyện khác. Khó trách hắn biết rõ Trần Thị có quỷ, còn đè nặng chính mình, lấy tranh phong hai chữ kết thúc ngày đó hãm hại. Dù sao chính mình cùng Trần Thị, một người không có thảo đến hảo đi, chính mình bị quăng ngã đi ra ngoài, bị điện hạ cường ấn đầu vai không chịu bại mà Trần Thị. Là rõ ràng chính xác ăn một cái tác. Làm hại nàng mỗi ngày buổi tối thắp hương cầu nguyện, có cầu thần thành phần, cũng là đang tìm kiếm ám trợ người. Này xui xẻo tuổi Trần Thị, như thế nào sẽ thông đồng người ngoài? Trần Thái Thái thành thân trước mượn sức chính mình, tự nhiên cũng vì nữ nhi mượn sức người khác. Bất quá các nàng có biết hay không, thông đồng tới không phải giống nhau người. hắn kiếm chỉ điện hạ, ý ở điện hạ, điểm này thượng, Trần Thị có biết hay không? Hướng bên ngoài xem, con ngựa trắng gắt gao buộc ở trên cây. Ngan dằm bảo mã, bị em đút, nhiều khó có thể tiếp cận, kỷ trầm ngư còn có thể kỵ ngồi trong chốc lát, là này mã bị thuần phục quá. Điện hạ nhất bái, có thể di động nhân tâm, chính mình kia nhất bái, lại có thể vì chính mình thêm nhiều ít phân. Kỷ trầm ngư ánh mắt bình tĩnh đối với kêu mã, ta muốn nảy con ngựa. Hứa vương ngẫu nhiên vừa nhấc đầu, liền nhìn đến kỷ trầm ngư ở độc hại. Con ngựa trắng sau này làm, lại sau này làm, kỷ trầm ngư cười nhẹ thầm thì, duỗi trường cánh tay, làm ta ôm, cho ngươi đừng ăn Ngươi hẳn là nghe nó nói chuyện." Hứa Vương đi ra buồn cười, Kỳ Trầm Ngư tò mò, "Đang nói cái gì?" Hứa Vương nhịn cười, "Nó đang nói, ngươi phóng nó thanh tĩnh, cũng có đường cho ngươi ăn." Ngón tay điểm một chút chính mình, "Ta cho ngươi." Hắn nhanh nhẹn mỉm cười, ngón tay như ngọc, mỗi một phân tươi cười trùng có chút cái gì, Kỳ Trầm Ngư nghĩ thầm đây là thêm phân đi, bất quá trang nhìn không tới. Thâm lực không chịu đi, cùng kêu mã mắt to trừng mắt nhỏ, "Ta liền phải kỵ ngươi, ngươi chỉ có thể cho ta kỵ." ho nhẹ thanh truyền đến, kỷ trầm ngư muốn phiên mắt hắn, điện hạ không thể trúng gió, vẫn là vào đi thôi. Hứa vương cười khẽ, mới khẩu hình nói một câu, ta cũng tưởng như vậy. Trần chùi đùa giỡn. Kỷ trầm ngư vốn định phất tay háo bỏ đi, lại dừng lại, cười đến vô cùng cung kính, về sau ta nói cho công chúa, không biết công chúa thấy thế nào. Hứa vương ra vẻ trầm tư, nàng hẳn là sẽ tưởng thường ngươi, ta cùng nàng cùng phong khi, làm ngươi thị tẩm. U ám bay tới, khói mù dày đặc, âm Không đủ để đại biểu kỷ trầm ngư lúc này tâm tình Nàng làm chính mình vừa rồi nên làm động tác Phất tay háo bỏ đi Hứa vương cười đến vẻ mặt xấu xa đi theo nàng trùng theo đôi giường như nhỏ giọng hỏi Ngươi không muốn ân, ngươi là cái không yêu tranh phong người Ai đều không muốn tranh Bất quá ta hỏi ngươi Ngươi không tranh, nhân ra cùng ngươi tranh làm sao bây giờ Điện hạ, trần chắc phi là chung ngài ý Này không phải mới lên đường không mấy ngày Liền trước cho ta hạ cái bộ Nàng thật là có năng lực Đem võ ra biểu ca cũng tìm tới Lại cái gì chết người Đúng rồi, kêu người chết Chẳng lẽ quan phủ liền mặc kệ Kỳ Trâm Ngư xách miệng Lại chỉ thế nhưng hư đến loại tình trạng này Hứa vương cười hì hì Kỳ Trâm Ngư lại đoán đi xuống Tay ước lượng đai lương xoa Ý thì ta tưởng là cái tử tù đi Trong nhà lao nói ra Một đau giết lại đưa trở về Nói ngục chung đánh nhau Nhất thời thất thủ ơn, Như vậy cũng đảo nói được qua đi Kỳ đại mưu sĩ Ngươi thật là thông minh Hứa Vương cũng không kinh ngạc, chỉ là diễn hỏi, ngươi còn có thể đoán chúng cái gì? Kỳ trầm ngư kéo dài qua âm, ta suy nghĩ, tập ta người là điện hạ tình nhân cũ, tuổi sẽ không quá lớn, nàng ở trong cung hành hùng, nên địa vị bất phàm, là cái phi tần nương nương. Tuổi không lớn, mới có thể cùng điện hạ có cũ tình, điện hạ nghĩ đến sẽ không nhìn chúng lao thái thái. Hứa Vương nít môi, nửa điểm nhi xấu hổ cũng không có, ngươi đoán được rất đúng. Hán cổ vũ hỏi, còn có cái gì? Tuổi cung điện hạ không sai biệt lắm. Lại cùng điện hạ gặp qua, cũng nhận thức người cũng không nhiều, bởi vậy, chờ ta hồi kinh, ta là có thể nhận ra tới. Nhận ra tới, liền phải nàng đẹp. kỳ trầm Ngư hầu nôn loạn ngữ đùa với hứa vương, nàng nếu là không cho ta nhận lỗi, ta liền nói cho công chúa, có người nguyện ý hầu nàng cùng điện hạ thẩm. Hứa vương tươi cười rạng rỡ, này đảo cũng không tồi, bỏ ta người đi, ta cũng tưởng báo thù này. Người này ra mặt thật dày, thủy bắt không tiến, kỳ trầm Ngư nhắm lại miệng, tránh ứng ra, đả kích không được hắn. Liền lười đến cùng hắn nói An lăng công chúa, từ đỉnh ở trên đầu Lưu lạc vì người khác trong miệng cho nhau công kích công cụ Đi bình ra, rất là tìm một phen Ngày hôm sau buổi chiều Vi Minh Đức mang theo bọn họ còn ở trong núi chuyển Chính mình thẳng đôi mắt, ta nhớ rõ ở gần đây Cỏ dại một mảnh, kinh phong tần thổi Mấy cái đỉnh núi hoặc gần hoặc xa Một người cũng chưa thấy được Hứa vương rất là kiên nhẫn, người lại ngâm lại Từ phía thanh thanh thúy thúy Phong tiêm thượng tuyết động mang theo một chút bạch Dường như tốt nhất Ngân Hồ Kiều, kia một chút đoạt người ánh mắt ngân bạch, người xem cảnh đẹp y vui, lại liếc mắt một cái có thể thấy rõ ràng, trừ bỏ bọn họ ở chỗ này, không còn có người khác. Chính là nhân ra, cũng không có một gian. Dưới chân núi, phi nước đại mà đến một con ngựa. vi Minh Đức mới đi xem, lại phát hiện không phải. Đây là tới cấp hứa vương truyền tin người đưa tin, hắn không kịp xuống ngựa hành lễ, liền đôi tay trình lên một phong thơ. Hứa vương triển khai, trên nền tuyết miệng khỏe miệng dơ lên. Trần chắc phi hôm trước chật chân, lại đụng vào trên xe, muốn gặp Điện Hạ. Đoàn xe, hiện tại ngưng lại ở Nam Đình Bến Đỏ trạm dịch. Điện Hạ xem đến cười tủm tỉm, đối với không chung nơi xa xám xịt nhìn, lầm bẩm nói nhỏ, chờ ta. Đem tin thu vào trong lòng ngực, hứa vương chậm gì gì mà phân phó xuống dưới, vô duyên gặp nhau, lần tới lại đến. Đi thôi, chúng ta muốn ở trong vòng 3 ngày đuổi tới Nam Đình Bến Đỏ. Bùi cỏ chung, có một người vô thanh vô tức lộ ra đầu, là cái thiếu niên bộ mặt thanh tú, mang theo ngon độc, đối với chạy xuống sơn đoàn người nói, nam Đình bến đỏ là cái hảo địa phương. ở trên đường, hứa vương mới giải thích, nam Đình bến đỏ là ta đoàn xe nhất định phải đi qua địa phương, nơi đó hàng năm có cường đạo cũng đoạt đều chung phát hướng ta trong quân quân nhu tiếp viện, chúng ta tất đi này một chỗ, vừa lúc ngay tại chỗ diệt phỉ. bọn họ ở nghỉ chân, cản gió địa phương chi lửa trại, trời tối trước ăn cơm chiều, làm tốt đuổi đêm lộ chuẩn bị. kỳ trầm ngư cúi đầu, ánh mắt sáng lên. Võ gia bản đồ có chút địa phương không đúng, vân thể quốc nội đều chính xác. Nam đình bến đỏ, có thể đi thuyền, đường nhỏ càng vô số. Giống nhau bến đỏ, phần lớn là bốn phương thông suốt. Đây là nàng trong dự đoán phải rời khỏi một chỗ, bởi vì kỳ sĩ Văn trong lúc vô ý nói qua, nơi đó con thuyền trao đổi sản vật phong phú, tuy rằng đóng quân có binh lính, cường đạo giống nhau nhiều. Cường đạo chỉ buôn giàu có và đông đúc địa phương đi. Kế tiếp khẩn lên đường, kỷ trầm ngư ngoan ngoãn tới rồi hứa vương lập tức như vậy nàng còn có thể ngủ một lát. Hứa Vương trên người, vĩnh viễn là sạch sẽ như ánh nắng tươi sáng hơi thở, không mừng hân hương hắn phần lớn thời điểm, cũng ôn hòa như tươi đẹp ánh mặt trời. Hứa Vương không có động tay động chân, hắn coi nhàn hạ khi, cùng kỷ trầm ngư bậy bạ một hồi là lạc thú, không nhàn thời điểm, hắn cũng không có tâm tình. Nam Đình biến đỏ, Bắc khởi Việt Châu, nam đến với các, đều bùn giang mênh mông không giới ngàn dạm, đông lại có Tuyệt Tư Thành, lập tức tiếp ba cái châu. Ba cái châu Đều có nhánh sông quan đạo đến bến đỏ thượng, lại đều tưởng quảng cái này bến đỏ thuế, tranh đoạt không thôi khi, lại khi thì buông tay mặc kệ. Bởi vậy tuy rằng là cái sản vật giao lưu phong phú đại bến đỏ, một năm có nửa năm là việc không ai quản lý. Đều bùn rang sỏ xuyên qua cả nước, lại đi trúc sơn cùng An Lăng Quốc, ở vân tề cảnh nội chỉ có 3 cái đại bến đỏ, nam đỉnh bến đỏ trật tự là nhất loạn, lại là thương lữ phi đi không được chung chuyển điểm. Hứa vương đón dâu đoàn xe, liền ở giữa bến đỏ 5 dặm tả hữu chạm dịch. Cái này trạm dịch chỉ có 500 binh, ngày thường thao cũng không ra, chỉ biết quan tạp thượng thu thuế, gặp được cường đạo tới khi, đầu liền co rụt lại, đau thương không ra. Thủ lễ đại có thể không đi con đường này, nhưng là quốc quân tiếp thu hắn vẫn luôn kiến nghị, nội loạn không ngừng, hòa ngoại xâm khó hưu. Muốn cười an lăng công chúa hứa vương hiện tại nói chuyện vang, lấy an lăng công chúa ra tới nói chuyện này, lại cố ý từ nơi này bị kiếp một đám đón dâu vật tư, vân thể quốc quân bởi vậy đồng ý hắn đánh đón dâu danh nghĩa, âm thầm có thể diệt phỉ. Cái này bến đỏ, là hứa vương từ đều chung đi quan trọng quân nhu vật chất địa phương, tại đây trước kia, hắn hàng năm bị kiếp quá, đã sớm để ở trong lòng. An Lăng công chúa muốn ở tân niên xuất giá, là An Lăng quốc ý tứ. Hứa vương năm thứ nhất thành thần, tân niên là ở An Lăng quốc quá, kỳ thật hỏng rồi người Hán cô dâu muốn ở cha mẹ chồng ra ăn tết quý củ. Hứa vương đem từ nơi này xuôi dòng mà xuống, bất quá nửa tháng liền đến An Lăng biên cảnh thượng, ở nơi đó An Lăng quốc quân đưa công chúa thân đến, hai bên kết thúc buổi lễ. Lễ bộ bọn quan viên, bởi vậy bất hòa hứa vương đi, bọn họ là một tháng sau xuất phát, đi thủy lộ mau đến nhiều, trực tiếp đến biên cảnh đời trước quốc quân xem lễ. Vân thể quốc quân sợ chết, còn nữa người Trung Quốc quý củ, quốc không thể một ngày vô quân, sợ mượn cơ hội bị bắt vân tể quốc quân bởi vậy không đi. Trước tiên hai tháng xuất phát hứa vương thủ lễ, thời gian thượng thực sung túc. Trần Trác Phi vừa vào trụ trạm dịch, hộ vệ đội trưởng Tông Dị Bang liền yêu cầu nguyên trạm dịch binh toàn dọn ra đi, bọn họ ở lại Lại lấy điện hạ chịu phong hàn vì danh, không cho bất luận kẻ nào thấy hứa vương. Thủ trạm dịch tiểu quan quân đang ở bên ngoài hùng hùng hổ hổ, hắn không dám cao giọng mắng, cũng mắng đến chính hắn bên người người đều nghe nói, tới tam, bốn ngày, đi lại không đi, khách cũng sẽ không, làm cho kiểu đại nhân, đồng đại nhân, nhậm đại nhân một ngày tới xem trọng vài lần. Có một sĩ binh cười, đội chính, này cùng ngươi lão nhân già có quan hệ gì? Như thế nào không quan hệ, các đại nhân gần nhất, ta không phải muốn đón nhận đi. Tiểu quan quân chính mắng đến thống khoái, Trần Chắc Phi trong phòng có một người nhìn ra tới, một phơi nói, ngươi làm ta xem, chính là người này. Quân cao có cái gì đẹp? Trong phòng cũng không có người khác, cùng Trần Trác Phi sóng vai mà đứng người, là nàng ở đều trung mợ chiêm thái thái. Trần Trác Phi ôm lò sửa tay, trang điểm đến duyên dáng yêu kiểu, đạm đạm cười, không phải, ngươi lại xem đi xuống. Ngươi coi đầu ta xem công phu, không bằng ngẫm lại thế nào làm lục điện hạ thích. Chiêm thái thái oán giận nàng. Mệnh ta sớm thứ mấy thiên trở về thăm người thân, ở chỗ này còn có thể tái kiến ngươi một mặt. Phải biết rằng ngươi có thể tới hứa vương phủ, ta hoa nhiều ít công phu, ngươi đại tỷ đến nay hợp ta, nói trách ta giúp ngươi. Trần trác phi ngón tay nếu nhẹ hồng, lơ đãng ở tóc rối thượng vạch một chút, vạch tới, đồng thời có giữa mày khinh thường, nàng một phen hỏa không tiêu chết ta, còn có tâm tình trách ngươi. Này đó tất cả đều là việc nhỏ, tóm lại, lấy các ngươi trần ra hiện tại ra thế, bao tiểu con hát, cho vay nặng lãi chiếm đoạt nha đầu bức tử nhảy giếng, đã sớm không có danh dự gia đình. Ngươi có thể tới Hứa Vương phủ, ngươi tự giải quyết cho tốt." Lục Điện hạ thủ túc tình nùng, hắn vẫn luôn vì Hứa Vương Điện hạ không gần nữ sắc lo lắng, liền có mấy cái thông phòng nha đầu, cũng hoài nghi tất cả đều là làm bộ. "Hắn nha, là một mảnh quan tâm, ngươi khen ngược, đem cái điện hạ đều cùng ném." Điện hạ thật sự không ở. Trần Trác Phi biết rõ thật sự không ở, vẫn là cố làm ra vẻ đối Hứa Vương chính phòng bay đi một mắt, cười như không cười. Có lẽ thật sự bị bệnh. Chiêm Thái thái giận sôi máu, ngươi như thế nào bị kỳ thị sò so không bằng. Nha. Hai người vẫn luôn đối ngoài cửa sổ xem, nhìn thấy Du Khi đốt quá khứ binh lính, gặp qua Hứa Vương thủ hạ hộ vệ dáng người thẳng tắp qua đi, mang theo mình mang hơi xương ngủ tuyết sắc trùng, lại đi tới một người. Năm nào thanh bất quá hơn 20 tuổi, người mặc ngũ phẩm hạ quan phục, khí vũ no đủ, ngũ quan đoan chính, có một đôi cảnh giác đôi mắt. Đây là, Chiêm Thái thái trợn mắt há hốc mồm, thậm chí là mặt như màu đất kế tiếp nàng hồn vía lên mây, duy nhất một chút tinh thần tụ tập lên, lại kinh lại khủng bắn về phía Trần Chất Phi, ngươi, thiện nhân, Trần Chất Phi giơ tay, thanh thúy một cái tát đánh vào nàng trên mặt, ngoan độc nói, ngươi mới là thiện nhân, ngươi làm chuyện tốt, ngươi cho rằng ta tìm không thấy hắn, ngươi vì cái gì đi theo ta đến nơi đây tới, ngươi là tham người thân, ngươi là hảo tâm mà tới xem ta, ngươi là tới bộ lầu, nàng sắp phun hỏa, mịch ta mấy năm, vẫn luôn bắt người đường chi tầm người xem. Ta mẫu thân ngương nốc cho rằng ngươi thật sự mánh khóe thông thiên. Ta đã sớm biết, ngươi mặt sau tất có người khác. kia một ngày, ngươi đối ta nói. Hồi tưởng, Trần Trác Phi cười đến khinh thường nhìn lại, ngươi nói ta thông minh có thể làm, Phi so thường nhân, như vậy gả chồng đáng tiếc, trong cung có nữ quan vị, có thể vì ta mưu cầu. Ta nhất thời không bắt bẻ tin ngươi, sau lại ngươi hủy ta việc hôn nhân, làm ta đến hứa vương phủ, ta kiện kiện đều y địa ngươi. Ta chính là tưởng điều tra ra, kia một ngày. Rốt cuộc là thế nào, chân tướng? Cháu ngoại gái chiêm thái thái là mọi cách trông chế tư thái, thân mình như ốc sen nhập sát hướng xúc ở một chỗ, nàng cũng có thống khổ. Ngươi đừng hận ta, muốn hận liền hận ngươi kê hoa hoa công tử cha nàng giận dữ một kích. Các ngươi trần gia đã sớm không có tiền, là hắn đối ta nói, nữ nhi nhóm lớn muốn hứa người trong sạch, là ngươi cha thu tiền làm ta hỏng rồi chuyện của ngươi. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, người nọ do dự mà đi vài bước dừng lại. Lại đi vài bước dừng lại. Chim thái thái hoảng sợ muôn dạng đối với môn, có thể thấy được tới, nàng rất sợ người kia tiến vào. bản năng lại có một cái có sắn lý do, đầu đối với trong phòng chuyển động, không sợ người nha đầu nhìn đến. Ta đều có thủ đoạn của ta trần Trắc phi rất có tự đắc. Kêu môn, bị đẩy ra, vừa rồi nhìn thấy cái kia thanh niên ở ngoài cửa, bốn mắt nhìn nhau khi, trần chắc phi hoán độc hận sát, thanh niên như bị sét đánh. Là người, là ta. Thanh niên toát ra thống khổ, quả nhiên là ngươi. Ta liền biết là ngươi, chỉ có ngươi mới có thể viết ra giống nhau tờ giấy ước ta tới gặp. Ta ra đô thành trước hỏi thăm quá, biết ngươi ở chỗ này, vừa lúc Trần Chắc Phi ác ý trêu chọc, mở tới xem ta, ta tưởng sáu con mắt gặp mặt, đại gia nói rõ ràng thôi. Nàng đối với chiêm thái thái cười lạnh, một cái là ngươi thân chất nhi, ta là ngươi ruột thịt cháu ngoại gái nhi, ngươi nhận lấy nhiều ít chỗ tốt, đem chúng ta toàn bán. Kia một ngày buổi tối, nhân tài ước hoàng hôn sau, đung nhiên tiếng người gõ cửa, Trần Chất Phi cuốn quýt mà đi. Đồng đại nhân cướp đường mà chạy. Từ nay về sau âm tín toàn vô, chim thái thái nói cho ngay lúc đó trần ngũ cô nương, hắn trách ngươi, nói là ngươi tỉnh nhân cũ đánh tới hắn trên cửa. Lúc này, trần chắc phi con ngươi làm lạnh ngon độc, hỏi, ta tỉnh nhân cũ, là cái nào, các ngươi cho ta tìm ra. Đồng đại nhân run giọng nói, điện hạ. Còn ở nơi này, hắn không ở. Ta đã sớm biết, hắn mang theo kỷ thị bất công đi chơi. Chuyện gì, có thể giấu đến quá ta. Trần Trác Phi không phải không có thản nhiên, đối trên người gấm cung y hề nhìn xem, mang theo mèo vờn chuột biểu tình, các ngươi cho ta nói rõ ràng, đây là chuyện gì xảy ra. Năm đó nợ cũ, tình có thể đoạn, nước bẩn lại không thể bát. Không có xuất gia cô nương, nhân ngôn đang sợ, Trần Trác Phi lo lắng đã nhiều năm, sợ có người như vậy sự làm to chuyện. Tin đồn vô căn cứ, hơn nữa trong lòng đích xác có quỷ, rất sợ nhân ngôn. Đồng đại nhân né tránh nàng ánh mắt, chiêm thái thái né tránh nàng ánh mắt. Là các ngươi hai người kết phường làm. Ngươi có biết, đêm hôm đó ta nhảy cầu mà đi, về đến nhà bệnh nặng một hồi. Trần chắc phi ngữ khí rào rạt đi lên, đồng đại nhân mới tay một lóng tay chiêm thái thái, nhẹ giọng nói, ngươi hỏi nàng. Chiêm thái thái trận mắt há hốc mồm, ngươi đã biết. Sao lại thế này? Trần chắc phi càng thêm hồng nghi, hai người kêu tính kế chính mình vì cái gì? Nàng run run trên người cung y gì cả, còn có thể bày ra sự không liên quan đã lạnh nhạt, tỉnh tới tình đoạn, không đủ vì quái. Ngươi đối ta nhất thời dùng tình, phụ lòng khi nói một tiếng có thể, ngươi cho ta là người nào, sẽ bắt ngươi trở thành trung thân dựa vào. Đồng đại nhân dầm chân một cái, ngươi khách khí chút, có chuyện, ngươi chỉ hỏi nàng. Nhưng đón dâu, hưởng thụ người là ngươi. Chim thái thái cũng hung ác lên. Trần chắc phi lúc này mới nghĩ đến đồng đại nhân thế tử, hán tử năm ấy không còn có hồi kinh, hồi nguyên tạ dự thi, cưới vợ sự. Việc hôn nhân, là giàu nhất một vùng phú thương trí nữ. Bao nhiêu tiền? Trần Chắc Phi hùng hổ nhất trong kiến huyết. Chiêm Thái Thái tự tin bỗng nhiên mười phần, lạnh lùng nói, một vạn lượng bạc. Ngươi, ngươi. Hai ngón tay đầu cùng nhau chỉ vào Chiêm Thái Thái, đồng đại nhân mới phương tức giận. Chiêm Thái Thái khinh bị nói, ngươi thê tử nhìn chúng ngươi, một lòng muốn ngươi, thành thân sau, nàng đối với ngươi không hảo sao. Nàng đơn giản toàn nói ra, năm đó giả mạo ngũ cô nương tình địch đánh thượng ngươi một người, chính là ngươi hiện tại thế đệ. Lại đối Trần Chắc Phi cũng nói thẳng ra, ngươi không cần nháo. Điện hạ có ở đây không, là ngươi có thể biết đến. Ngươi thông minh tài trí không tồi, vẫn là hảo hảo làm việc, về sau tận hưởng vinh hoa phú quý. Giọng nói mới lạ, hành lang lại có tiếng bước chân lại đây. Chim thái thái nhất ngại bén, thân mình một lui, đối trần chắc phi cười lạnh, như thế nào? Còn nói nơi này an toàn nhất. Đồng đại nhân luôn cuống tay chân, ta, muốn chạy nhanh đi ra ngoài. Ngoại quan không có triệu hoán, ở bên phi trong phòng, hai người kia đều đừng nghĩ sống. Trần chắc phi đảo kiên cường. Nàng hừ một tiếng, chưa chắc là hướng ta nơi này tới. Tiếng bước chân ở ngoài cửa dừng lại, một người ôn nhu thân thiết nói, Trần Trác Phi ở trong phòng sao? Lại là kỳ thị thanh âm. Trần Trác Phi lúc này mới luôn cuống tay chân, nàng, không phải không ở. Trong lòng đột nhiên căng thẳng, khủng hoảng như nước mạng đê đập, lao nhanh mãnh liệt mênh mông ở trong lòng quay cuồng. Trên cửa lại truyền đến đương đương vài tiếng, tiếp theo kỷ trầm ngư đối nha đầu nói, thật là vĩ lạ, này đại lãnh thiên nhi, Trần Trác Phi đi nơi nào? Ta bị bệnh, lao nàng thăm hỏi vài lần không có thấy, rất là thất lễ, này một hảo chạy nhanh tới xem nàng, thật là xảo, điện hạ hảo ta cũng hảo, điện hạ cũng nói muốn tới xem nàng, nàng chẳng lẽ ở điện hạ nơi đó. Tới trần chắc phi ra đầu phát khẩn, không dám chậm trễ nữa, tay một lóng tay trong phòng, tùy ý đến chỉ tới rồi cái bàn phía dưới, đồng đại nhân cùng chiêm thái thái cùng nhau hướng trong toảng, hai người một tả một hữu thân mình đánh vào một chỗ, đồng đại nhân đai lưng hoàn quát đến chiêm thái thái mặt chiêm thái thái kim châm chắt đến đồng đại nhân trên tay. Hai người nhẫn đau, một cái che lại tay, một cái che lại mặt, tệ đang ở một chỗ. Lạnh rung chung, đồng đại nhân đống nhiên có hận ý tay chỉ cần một ninh, người này liền xong rồi. Cửa phòng mở động một tiếng, đánh gãy tâm tư của hắn. Một cái điểm mỹ dễ nghe tiếng nói tới nói lời cảm tạ ta tới đáp lê nhi, đáng thương, ta vẫn luôn liền bệnh, này khí hậu không phục thật đúng là ngao người. Khó trách có người nói, ở nhà ngàn ngày hảo, ra cửa nửa bước khó. Ta nói ta khí hậu không phục đi, điện hạ lại là giống nhau bệnh, nói ngày đó cái nào quan nhi kính nhiều rượu, làm hại điện hạ bệnh cũng dẫn phát, đi theo ta cũng bị bệnh, ta cùng điện hạ, thật đúng là xảo thật sự. Đồng đại nhân trong lòng tình thịch nghẻ, hắn trước không biết là Trần Chắc Phi, cũng hỏi thăm quá một chút, vị này kỳ Chắc Phi, như là so Trần Chắc Phi càng đến điện hạ niềm vui. Nghe nàng nói chuyện, liền ngông nên không bình thường. Trần Chắc Phi không chút khách khí mà đáp lời, cũng không phải là, ngươi nếu không phải cùng điện hạ xảo còn có cái nào người cùng điện hạ xảo? Kỳ thị cười, ta nhưng nói quá cảm tạ, lại đến thỉnh ngươi buổi tối dùng cơm, ta thân thủ nấu đồ ăn, ngươi cần phải tới. Trước khi đi, Kỳ trầm ngư lại ở hành lang hạ nhìn đông nhìn tây, điện hạ chạy đi đâu? Trần Trác phi hận không thể giữ cửa quăng ngã trên mặt nàng, xét thấy chính mình trong phòng có người, chỉ có thể nhận khí chở. Kỳ trầm ngư trở về cũng buồn bực, Trần Trác phi sắc mặt thập phần khó coi, so ngày thường bạch ba phần, đây là kiểu mới mỹ dung phương pháp, còn có trột dạ có quỷ. Nhưng là nàng hồi phục hứa vương, ta đi qua. Hứa vương khen khen nàng, cho ngươi đường ăn, làm ngươi hứng mã. Kỷ trầm ngư nhanh như chấp liền đi rồi. Một lát sau, thiêm thọ qua lại lời nói, tuyệt tư phủ doãn đổng chiếu sáng cầu kiến điện hạ. Ra tới đến còn thức mau, hứa vương hơi kinh ngạc một chút, lại nghĩ đến chính mình vì trần chắc phi được rồi nhiều ít phương tiện. Chính là con cái nhỏ muốn làm như vậy, chính mình cũng sẽ tạo thuận lợi. Nhân tâm nột, không có gì sự tình, không có ba bốn năm, là nhìn không ra tới. Hứa Vương cũng không có nổi giận, hắn xuất thân hoàng tộc, liền không phải sạch sẽ địa phương, phản bội cùng bị phản bội là thường xuyên sự tình. Một cái hoàng tử muốn phòng ám sát, hạ độc, âm mưu, ủn ủn không dứt. Một cái chắc phi có khác người khác, đây là cái gì mới mẻ sự tình, không đáng sinh khí. Có tâm không cần nàng khi, phương pháp cũng ủn ủn không dứt. Bởi vậy, Hứa Vương chỉ ngưng nâng mắt, làm hắn tiến vào, đồng chiếu sang tiến vào sau, lại tới nữa mặt khác hai châu thạch lòng dạ doãn trí trần ngày đi. Lang châu phủ doán lương núi lớn. Ba người ngồi ở một chỗ, lẫn nhau đều có xấu hổ. Hứa vương bình tĩnh xem bọn họ, làm thêm thọ mở ra bản đồ. Đồng chiếu sáng là thập nhất hoàng đệ chiêu vương quan tâm người, chân ngày đi còn lại là cường trực không A, chỉ đối phụ vương trung tâm người, đối mặt khác hai người cái khác kết đảng chưa bao giờ mãn. Lương núi lớn tắc không phải quân vương lục điện hạ người, hắn là trưởng công chúa Gia đối đại phò mã trung thành và tận tâm. Nam đỉnh bến đỏ như vậy quan trọng địa phương. Có này ba cái không đồng nhất tâm người ở, như thế nào sẽ làm cho hảo? Thối giữa, không phải một ngày hai ngày. Một bức đơn giản bản đồ triển khai khi, hứa vương bất hòa bọn họ vô nghĩa, ngón tay nam đỉnh bên trái, nói lăng sân khẩu, có cường đạo, sau núi, có cường đạo, bên cạnh du lâm, ta mới đến tuyên báo, cũng có cường đạo. Các vị đại nhân, bổn vương trọng binh tại đây, cùng các ngươi giải trừ gian nan khổ cực như thế nào? Cái thứ nhất đáp lời, là đôi mắt chấp cái không ngừng lương núi lớn, Hắn nhanh chóng nghĩ đến chính là hứa vương tự chủ trương, điện hạ, nói lăng sân khẩu, có trưởng công chúa một chỗ thôn trang, nếu là động binh động thương, khủng kinh ngạc người. Hứa vương giơ tay lên, trong tay háo lây ra một kiện đồ vật, đôi tay phủ trụ, mặt nam mà đứng, lanh lảnh một tiếng, có thánh chỉ. Ba người đều đều quỳ xuống, các mang ý xấu. Nghe xong về sau, đồng chiếu sang trước hết nói, thần lãnh chỉ hắn trong lòng chuyển động, như thế nào thập nhất điện hạ không biết. Nơi này là có cường đạo, bất quá quan phỉ cấu kết các nưu chỗ tốt. Chân ngày đi là sửng sốt, hắn không nghĩ tới đồng chiếu sáng sẽ đáp ứng, thấy lương núi lớn lại không dám nói lời nào, trong lòng mừng rỡ không được. Hắn vì diệt phỉ, bị những người này không ít khí, hắn là chung với quốc quân người, về sau quốc quân, ở thất điện hạ từ an lăng trở về, phi hắn mặc chúc. Chân ngày đi vô một vỗ trong dâu, hắn có lấy làm tự hào xinh đẹp trong dâu, lúc này tinh thần không tồi, trong dâu nhìn qua hắc mà sáng bóng, càng vì sáng giỏi. Hứa Vương đối này ba người toàn không có hảo cảm. Hắn chỉ có một câu giao đái, các vị, tại đây trong lúc, các ngươi tùy ta ở giữa điều hành, đều ở nơi này. Đồng chiếu sáng khổ mặt, thần, thần thê rất là hung hãn, thần không dám văn về. Hứa vương cười một cái, lương núi lớn nhăn chặt mi, hắn nghĩ đến hắn tân nạp tiểu thiếp, một thân tuyết trắng da thịt, hôm nay lánh không đi ôm nàng ngủ, muốn ở điện hạ nơi này cô đơn một người ngủ không thành. Chính là trần ngày đi, cũng rảo hoạt một chút, điện hạ, hạ quan trong tay còn có nhiều món án cần xử lý ngay, dung đi về trước. Sáng mai lại đến hầu hạ như thế nào? Cường đạo đem các ngươi dọa thành như vậy. Hứa vương tay hấn ở trên bàn, nộ mục nếu muốn phát tác, cái nào đi, chính là để lộ ta tin tức người. Hướng ngoài cửa quát một tiếng, lấy ta kiếm tới, treo cao trên cửa, đi ra ngoài một cái, chém đầu một cái. Là, bên ngoài mới trả lời như vậy một tiếng, liền nghe vài tiếng vang lớn, phách lý lách cách, rầm rầm ủ ủ, cuối cùng vài tiếng đông, đông. Chấn đến trong phòng án thư đông đưa vài cái, mặt đất đều lắc lắc cửa sổ tất cả đều là mở ra, khói thuốc súng mùi vị hứa ra tiến vào, trong phòng tức khắc rối loạn. Đồng chiếu sang trước nói một tiếng không tốt, hắn tuổi trẻ thân mình nhanh nhẹn, veo mà một thoáng, thẳng đến cao mấy hạ. Lương núi lớn chân mềm nhũn nằm sắp xuống đất, thuận mặt đất tìm một cái lại khoan lại đại có thể che đậy địa phương, thấy có cái địa phương đen tuyền không nhỏ, đôi tay vừa đỡ mà người hoạch qua đi, Hứa Vương trơ mắt nhìn hắn lưu loát mà nhảy tiến chính mình án thứ hạ, nằm ở chính mình chân bên, luôn có một cái là kiên cường đi. Lại đi xem trần ngày đi, vẫn là ngồi đến thằng tắp, khói thuốc súng tràn ngập trung, hắn tay vô về dâu rất là chấn định. Hứa vương đang muốn khen hắn, thấy hắn trong mắt cũng không xoay thẳng tắp, rõ ràng là dọa ngây người. Chiến trường đánh quá lăn thất điện hạ vừa tức giận vừa buồn cười, liền như vậy một đám người. Bên ngoài có đáp lời lại đây, thêm tài một đầu khói nhẹ, liệt miệng giờ khóc dở cười, kỳ chắc phi cưỡi ngựa, kia vóng ngựa tử dâm đến than lửa, không biết cái nào đảo chậu than, không diệt tất cả tại trong một góc than lửa đã đến bên cạnh phong pháo thượng. Phanh. Lại là vài tiếng, dư pháo còn ở tạc. Hứa Vương cũng là không biết nên khóc hay cười, này có thể gây chuyện như người, hảo hảo kỵ cái mã cũng có thể có việc. Hắn sụ mặt, đông nhiên nói một tiếng không tốt, nghe bên ngoài thủy triều giống nhau, có người hô to, kinh ngạc mã, mau tới nhân thủ. Chủ tớ cùng nhau chạy vội tới phòng ngoại, liền nhìn đến cuối cùng lao ra đi một đám mã. Vi Minh đưa tay cầm roi, liền thanh hô quát, chỉ ngăn lại tới mấy con. Hứa vương thay đổi sắc mặt, hắn nhìn đến chạy ở đằng trước, chỉ nhìn đến một cái bóng dáng người, là kỷ trầm ngư. Nàng kia con ngựa, nhất định là kinh ở đằng trước. Bảo hộ Chất phi. Hứa vương mới uống ra này một tiếng, nửa đường thượng chạy ra tới vi minh đức chấn động, hắn lòng bàn tay toát ra hắn tới, lúc này mới nhìn đến kia xa xôi thân ảnh rất là quen mặt. Nguyên lai là nàng. Vi minh đức phi thân lên ngựa, cái thứ nhất đuổi theo ra đi. Kỷ trầm ngư ngay từ đầu thật sợ tới mức không rõ. Nàng đang ở vì chạy trốn làm chuẩn bị, pháo thanh rối tinh rối mù một chân tạc, suýt nữa không đem nàng lô thai tạc điếc Lại liên dưới tỏa mã điên giống nhau lao ra đi, may mắn nàng mấy ngày nay là cái dụng công học sinh, nắm chặt dây cương không buông tay, mặc kệ nhiều điên đảo, hai chân kẹp đến cũng thẫn mới không có bị vứt ra đi. Bên hai tiếng gió hô hô, cùng ngồi ở hứa vương lập tức ngủ khi tiếng gió không bình thường, này phong, mang theo muốn ném đi hết thể quần thái, tới tấn mãnh lại đột liệt. Không giống gió lốc lại có gió lốc vạn đều lực độ, kỷ trầm ngư chỉ cảm thấy trên mặt sinh đau, nếu muốn gục đầu xuống tới, lại bị gió thổi đến thẳng thân mình, tùy ý phong đao một đạo một đạo từ trên mặt sẽ qua, mà dưới tòa này mã còn không có đỉnh ý tứ. mấy ngày hôm trước tự lấy kỵ rất há, hôm nay nhận thức một chút lợi hại, không chỉ có là phong, trong gió kẹp hòn đá nhỏ, thật mạnh đập ở nàng trong mắt, kỷ trầm ngư bản năng bế một nhắm mắt, ở giữa mi mắt, tuy rằng tiểu kẹp phong thế, tựa cương nhỏ phát ra mũi tên nhọn đánh ra một cái vết đỏ tử, đau đến nàng thiếu chút nữa nhi buông ra tay, dây cương ở lòng bàn tay trung hoạt tới tay chỉ, lại gắt gao nắm lấy, cuối cùng có thể nhắm mắt, lại không dám toàn bế, miên cưỡng mở một cái phùng, liền thấy một đạo hắc ảnh thẳng đến chán mà đến, là cái nhánh cây tử, vẫn luôn hành ở chỗ này, a, đều sợ hãi một tiếng, kỳ trầm ngư dùng sức đi xuống một phục thân, không biết nơi nào tới tiềm năng, cư nhiên đệ nặng nổi bật nằm sắp xuống tới, thấy đầu ngựa liền trong người trước đôi tay ôm lấy mã cổ, trong miệng lẩm bẩm húng nó, ngươi ngoan, đừng chạy. phía sau có tiêm lệ huyết tiếng vang lên, kỳ trầm ngư thét chói tai, ta ở chỗ này. Huyết thanh như nước chảy, kéo dài không ngừng, tế mà dài lâu. 15 phút sau, cuối cùng chầm lại. kỳ trầm ngư đã không mở ra được hai mắt, trong mắt có tinh tế cho bụi, cũng có tiểu viên cắt đất. vi minh đức là cái thứ nhất chạy tới, liền nhìn đến kỳ chắt phi ở trên ngơ khóc, nàng ôm mã cổ còn không dám buông tay, mặt như màu đất một nửa là doa, một nửa là thổi qua tới hôi. Non miệng gò má thượng, nổi lên đỏ ửng một mảnh, trung gian có mấy chỗ thấm ra nho nhỏ huyết châu, giống bạch ngọc trung mấy trăm năm sinh ra tới huyết hồng, thê mỹ lại làm người thương tiếc. Ngọc trung huyết hồng là ngọc hồn phách, vi minh Đức đau lòng không thôi, người thiếu niên ngược lại sững sờ ở nơi đó, nghe sợ tới mức không rõ kỷ trầm ngư một bên khóc một bên hống kêu mã. Người ngoan, người đừng chạy. Người ngoan, người đừng khóc thiếu niên dùng khàn khàn tiếng nói cũng nói chính là này một câu. Kỳ Trầm Ngư đầu tiên là không nghe được, Mã Đình Không Đình nàng đều không có cảm giác được, chỉ là tâm nhi từ từ mà nghĩ, chẳng lẽ mệnh táng ở chỗ này? Thật vất vả nghe thế câu nói, Kỳ Trầm Ngư mở hai mắt, mới phát hiện tới rồi an ổn địa phương thượng. Nàng đôi mắt đau, gò má đau, đầu vai vết thương cũ lại có tái phát bộ dáng, đồng thời, nàng tâm đi xuống trầm xuống, một cái ý tưởng tới rồi trong lòng, tuyệt vọng la lên một tiếng. Vi Minh Đức do dự, khăn sớm móc ra tới. Lại không biết đưa không tiễn Bị này một tiếng kêu to cả kinh trong lòng loạn run Cái gì cũng không màng Bước đi lại đây, người nơi nào đau Màu lục đậm sơn thảo Trong gió bị thổi đến thiên hình vạn trạng Như lan, như Phật tổ ước lượng hoa tay Lại như tinh tế lục lưu Cung y gì tiếu lệ thiếu nữ Không có đáp lời, ngẩn khuôn mặt Đối với nơi xa đường núi Dưới chân núi lao nhanh đại giang Chạy xuống hai hàng nước mắt Thật tốt chạy trốn cơ hội Chính mình không có bắt lấy Kinh mã chung té ngựa mà chết bị mã kéo chẳng biết đi đâu hoàn toàn có thể giải thích Bác lúc nào cũng đều ở trên người trên đầu còn như làm trang sức kỳ trầm ngư ố ô, ô, ô khóc lên nàng xem nhẹ cái gì thương tâm như cuối cùng một cây cầm huyền đoạn ca nữ phát gục khắp huyết trung mặt như màu đất gò má thượng lao tới lưỡng đạo tuyết trắng nước mắt trong suốt tựa núi đá tử lăn lộn vài cái bất lực rơi xuống phát không biết đổ ai tâm thiếu niên hắn gặp qua thiếu nữ tất cả đều là nhu nhược chắc phi đương nhiên cũng không ngoại lệ Hắn bất lực địa chấn nói chuyện, lại không có phát ra âm thanh. Người muốn ta như thế nào là mới có thể thích? Hắn nguyên bản muốn hỏi những lời này. Nàng thương tâm khóc lóc, hắn yên lặng chờ, trong tay khăn ở trong gió riêu qua đi, riêu qua đi, vẫn luôn liền ở kia trong lòng bàn tay, nhiễm trong lòng bàn tay độ ấm, cũng còn ở lòng bàn tay không nhúc nhích một bước. Lại là một trận tiếng võ ngựa lại đây, kỷ trầm ngư bị bừng tỉnh, nàng phấp phối lông mi, là một cái thống khổ bất lực ánh mắt. Hứa vương trong lòng cứng lại. Đầy bụng lửa giận như thiên hỏa gặp gỡ ngân hà quỳnh như vậy hóa thành hư ảo hắn không có gặp qua kỷ trầm ngư loại vẻ mặt này đánh mã lại đây ủng nàng nhập hoài ôn nhu hỏi doa đổ sạch sẽ dễ người hơi thở bao phủ lại đây như ba tháng đào hoa sơ khai ngày mới đánh tới đỏ bừng thượng hương khí nhẹ nhàng kỷ trầm ngư hút hút cái mũi đống nhiên rất tưởng đối hắn tố khổ nàng dùng tay méo hắn trước ngực kia một khối ngọc sức không cho nó lại ấn đến chính mình gò má nước mắt treo ở lông mi thượng làm nàng mị đến như một đoàn xương ngủ, nàng khóc hề hề cáo trạng, này mã không oan. Nếu là oan, sẽ mang chính mình đi chân trời góc biển. Vi Minh Đức Hải hùng khuyết bĩ, nhìn điện hạ đem cái kia thân ảnh ôm đến trong lòng lực, lại chính là mỹ nhân nước mắt ướt, vẫn luôn ở cáo trạng, kia mã không oan. Có người hứng lấy cảm xúc, nước mắt phát thiên cái điệu mà đến. Chỉ chốc lát sau thấm ướt hứa vương ống tay áo, nhìn qua giống tiểu nhi đi tiểu ở chỗ này, hứa vương để lại nàng đầu vai, sợi tóc cũng ở trong tay mềm nhăn mang theo thương nồng, hứa vương ngửi một chút, đang nghĩ ngợi tới lại khóc cũng muốn mắng vài câu, kỷ trầm ngư chịu chịu khóc khóc lại tới nữa một câu, mệt ta cho nó ăn rất nhiều đường, hứa vương mừng rỡ, cái này nha đầu tính trẻ con. trên đường trở về, kỷ trầm ngư súc ở hứa vương áo choàng, một mặt đem nước mắt hướng hắn trên quần áo sát, một mặt không quên hướng tứ phía xem. một cái đại giang, nước sông buôn đến còn thực chảy xiết, bộ phận đánh vào bên bờ bạch thạch thượng, bắn ra ngàn đồi tuyết, thuyền lớn như bầu trời phi nhạt. Dương buồm đi hướng phương xa. Kỷ trầm ngư tâm, cũng theo đi, đi đến xa mà lại xa. Chạm di cửa, như lâm đại địch. Có người trả lại hợp lại mã, có người ở xếp hàng đứng trang nghiêm. Trần Trác phi không thể không ra tới, chiêm thái thái thừa dịp loạn thời điểm đi, nàng chào đón, không thật không giả mà nói hai câu, này mã, cũng là loạn kỵ. Hứa vương ôm Kỷ trầm ngư xuống dưới, Trần Trác phi trang nhìn không tới, Kỷ trầm ngư trang nhìn không tới nàng. Xuống ngựa về sau còn ở cọ sát. Hứa vương phân một con mắt ở trên người nàng, xem nàng làm cái gì. Thấy nàng chân chờ, đối với kia thất không có mang nàng đi thiên ngai, mà là ném ở nửa đường thượng mã rất là suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là đi qua đi, trong tay háo móc ra tới một phen, ở lòng bàn tay trung nhan sắc không tồi, một phen hoa hồng kẹo đậu phộng. Hứa vương ha ha cười rộ lên, hắn quay người đi, đối với hoang dã không người chỗ cười cái không ngừng. Những người khác toàn buồn bực, điện hạ đang cười cái gì. Chỉ có kỷ trầm ngư hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn bóng dáng. Không phải ngươi đã nói, nếu muốn kỵ hảo mã, liền phải đối chúng nó hảo. Hiện tại ngươi cười, nhất định là chê cười mới gặp phải họa chương 66, bị đánh công thần. Thủ lễ không cười bao lâu, lại quay đầu lại, không ra hắn sở liệu, kỳ trầm ngư bình tĩnh trở lại, một bàn tay thắt đường, một bàn tay vỗ về đầu ngựa, thấp giọng nói cái gì. Vừa rồi tính trẻ con, lại không còn nữa thấy. Chỉ có điện hạ áo choàng còn lưu có thừa hương. Trên áo có chút loang loáng, là nàng vừa rồi ánh mắt. Dư hương, cũng bất đồng với thủ lễ gặp qua khác nữ tính. Các cung nữ, các nàng ái nồng đậm mùi hương nhi, bởi vì phụ vương tuổi lớn, cái mũi không lớn linh quang, đôi mắt cũng không quá hành, nghe hương thức nữ nhân. Trong nhà bọn nha đầu, cũng là đủ loại dầu bôi tóc mùi hương nhi. Mà cái kia nàng, còn lại là thiên vị kỳ hương, càng quái càng hấp dẫn người càng tốt. Có lẽ chính là này mùi hương nhi, làm nàng đi vào phụ vương trong mắt. con cá nhỏ. Là nhàn nhạt tính tình, Chính là mùi hương nhi, cũng chỉ ái một loại. Dầu bôi tóc thượng nếu là có mùi hương nhi, nàng son phấn dùng đến cực đạo. Luôn là lưu lại, là một loại dư vị. Làm người ngửi được, liền biết là nàng. Các nàng còn ở bên ngoài, Trần Trác Phi vẻ mặt phát ngốc tướng. Thủ lễ hiện tại đã biết, nàng không có dễ dàng như vậy chỉ độn tưởng ở chính mình bên người ngây người, đây là nàng sinh tồn chi đạo. Trần Trác Phi nhìn qua, luôn là ghen ghét con cá nhỏ, luôn là có chút buồn luôn là lạc hậu nàng một chân kỳ thật chưa chắc hai bên binh lính đều là hứa vương thủ hạ từ trác phi xuất hiện khi liền quỳ xuống túi đầu hứa vương không có thúc giục kỷ trầm ngư đi vào từ nàng chấn an kêu mã mặc kệ thấy thế nào lệ y thân ảnh cùng tuyết trắng tuấn mã luôn là thực phối hợp trong môn quỳ ba cái các đại nhân nóng nảy bọn họ trộm dương mắt trần trác phi còn ở gây họa kỷ trác phi cũng ở khu khu đồng ánh sáng mặt trời cơ linh ho nhẹ vài tiếng không có kinh động hứa vương đem trầm ngư kinh động Nàng không nói gì mà cấp hứa vương hành một cái lễ, kéo hảo áo gió, khẽ tiến bước đi. Nhiệm tuyết hòa ly hoa tiếp theo nàng, trần Trác phi theo ở phía sau. Hứa vương đối với thân ảnh của nàng nhìn nhất thời, hắn vẫn luôn cho rằng nàng thực thông tuệ, cũng không cho rằng nàng là cái mạnh hơn nam nhân nữ tử. Hôm nay cũng là như vậy xem, kinh mã dọa đến sau rơi lệ, bọn nhỏ khí khóc thút thít, còn có nàng thực mau khôi phục bình tĩnh, đây là cái tâm tính kiên nghị nữ tử, trong nghịch cảnh, rất là có thể ổn được chính mình ba cái quan viên đối hứa vương bất mãn nháo ra chuyện lớn như vậy xử trí lại không xử trí ở bên ngoài chỉ hoan lâu như vậy còn nói cái gì diệt phỉ hiện tại liền nửa điểm nhi không đội bọn họ lại tính sai một sự kiện hứa vương điện hạ thứ cấp hắn không hề tưởng kỷ trầm ngư thời điểm liền thương nghị đường sống đều không cho bọn họ đứng ở địa phương trực tiếp phát hào tư lệnh thôi tướng quân một cái trẻ tuổi tiểu tướng đi nhanh bước ra khỏi hàng hồi điện hạ chỉnh binh xong ấn ta nói đi nhanh về nhanh ta chờ ngươi tin tức tốt là tiểu thôi tướng quân lớn tiếng ứng quá mang lên người liền đi ba vị đại nhân lăng bám lấy chớp mắt công phu hắn thân ảnh đã ở giữa trời chiều đây là mau trời tối địa hình lại không chiếm người cùng cũng không chiếm hôm nay là cái gì ngày hoàng đạo sẽ chiếm trời cao khi nếu là thiên thời địa lợi nhân hòa toàn không chiếm này đánh cái gì trượng chịu chết trượng không có người dám nói chuyện hứa vương điện hạ xem như trong triều một viên danh tướng Xưa nay còn có một cái không tham giảo triều chính thanh danh. Hắn ở bên cảnh chỉ long đốc, quân vương điện hạ cùng triều vương điện hạ, đại trưởng công chúa dây dưa không thôi khi, chưa từng có hắn. Là an lăng công chúa, làm điện hạ lập tức nổi tiếng với cả nước, ở con vua vấn đề thượng liên tiếp xuất hiện. Hắn mang đến bất quá một ngàn người, ba cái đại nhân đều số quá. Hiện tại nhìn đến thiếu một nửa, ba cái đại nhân nhữ mày nhữ mày, vai miệng ngoài miệng, 500 người. Hắn liền dám đi. Các đại nhân tùy ta tiến vào hứa vương bước chậm hướng bên trong đi, ba cái bọn quan viên không dám không cùng. Không người nhìn đến bọn họ đi vào về sau, tông dị bang đánh một cái thủ thế, còn lại 500 người lại phân ra 200 người, theo sát tiểu thôi tướng quần mặt sau đi rồi. Trạm dịch binh, đang định nghỉ ngơi. Từ điện hạ ở chỗ này, bọn họ mỗi ngày tinh thần khẩn trương, ba ngày buổi tối không thể nghỉ ngơi, nhật tử kêu khổ thấu trời. Không nghĩ tông dị bang đi nhanh lại đây, thô thanh đại khí hỏi, các ngươi vương đội chính đâu? tìm tới tìm lui tìm không thấy mới có hai cái binh lính hướng một bên nhi xem thấy bắt đầu tôi xuống dưới rừng cây sau có người nắm một con ngựa lặng yên không một tiếng động phải đi cách nơi này đã có mấy trăm mễ tông dị bang truy tâm tỉnh đều không có trực tiếp trương cùng phóng thượng một cành mũi tên ở bọn lính trước mắt bao người căng thẳng dây cung có người sợ tới mức che miệng lại có người sợ tới mức khí không dám xuễn có người thất thanh muốn thở ra tới thấy một mũi tên như sao băng mang theo dây cung tiếng vang thẳng đến vương đội chính mà đi Vương đội chính đi miêu bộ, không thở dốc, xúc đầu, trong tay nắm cương ngựa, từng bước một, tính toán đi ra cái này rừng cây, có thụ chống đỡ, liền có thể lên ngựa, không cần thiết nửa canh giờ, có thể đến ly này mời ra ngoại thị trấn thượng, say trong hoa lâu vương tích tích, kia tiểu các bà các chị ra thịt non mịn, mau đi cùng chắc phi nhóm so một lần. Trong tay không còn, trong không khí cứng lại, phanh, đây mới là một tiếng dây cung vang, một con mũi tên thẳng tắp xuyên đoạn trong tay hắn cương ngựa, lông đuôi lóe. Đinh ở phía trước trên cây, độ cao, vừa lúc là hắn cái chán, hắn thiếu chút nữa nhi đụng phải đi. Trong tay nửa thanh cương ngựa huy động, bang ném đánh vào chính hắn trên mặt. Vương đội chính nhảy dựng lên mắng, cái nào tìm chết. Bóng đêm lại xuống dưới không ít, trong bóng đêm có một chỗ sáng long lanh, thấy một người dương cung tiễn, đối diện chính mình khoa tay múa chân. Vương đội chính nhảy dựng rất cao, hắn nhận ra tới đây là điện hạ hộ vệ đội trưởng, trong miệng quái kêu, nương nha, đừng bắn ta, ta đã trở về. Quỷ khóc sói gào thanh giống nhau, hắn tam nhảy hai nhảy nhảy trở về, không nhảy, thân mình liền sẽ không lay động, không lay động, không phải bị bắn vùa vạn. Tông dị bang nhìn chằm chằm hắn đến trước người, mới buông cung tiễn, trên mặt tản ra hàn khí, bàn tay to thật mạnh một phách vương đội chính bả vai, chỉ lập tức, đem vương đội chính chụp một cái miệng gầm bùn. Trên mặt đất đông lạnh một bụi cỏ dại, vốn dĩ đông lạnh đến rắn chắc, có người hướng nơi này bắt nước ấm, cỏ dại hòa tan không ít, chắc vương đội chính một miệng, rối bời trong bóng đêm dường như hắn đột nhiên dài quá dâu vương đội chính không dám ngôn ngữ chính mình rút đi cỏ dại mang theo một miệng tuyết buồn buổi cười tông đại nhân ngải có cái gì phân phó nhà ta lão nương bị bệnh ta phải là tiểu nương bị bệnh đi tông dị bang khinh thường bên cạnh có người cười trộm tông dị bang hét lớn một tiếng xếp hàng thấy một đội siêu siêu vẻ vẻo mà đến chợt vừa thấy lại giống hai đội lại giống tam đội này đàn tử chơi phiếu binh tông dị bang qua đi tay đấm chân đá trạng hảo Một cái tuyến, này binh lương còn dám ăn, liền ngươi, một cái tuyến, ngươi đôi mắt không hảo sử, Qua đi một cái tác, trừng mắt như mắt, đứng thẳng. Không một chén trà nhỏ công phu, chỉnh ra một chi chỉnh tề đội ngũ tới. Tông dị ba nguy phong lấm lấm dạy bảo, điện hạ ở chỗ này, các ngươi trên người có trách nhiệm. Nay cùng bình thường không giống nhau, nghe, phân thành bốn đội, một đội thủ đại môn, một đội thủ cửa sau, hai đội thay phiên tuần tra. Vương đội chính vẻ mặt đưa đám, tông đại nhân, chúng ta còn không có ăn cơm chiều. Gào cái gì, thay phiên ăn cơm, liền này phong ăn, tham gia quân ngũ, lại không phải hưởng phúc. Tông dị băng một câu, dập nát bọn họ sở hữu hy vọng. Sang ngoại, ban ngày màu lục đậm trên núi biến thành thâm hắc sắc. Tiểu tuyết khi có, mang theo túc sát, sôi nổi lại nhiều. Trên sườn núi, nghỉ ngơi một hai trăm người, quần áo khác nhau, các có đao kiếm, cầm đầu chính là cái thiếu niên, là cái kia ở hứa vương phía sau rình còi qua thiếu niên. Hắn trắng bệnh sắc mặt, khỏe mắt ngẫu nhiên vừa nhấc. Bên môi khi có vừa động, tất cả đều là sắc bén cùng ngon độc Hắn suy nghĩ cái gì, mới có như vậy làm hài tử nửa đêm dọa tỉnh tươi cười. Hứa vương, có chút môn đạo. Thiếu niên lầm bầm lầu bầu, một con rượu túi đưa qua, là cái thô to hắn tử, sợ hắn nương sao. Tiêm tiểu vương nhận định ngươi, này một chuyến đi theo ngươi làm. Lại có một cái tiêm tế tiêm tế tiếng nói hắn tử tiếp thượng lời nói, ta tử nhân tử cũng đúng vậy, bình huynh đệ, đi theo ngươi làm công, thật con mẹ nó thông khoái. Lần này, chúng ta đoạt cái gì? Bình huynh đệ có tươi cười, hắn chính là cười thời điểm, đáy mắt cũng chớp động cái gì, không chút nào thả lỏng. hắn chậm rãi nói, chúng ta đi đoạt lấy chính là hoàng tử gối đầu, hoàng tử chắc phi buồn cầu, các ngươi dám sao? Tiểu Nam thất thần đôi mắt, như thế nào không phải sắt chân bố, làm im hào hào nhục nhã nhục nhã này hoàng tử, cho ngươi một chậu nước rửa chân, ngươi đỉnh ở trên đầu, có thể hương một hương. Tư Nhân Tử khắc nghiệt hắn một chút, hỏi lại thiếu niên, đây là cái nào hoàng tử đi tuần? Không đi cha đứng đắn nên làm, không có việc gì đến này Nam Đình bến đỏ tới làm gì? Mấy ngày hôm trước mới thấy qua Tuyệt Tư phủ Doãn, cho hắn tặng ăn Tết bao lì xì, hắn nói gần nhất không tuần tra. Bình huynh đệ hiện lên một kia giữ tợn, tuần tra là không có, dê béo lại có một con. Sắc trời càng ám, chỉ thấy được chạm dịch trước sau môn thủ có người, trong viện bóng người lui tới lắc lư. Hắn đi đến giỏ người trung gian, chạm thượng một khối bạch thạch, bọc hắc y thon gầy thân mình, banh đến thẳng tắp. Hắn nói ngắn gọn thâm giọng: Rõ ràng hữu lực, các ca ca, các minh đệ, hôm nay thỉnh các ngươi tới, là làm một phiếu đại mua bán. Tuyết lớn như vậy, cả nước trên dưới có bao nhiêu ăn không đủ no mặc không đủ ấm người nghèo, tại sao lại như vậy? Tất cả đều là An Lăng quốc làm hại. Chúng ta không dám đánh trả, không dám đi đua, lại hàng năm có quân phí, hàng năm muốn bảo cống. Mỗi người trên mặt đều toát ra chua xót, nhìn hắn. Cái này mặt là người nào? Là đi An Lăng quốc hỏa thân thất điện hạ Hứa vương. Nghe nói hắn cũng phong cảnh mấy năm được xưng một viên danh tướng. Chính là đâu, vừa nghe đến cưới công chúa, hắn tâm liền động. Hắn mang theo vô số châu báo vô số sinh lễ, này đó châu báo nếu là lưu lại, chúng ta có thể cứu rất nhiều người. Các huynh đệ, có đi hay không? Nơi này ly phía dưới rất gần, bọn họ không có người ta nói lời nói, dựa vào lao quy củ, thỉnh thoảng có người dơ lên nắm tay, hữu lực mà nắm tay, một chút một chút đánh về phía không trùng, cho thấy một sự kiện, bọn họ muốn đi. Bọn họ nhất định sẽ đi. Bình huynh đệ sẹt qua một kia chân chính tươi cười, vậy vây tay, ta cũng tới một hồi kinh mã. Đêm ban ngày kinh mã toàn xem ở trong mắt hắn, cho rằng đây là một cái tiện nghi pháp môn. Đêm, lại hát lại lánh. Hứa vương lưu lại 300 tinh binh tất cả tại trong viện không mắt chỗ. Ở chỗ sáng, trên cửa lớn, đèn lồng hạ, tất cả đều là trạm dịch binh. Vương đội chính thứ 10 linh vài lần áp, nói thầm nhỏ giọng mắng, nương, không rượu không thịt, ban đêm còn đứng cương. Lại hướng bên trong nhìn lén liếc mắt một cái, ba vị việc không ai quản lý đại nhân còn không co ra tới, vương đội chính không dám lại hóa hắn giận, các đại nhân còn không có đến nghỉ ngơi, cũng giống nhau không rượu không thịt. Đệ nhất thanh pháo hoa lên khi, không chung nở rộ ra vô số hoa hồng hoa cúc hoa tím. Vương đội chính còn đang cười, con mẹ nó, nào một nhà bại gia tử phóng như vậy cao pháo hoa, này muốn bao nhiêu tiền một cái. Thấy vô số pháo hoa bỗng nhiên rơi xuống, một cái lại một cái đen tuyển đồ vật ném lại đây. Bọn họ đều bị pháo hoa hấp dẫn, chính là Tông dị Bang cũng nhiều xem một cái. Này đó loe pháo lời dẫn pháo, đều có tam, bốn chỉ như vậy thôi, từ bọn họ trước mắt bay qua, rơi xuống chậm dịch. Bảo hộ điện hạ. Tông dị Bang nổi giận gầm lên một tiếng, cách hắn gần nhất địa phương, Bang nổ tung một cái pháo, pháo giấy phi bình đến môn trụ thượng, lại đạn trở lại Tông dị Bang trên tay, tác ra một cái bạch dấu vết. Kỳ Trầm Ngư đang ở chu ngựa, nàng ra tới cùng mã giao lưu cảm tình, liền kém nói vài câu, "Dẫn ta đi đi." cùng đi lưu lạc. Lần này nàng có kinh nghiệm. Buổi chiều nháo ra tới như vậy đại sự, ở pháo hoa lên không thời điểm, nàng liền cảm thấy không đúng. Nay Thủy Biên, có ai sẽ phóng như vậy cao pháo hoa, lại nói hứa vương điện hạ đón dâu đội ngũ ở chỗ này đã có mấy ngày, cái nào không sợ chết, còn như vậy quấy nhiều hắn. Hứa vương người này mặt ngoài ôn hòa, cũng không phải cái gì hảo tính tình người. Kỳ Trâm Ngư vẫn luôn như vậy xem hắn, hắn ôn hòa, là còn không có chân chính trọc tới hắn. Hảo đi Mặc kệ này pháo hoa có phải hay không cố ý, Kỳ Trầm Ngư trước đem ngựa Lỗ Thai tắt thượng là đứng đắn. Nhanh tay nhanh chân lấy ra khăn, một xé mà thành hai nửa, trước đem Thiên Lý Mã Lỗ Thai lấp kín. Lại sợ nó nhìn đến pháo nổ tung, hồng quang ánh lửa cũng bị kinh hoách, lại lấy ra một cái khăn, đem ngựa đôi mắt đắp lên. Cứ như vậy, mã nhìn qua rất là buồn cười. Nhưng là nhu thuận gần sát nàng thân mình, cọ cọ. Kỳ Trầm Ngư không công phu cố thượng nó ôn nhu tiểu hành động, trùng ngựa còn có kha Trong tiếng pháo kỳ trầm ngư càng hoảng hốt, Trạm dịch không lớn, nơi này mã chỉ có một hai trăm thất, chính là cùng nhau ra bên ngoài hướng, ban ngày kia một màn lại muốn tái hiện, nàng không có khăn, trăm bộ dưới, đem tay háo dùng sức một xé, cung y gì buồn cứng rắn, chính là chuồng ngựa thượng có tiêm thuế vật, cũng có góc cạnh, nương này đó, kỳ trầm ngư chỉ chốc lát sau không có hai chỉ tay háo, nhiều mười mấy đạo mảnh vải, liên này không đủ, trước đem hứa vương mã lô thay lớp kín, xem ngựa sôi sao lên kỷ trầm ngư còn lại mấy con cũng không dám qua đi bên ngoài đã luật lên khói thuốc súng ở buổi tối thế nhưng so ban ngày còn muốn mê tán ban ngày là lượng buổi tối khói thuốc súng nhiễm ra một đoàn hoàng xương ngủ sặc đến người không dám hô hấp còn không có địa phương càng thêm hả dám không ít ma hy vang nội điên dùng sức tránh mang theo chuồng ngựa lung lay phát ra sập trước tiếng vang kỷ trầm ngư trong tay cầm mảnh vải bị đổ ở này đó mã trung gian cứu tinh tới hoàng xương ngủ chung Vĩ Minh Đức cùng thêm tải một xuyên mà qua. Hai người kinh hoàng thất thố, chắc phi nương nương. Ngài đừng núp nhích, ngàn vạn đừng núp nhích. Kỷ Trầm Ngư một cử động cũng không dám, tuy là như vậy, ly nàng gần nhất hoàng mã, chật cất vó. Hai vó câu dơ lên cao, thẳng đến Kỷ Trầm Ngư mỹ lệ, mang mãn hoa thúy đầu nhỏ mà đi. Mắt thấy, liền phải đem nàng đầu đá vào dưới chân. Vĩ Minh Đức phấn đấu quên mình phóng qua đi, thêm tải một cái trước phát, nhào qua đi. Kiến Kỷ Trầm Ngư không chút hoang mang trong tay dơ một cái đồ vật phun qua đi, tức khắc một cổ tử hoa quế dầu bôi tóc mùi vị tàng ra, dầu bôi tóc chính nào vào hoàng mã đôi mắt thượng, hoàng mã thân mình một thoi, võ ngựa tả qua đi, thân mình loạn vạn lộn xộn, đôi mắt thượng ngông một tầng dầu bôi tóc, thật thông minh, vi minh đức thấy được rõ ràng, quát một tiếng, hắn cùng thêm tài đều tới rồi trước mắt, một người giữ chặt kỷ trầm ngư tả ống tay áo, một người giữ chặt nàng hưu ống tay áo, đồng thời vùng trầm ngư lui đi ra ngoài, đến bên ngoài. Ba người cùng nhau tùng một hơi. Vi Minh Đức Săn sóc nói, ta một người hành, thêm tài tiểu ca đưa chắc phi nương nương đi an toàn địa phương. Nơi nào an toàn? Kỷ Trầm Ngư vững vàng nói một câu, áo vẫn như cũ không ngừng hướng nơi này ném, bên ngoài đã có đao kiếm đánh nhau thanh. Này rõ ràng, là một hồi có âm như ám sát. Mùi thuốc xuống nhi, sắp đến người muốn che lại miệng mũi. Kỳ Trầm Ngư không có trường tụ, chỉ dùng ngắn tay che lại cho mũi, thêm tài đối nàng vây tay, mang theo nàng đi vào hỏa dược sương m Nguy hiểm, gần trong căng tức. Đống nhiên có một cây đao, thẳng đánh mà ra. Thêm tài bay lên một chân đá ra đi, lại ở che lại khăn vải hạ mang to, xem chuẩn chém nữa. Này đao, là người một nhà. Lại đi vài bước, thức ra một phen kiếm. Thêm tài trong tay có kiếm, bang bang vài cái tử đánh trở về, khai ra một cái lộ, đã chẳng phân biệt được ta. Điện hạ thế nào? Thêm tài chỉ lo lắng cái này. Kỳ trầm ngưng ngón tay, sờ sờ trong lòng ngực ngạnh ngạnh một khối, đó là chạy trốn bạc. Trên đầu trang sức, nào một ngày đều không ít. Vị này điện hạ, chưa bao giờ keo kiệt. Kim cây châm, chiến ti đá quý hoa điển, nạm châu hoa thai, trên tay là chân châu tay xuyến, còn có mấy cái nhẫn. Kỳ châm ngư kiên nhẫn biện phương hướng, trong chốc lát hảo trở về lấy mã. Nàng hận không thể thêm tài bị người quân lấy, nàng có thể trở lại chuồng ngựa đi. Mới như vậy tưởng, như nàng mong muốn, một chỗ khói thuốc súng mùi vị bạc lực chỗ, nhảy ra một cái sử song đao đại hán, vừa thấy chính là lùn cỏ quân lấy thêm tài, cùng hắn đánh nhau chết sống lên. khi không thể đãi, đúng là thời điểm. kỷ trầm ngư trang sợ hãi, xoay người liền đi. thêm tài nóng nảy, ai, đừng chạy loạn, lộ ở bên kia. xuất phát từ cẩn thận, địch ta chẳng phân biệt, cũng không thể hô to chắc phi nương nương, phải biết rằng điện hạ cũng hảo, chắc phi cũng hảo, tất cả đều là biêu ngắm. pháo thanh bang bang tạc, các nơi một mảnh khói thuốc súng. thỉnh thoảng, có tiếng kêu. vương đội chính nằm ở trên mặt đất, lén lút tìm lộ đang muốn đi. Một con giày theo lại đây, dẫm lên hắn bàn tay. a hắn quỷ kêu lên, kỷ trầm ngư hoàng sợ, lùi về chân xin lỗi nói, xin lỗi. Một khắc bàn tay to lại đây, tông dị bang thô thanh đại khí, cho ta lên chiến, không được chạy. Hắn chém giết đến nơi đây, dưới lòng bàn chân người vướng bận vốn gì không nghĩ lý, này trạm dịch bình tất cả đều là sợ ma quỷ. Pháo tới khi liền toàn nằm sắp xuống, tiêu cũng vô dụng, tái kiến, có thích khách, gió thổi giống nhau toàn tan. Này pháo chung không biết thêm cái gì liêu. Khói thuốc súng mùi vị đặc biệt dày đặc, xương khói cũng khó tan đi. Dựa vào thanh âm, tông dị bang trả hồi vương đội chính, đem hắn hướng xương khói loang loáng chỗ một ném, lại liền mặc kệ. Vương đội chính trực đối với long lánh mà đi, a mà một tiếng kêu to, nguy cấp bên trong một cái lư đả của nhi, mới tránh đi tới đón mặt kiếm quang. Rơi xuống đất khi nghĩ thầm liều mạng, hết sức một lăn, chính đâm chung một người đuổi, đem hắn đâm bay đi ra ngoài. Tông dị bang gieo họ, hảo a, hảo, đông nhiên nhớ tới không đúng. Lớn tiếng hỏi vương đội chính, vừa rồi giẫm người của ngươi, ngươi nhìn đến là ai? Nơi này có giày thế chỉ có thể là điện hạ hai vị chất phi. Mặc kệ là cái nào, đều không được. Vương đội chính đâm bay người, lại một lăn đến một chỗ, cắn chặn răng, chết cũng không để ý tới hắn. Ra lại ra không được, không phải ánh đao chính là kiếm quang, hắn đơn giản bình nằm trên mặt đất giả chết, nếu là có người giẫm đến chính mình, coi như chính mình là cái bậc thang. Không trong chốc lát, hắn bị người giẫm thật nhiều chân cũng kiên quyết nhìn xuống, chết cũng không hô đau. kỳ trầm ngư cuối cùng trở lại chuồng ngựa, khói thuốc súng mùi vị trùng, nhiều chuồng ngựa hương vị, nàng may mắn một chút, toàn thân thoải mái đến không được, tự do tế bào không chỗ không sinh động, du tẩu toàn thân. lên ken lên ken bao kiếm thanh, nghe tới giống như tiên nhạc, sặc người mùi thuốc súng nhi, cũng giống như không như vậy khó nghe. chuồng ngựa, miễn cưỡng có thể thấy được rõ ràng, sở hữu ngựa ngoan ngoãn đều ở, vi minh đức cũng ở nên chiến, trong chốc lát thân ảnh ở chuồng ngựa đông. Trong chốc lát lại chuyển tới bên kia. Hắn không thấy mình, đúng là dẫn ngựa thời điểm. Kỳ trầm ngư tay mới sở đến thiên lý ma khi, trong thiên địa, đống nhiên làm sáng tỏ. Điện ngọc hiện ra, hết thể khôi phục nguyên lai, đều xem đến rõ ràng. Chính là ánh trăng, cũng hỗ trợ dường như ra tới, sai đến đầy đất trăng bạc, vẫn là một vòng trăng tròn. Hôm nay lại là 15, kỳ trầm ngư bừng tỉnh nhớ tới. Bởi vì này rõ ràng, nàng thấy hứa vương điện hạ đứng ở ở giữa, chừng mười mấy thanh kiếm chỉ vào hắn. Cách hắn gần nhất, là một cái Hắc y. y thiếu niên, khô gầy lại tước, cùng cây trúc không sai biệt lắm, dáng vóc lại không thấp, cười đến so người khác căm hiểm, là đắc ý cười, điện hạ, làm ngươi chịu khuất. Thủ lễ hình dung tiêu sái, thân mình đứng thẳng. Trong tay hắn trống trơn, cái gì cũng không có, chút nào không bị mũi kiếm sờ động, lạnh lùng nói, các ngươi đi không được, bổn vương xin khuyên các ngươi, vương vũ khí, ta tha các ngươi bất tử. Ha ha cuồng tiểu thanh, kẹp cười giữ tợn. Hắc Y thiếu niên mũi kiếm giắn độc trước chỉ, Chống lại hứa vương ra thịt, có huyết, thấm ra tới. Mọi người trắng mặt, nơi đó là điện hạ cổ chỗ, lại tiến một chút. Yên tĩnh không tiếng động, chỉ có thanh lánh gió thổi khởi. Kỳ trầm ngư tâm, rối loạn. Trạm dịch binh chạy trốn không thấy bóng người, trên mặt đất đảo có một cái, vương đội chính còn nằm bò giả chết. Hứa vương điện hạ binh không ít, bất quá những người này tất cả đều là giang hồ hào khách cái loại này, lấy một đương mấy, hẳn là không có vấn đề. Xem bọn họ trên mặt cười đến bất ham cười đến làm người gây tởm, cười đến nước miếng tích tụ cục, Kỷ Trầm Ngư nếu muốn an toàn trốn đi, cần thiết là ở Hứa Vương khống chế trường hợp hạ, ít nhất Hứa Vương có thể tin tưởng, mà những người này là cường đạo, có hay không nhân tính cũng không biết. Hứa Vương làm Kỷ Trầm Ngư tin tưởng, chính là hắn so cường đạo có nhân tính. Kỷ Trầm Ngư bay nhanh thả nghiêm túc suy nghĩ một chút, những người này lớn lên hình thù kỳ quái, đều thực hung tàn, nếu có thể làm Hứa Vương thoát thân nói, Hứa Vương thu thập trường hợp không phải nhất thời canh ba có thể hảo nàng đi cơ hội quá nhiều quá nhiều. Chung ngựa mặt sau, chuyển ra tới một đôi tranh đấu người. Vi Minh Đức vừa có mặt, H. y thiếu niên chấn động một chút. Cùng Vi Minh Đức đánh nhau, là một cái trung niên nữ tử, khẩn bao tóc, chiếm hạ phong rất là chật vật. Vương đội chính lặng lẽ, vươn một chân, chuẩn bị trầm rãi, không cho người nhận thấy được bỏ đi. Phía trước là hành lang phía dưới, chỉ cần bỏ vài bước liền đến. Hắn vô thanh vô tức vươn chính mình một chân, có thể thấy được hắn chân thật sự ái trắng người nói trùng hợp cũng trùng hợp, trung niên nữ tử một bước nhảy qua tới, đúng giờ trung hắn mũi chân, vương đội chính, tiêu thảm thiết thẳng tận trời cao, trung niên nữ tử một cái lào đảo, vi minh đức nhảy dựng lại đây, mũi kiếm mới vừa điểm đi lên, hắc y thiếu niên thất thanh hô, minh đức đệ, thủ hạ lưu người, bình sự ca ca, là ngươi, vi minh đức không thể tin được hai mắt của mình, nháy mắt phân biệt ra bình sự là địch phi hiếu, vãn một cái kiếm hoa, mũi kiếm vẫn là chỉ trung trung niên nữ tử, cười lạnh nói, ngươi buông tay, ta buông tay hắn kiệt lực mà nhận một chút trung niên nữ tử, đây là trên giang hồ nổi danh thủ đoạn độc các danh kiếm tân ngũ nương đi. hắn có chút động dung, ta mơ hồ nghe nói ngươi ở làm này hoạt động, ta còn không tin. Trừng thu hút tới, ta cùng điện hạ đi đi tìm ngươi, ngươi có từng biết? bình sự tức giận nói, câm miệng. hứa vương khoan thai đã mở miệng, nguyên lai là trước đại tư không tôn tử, ngươi chỉ tìm ta, ngươi thu kiếm, ta đang muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện. muôi kiếm lại gần một bước, lần này không phải một dọa tử huyết mà là một hàng huyết lưu xuống dưới. Vi Minh Đức giận dữ, trong tay mui kiếm cũng đi phía trước một lòng tay, trung niên nữ tử tức khắc cũng chạy xuống huyết tới, hắn hồng con mắt, buông tay. Bình sự cũng đỏ đôi mắt, tức giận nói, ngươi không buông tay, ta liền trước chạm hắn một lòng tay. Tay trái vừa lật, lượng ra một phen tuyết nhận, bình sự gần như với điên cuồng, ngươi đua không đua. Trung niên nữ tử xúc động nói, hảo. Điện hạ ngón tay, so với ta đánh giá. Vi Minh Đức thân mình run rẩy, huyết toàn hướng trên đầu dũng nhưng là không dám lại lộn xộn. Rốt cuộc hắn triệt hạ trong tay kiếm, ván hận mà hướng trên mặt đất phi một ngụm. Ngươi về sau đường tái ngộ đến ta. Phi một khắc thanh lớn hơn nữa phi thành, từ bình sự trong miệng vang lên. Hắn sắp nổi trận lôi đỉnh, triều đình cho ngươi cái gì, hại ngươi một nhà mãn môn, ngươi còn cho bọn hắn liếm ngông. Ngươi Vi Minh Đức chọi gà giống nhau đầu đi phía trước cùng, trên trán gân xanh nổi lên. Chúng ta một bên nhi luyện đi. Bình sự khinh miệt mà cười, khi ta sợ ngươi. Chờ ta thu xong này một chú nhi tài, ta và người đánh thượng ba ngày ba đêm, đánh ngươi này vong bản đồ vật. Người mới vong bản, là ta tổ phụ làm ta cùng điện hạ, chính là lục cô cô, cũng biết ta cùng điện hạ. Vi Minh Đức dầm chân mắng to, một bên như có như không đối hứa vương sự ánh mắt, chờ mắng đến này kẻ điên lực chú ý rời đi, chính là điện hạ thoát thân thời điểm. Hứa vương tâm tư cũng ở bình sự trên người, nhưng khỏe mắt nhìn một người. Mọi người phía sau, một cái tinh tế thân ảnh ngồi sổm dưới đất thượng, trong tay không ngừng nhặt. Lại không ngừng hủy đi, con cái nhỏ đang làm gì, có người chống đỡ nàng, hứa vương chính là không hiểu được. Hắn có chút quải sắc mặt, cho rằng chính mình đối nàng quá khoan dung. Trong chốc lát lại muốn can qua khởi, nàng còn không đi vào, ở nơi đó chơi cái gì. Không phải chơi, như thế nào như vậy có lực nhi. Gió bắc là rết lạnh, trên mặt đất, nơi trốn tuyết động, nha đầu này lại làm sao vậy. Thiêm phọ lạng yên không một tiếng động xuất hiện ở đám người sau, đối với hứa vương đánh một cái thủ thế. Vi Minh Đức hòa bình sự còn ở đôi mắng, bình sự tái nhợt mặt càng không có chút máu, tê thanh giống to, sẽ không. Hắn trên chán chịu động, trên mặt có mở mịt mất mát. Vi Minh Đức bắt lấy thời cơ, đối hứa vương điện hạ lại để một cái ánh mắt lại đây, bình sự chính xem ở trong mắt. Hắn âm hiểm cười một tiếng, ánh mắt nhi bóng lưỡng nhìn thẳng hứa vương, con mắt không hề xem Vi Minh Đức, cười lạnh nói, điện hạ, quan bức dân phản, dân không thể không phản. Nghe nói ngươi Kim Ngọc Châu đáo nên tiểu nương, chúng ta cùng ngươi mượn mấy thứ đồ vật chung quanh người ồn ào cười đúng vậy mượn cũng đến mượn không mượn cũng đến mượn một muốn ngươi xính lễ bao nhiêu nhị muốn ngươi chắp phi nương nương bồi chúng ta mấy ngày chờ chúng ta an toàn lại phóng các nàng trở về bình sự mặt văn mèo hắn vốn dĩ không có điều kiện này bất quá nhìn thấy vi minh đứt sau hắn trong lòng hoàn toàn điên cuồng hứa vương vẫn nộ mà liếc hắn một cái ngươi xuất thân quá gia biết đây là tội danh gì ta mặc kệ bình sự nhìn vẫn là cá nhân ánh mắt đã gần thú hắn hung ác mà Ở Hứa Vương trên cổ ninh một chút mũi kiếm, lại là một cổ tử huyết ra tới, hắn đối với tứ phía điên cuồng hét lớn, mau đẩy ra, người cùng châu náu, các ngươi này đó hạ tiện bọn nô tài, không cần chủ tử mệnh. Một thanh âm, một chữ một chữ mà thổi qua tới, Kỳ Trầm Ngư trầm giọng nói, ngươi là muốn tìm ta sao? Sở Hữu ánh mắt, toàn bắn tới nàng trên người. Ánh trăng tựa hồ cũng độ lệ chuyển, độc đem sáng ngời cho nàng. Mọi người kinh diễm một chút, Vi Minh Đức rũ tay tưởng kéo, lại ngừng ở nơi đó. Hôm nay buổi tối kỳ chất phi làm người khiếp sợ mỹ lệ giả chết vương đội chính cũng xem thẳng đôi mắt ở trong lòng trồi lên tới một câu so sánh hoa lâu hồng quan nhân hảo quá nhiều nàng phát làm mau còn hãy còn có khói thuốc súng khí nhi nhìn qua chìm nổi mây mù giống nhau như tiên nhân túi đầu và ngẩng đầu chơi đùa ngân hà trung trang sức lượng đến lóe người mắt đặc biệt là tưởng châu đáo những người đó dưới ánh trăng trước nay ra mỹ nhân nhi nàng từng bước một đi tới mỹ sơn gian. Tuyết quang ánh thượng giữa mày, nhìn qua tựa nhảy lên trang bạc. Một nguyệt mà đến, còn có nàng phù dung tinh xảo không rảnh khuôn mặt, môi đỏ nhấp chặt, lộ ra nàng dứt khoát. Không phải một cái mảnh mai nhược mỹ nhân nhi, mà là vừa ra chàng, liền mang theo nàng quyết tâm ở trên mặt. Còn có nàng lưu đề, dơ lên cao trong người trước, mặt trên phóng mấy cái đen tuyển đồ vật, bay khả nghi khí vị. Hứa vương như mày, nghiêm khắc bản khởi khuôn mặt, hồ nháo lại bắt đầu. Kỳ trầm ngư không xem hắn, đi đến giữa sân cách hắn vài bước xa. Bình sự cười đến tà khí, nga, thật là cái mỹ nhân. Ngươi yên tâm, mỹ nhân nhi, chúng ta sẽ không khinh bạc với ngươi. Hứa Vương thủ hạ toàn lộ ra giận dữ, làm cho điện hạ ở, đùa dẫn điện hạ bên gối người. Nếu là thả chạy những người này, điện hạ thể diện về sau nơi nào bãi. Lại có vị này chắc phi, hảo sinh sôi, chạy ra làm gì? Không phải Quỳnh Lâm đêm ngắm hoa, cũng chẳng phân biệt trang sức, ngươi tới làm gì? Dung Tháo càng thêm đủ hòa dược, chút tài một thôi. Kỷ chắc phi đĩnh đạc mà nói. Lòng bàn tay thác đưa ra đi, bình sự chứng mắt, hắn ngửi được một tia không tốt lắm cảm giác, hoa quế hương khi chung, còn có khác. Nay bạch ngọc dường như lòng bàn tay chung, còn có vài tia chọc người chịu mến đỏ ửng, chỉ là kia đen tuyền đồ vật, rốt cuộc là cái gì. Kỳ chắc phi tựa như trong hoa viên toàn bộ, mệt mỏi liền đứng ở chỗ này. Giọng nói của nàng nu hòa, chỉ có một phân khác thường, là hướng dẫn từng bước trách cứ. Hơn nữa tiếng nói êm hay tất cả mọi người nghe đi vào. Điện hạ vì ngươi tìm kiếm hỏi thăm hồi lâu, người khó hiểu điện hạ tâm ý cũng thế, cũng không nên làm ra loại sự tình này. Kỳ Trầm Ngư tại giáo huấn bình sự, điện hạ nói: "Ngươi một nhà mãn môn, đều là hảo hán tử. Hảo hán tử cũng có thể từ lồn cổ chung ra, nhưng là ngươi, theo vào nhầm lạc lối, khó gặp tổ tông." Bình sự sợi tơ hút khí, phảng phất bị trát chung cái gì, ngươi chửi giỏi lắm. Đám người mặt sau, đôi khởi một đống tuổi lửa, phía dưới, xái một tiểu đôi hỏa dược, bên cạnh có một cái lời dẫn, đang ở thiêu đốt điện hạ thương tiếc ngươi, ngươi đương điện hạ sợ ngươi. ngươi xem trong tay ta đây là cái gì, chỉ có ngươi sẽ dùng hỏa dược. kỳ trầm ngư thật cẩn thận nâng màu đen viên hoàn, sắc mặt ngưng trọng, đây là điện hạ mật khí, phích lịch hỏa đạn, so ngươi hỏa dược càng tiểu, lại uy lực quá mức gấp 10 lần. nàng tân khởi mi, giữa sân người đều đang xem nàng, theo trong lòng vừa động, không tự chủ được lấy ngừng thở, vì này nho nhỏ đồ vật làm cái suy đoán, thật sự có như vậy đại uy lực, tay nàng chỉ nhẹ mà lại nhẹ như là sợ Niết Thật sẽ có nguy hiểm. Ngón tay kiều thành tay hoa lan, mỹ lệ dị thường ước lượng lên một cái, đối bình sự khinh thường, "Ngươi không tin, ta thí một cái cho ngươi xem xem, bất quá ngươi chạm xa chút." Nàng là như vậy nghiêm túc, lại mang theo ngưng thần, bình sự không dám lấy thân tới thí, áp hứa vương chạm sau một bước, người của hắn cũng đi theo lui về phía sau một bước, đôi mắt đều nhìn chầm chầm này phích lịch hòa đạn. "Các ngươi xem cẩn thận." Kỳ Trầm Ngư khỏe mắt nhìn thấy mọi người lực chú ý đều ở chính mình trên tay. Căng vì lớn tiếng nói chỉ cần một cái có thể phá ngàn quân lại thêm một cái có thể hủy vạn mã các ngươi nhìn bình sự khó tránh khỏi hoài nghi nàng có quỷ cảnh giác mà đối hứa vương lại nhìn thoáng qua thình lình xảy ra một tiếng vang lớn cả kinh mọi người thân mình nể dựng trái tim run rẩy lỗ thai không hảo sử sinh ra tạm thời tính đủ thay ầm ầm vang lên tuổi lửa đôi thượng ánh lửa sông thẳng tận trời bên trong kẹp hòn đá không ít khối thay thế sắt móng ngựa, phóng lên cao đống nhiên va chạm phát ra khó nghe tặc âm. Thật là quá trói thai. Môi kiếm một nhẹ, Hứa Vương thoát kiếm mà ra, bước chân nước chạy hoàn ra, xách lên kỷ trầm ngư, đồng thời không có quên thuận tay cho nàng trên mông tới một cái tác, mãng, la gan bao thiên. Phía sau có kiếm quang lượn vòng mà truy đến, Hứa Vương khinh khinh xảo xảo giữa không trung một cái xoay người, cùng kỷ trầm ngư rơi vào người phía sau. Thiêm Thọ vung tay lên, đen nhìn nhịt một đám tiến thủ xông lên. Bán tên. Đệ nhất thanh hô qua. Nhóm đầu tiên mũi tên bắn tới. Người đều tê ở một chỗ, tuy rằng công phu đều cao cường, cũng có người chung mũi tên. Hứa Vương cất cao giọng nói, "Bình gia Nhi Lang, lưu người sống. Ngươi tuy rằng đối bổn vương bất nghĩa, xem ở ngươi tổ tiên phụ phân thượng, lưu ngươi một cái tánh mạng." Bình sự nghiến răng nghiến lợi, "Không cần ngươi lưu." Thấy cung tiễn không hề phóng ra, một đám người mang theo đao quang kiếm ảnh xông lên, ở người khích trung tìm kiếm kia quỷ ngôn quỷ ngữ kỳ phi, chỉ thấy được một cái bóng dáng. Cùng kia bóng dáng đối diện, là Hứa Vương vững vàng mặt. Hiện tại là Hứa Vương điện hạ huấn người, bị huấn người, tự nhiên là con cá nhỏ. Điện hạ thực khó chịu, hát mặt, trên cổ còn giữ huyết, ngự khí không tốt, phích lịch hỏa đạn. Ân. Đây là ngươi sảng bậy địa phương. Kỷ Trầm Ngư càng khó chịu, theo lý cố gắng, luôn là ta cứu ngươi. Mặc kệ ngươi mặt sau nhiều ít thủ đoạn, đây là sự thật. Ta cảm ơn ngươi. Hứa Vương giơ tay chính là một cái tác, đánh đến Kỷ Trầm Ngư trên trán bang lập tức Nổi lên một cái vết đỏ tử, máng, về sau nhớ kỹ, này không phải ngươi ra tới địa phương. Hứa vương nhìn nàng, tay áo cũng không có, là sẽ ra tới, không biết làm gì dùng. Tóc mau đến dối bởi, lại cứ càng thêm mỹ lệ. Người tới, đưa Trác phi trở về phòng. Hứa vương trầm khuôn mặt, mới nói quá, thấy một vật sán lạ loang loáng mà rơi xuống lại đây, là một phen nạm đá quý tiểu kiếm. Tiểu kiếm giữa không chung té rớt, nửa suất kiếm thân, ngân quang nhiếp hồn dường như bắt mắt quan mang hiện ra ở thân kiếm thượng, kỷ trầm ngư bay nhanh phục hạ thân, ôm đồm ở trong ngực. hứa vương đi lên một bước, bùng, này không phải ngươi đồ chơi. kỷ trầm ngư lớn tiếng tranh chấp nói, đây là ta nhặt. đem tiểu kiếm hướng trong lòng ngực co giùt lại, xoay người liền đi. hứa vương ở phía sau mắng, chỉ cho phép ngươi phóng trong chốc lát, đợi chút ta liền tới lấy đi. thấy kia thân ảnh đơn bạc, tay vừa nhấc, đem chính mình áo choàng ném qua đi, chính khoát trung kỷ trầm ngư trên người, hai cái hộ vệ theo sát đi lên. Nhìn nàng vào cửa phòng, canh giữ ở ngoài cửa. Nhiễm tuyết hòa ly hoa đều không ở trong phòng, là tìm kỷ trầm ngư, hiện tại còn ở bên ngoài không hồi. Nay đại đại phương tiện kỷ trầm ngư, nghe bên ngoài dối bời, biết chính mình chỉ có không nhiều lắm thời gian. Bay nhanh mang tới son phấn, đây là sớm chuẩn bị tốt, ở trên mặt đồ bôi mạng, không có bao lâu, liền có chút giống hứa vương. Hứa vương cũng là mày đẹp tuấn mục, hai người chính là khuôn mặt đều không sai biệt lắm, thực dễ dàng giả dạng. Giấy thông hành Cũng bị có một khối, bất quá kia có dấu, không thể nhìn kỹ, là dùng bút một họa một họa miêu đi lên. Đây là kỷ chấm ngư xem qua giấy thông hành sau, chính mình nhớ kỹ, trộm làm cho một chương. Áo choàng mặt tốt, mở ra cửa sổ bỏ đi ra ngoài. Đi chưa được mấy bước, nhìn thấy một màn làm cho người ta sợ hãi. Phía trước đánh đến cái gì thanh âm đều có, huyết tinh phong đều nghe được đến. Nơi này có hai người, tay cầm xuống tay, tình ý miên man mà cho nhau nhìn, hơi có chút cầm tay tương xem hai mắt đấm lệ hương vị là Trần Chắc Phi cùng một cái đại nhân. Hắn người mặc quan phục, sinh đến thập phần đoan chính. Mới phải đi, lại gặp được chắn nói người. Kỳ Trầm Ngư lui ra phía sau vài bước, học hứa vương tiếng nói thật mạnh hừ một tiếng. Lại đi nhanh lại đây, quả nhiên thấy không có người, hứa vương điện hạ gió mạnh đi, thẳng đến chuồng ngựa. Chiến trường, chuyển rời đến hành lang hạ, thụ sau, trùng ngựa cũng không có người khác, Vi Minh Đức cuốn lấy bình sự, nhất định phải cùng hắn thấy cái thắng thua, đem ngựa cũng đã quên Hứa Vương ở phía sau đốc chiến, không nghĩ tới còn có người chồn em lại đây. Kỳ Trâm Ngư thuận lợi dắt lên ngựa, tay áo bạc trang sức, tay nải ngồi ở mông phía dưới, không dám mũi, lên ngựa thẳng đến cửa sau. Điện hạ phong tỏa vòng không tuổi, khắc chỗ an an tĩnh tĩnh. Mấy cái thủ vệ người đứng thẳng, thấy điện hạ lại đây, buông xuống vành nón rất là không thích. Nhìn thấy thủ phạm chính đảo tàu không có, còn không có một người đi ra ngoài, điện hạ càng không thích. Quát khẽ nói: các ngươi phân hai người, cùng ta đi tìm một chút. Là. Trong cửa người đáp ứng, bọn họ mới lên ngựa, thấy điện hạ bóng người tử đã không thấy. Điện hạ mã thật sự quá nhanh, bọn họ đánh mã như bay, ở phía sau đổi theo. Chương 67, ai ở phía sau?